h ứ hắc bối đại vương lại một lần nữa hừ l ạ n h một tiếng đang đợi hạo thiên có thể sử dụng ra cái gì cường đại uy lực phụ trú hắn thật sự là xem thường hạo thiên dù sao tuy nhiên ngươi p h ụ chú có thể phòng ngự ở công kích của ta nhưng là ngươi muốn là công kích t i u không nhất định phi thường đã thành dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công ư nhìn thấy hắc bối đại vương như thế không đem mình để ở trong lòng hạo thiên trong nội tâm lập tức biến n ở nụ cười tiểu tử trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi một hồi lại thu thập ngươi cái này là ngươi xem thường đến của ta một cái giá lớn thiên địa vô cực ly hỏa thiên hạ lập tức theo hạo thiên trong tay thoát ra một đạo màu hồng đỏ thấm h ỏ a diễm chứng kiến như vậy diễm, h ỏ a diễm hắc bối đại vương càng thêm không đem cái này hạo thiên để vào mắt rồi cái này màu hồng đỏ thấm h ỏ a diễm tại hắc bối đại vương trong mắt căn bản chính là không có gì uy lực đ a n g nói nói như vậy chỉ có phản hỏa mới là như thế này h ỏ a diễm mới được là màu hồng đỏ thấm nếu là thật sự là cái gì cường đại h ỏ a diễm tuyệt đối không phải như thế nhan sắc dù sao màu hồng đỏ thấm là cấp thấp nhất h ỏ a diễm đại biểu hòa diễm như là dựa theo nó nhan sắp đến liền là như thế này một loại tình huống xích tranh hoàng lục thanh l màu đỏ hỏa diễm là cấp thấp nhất hỏa diễm mà ngọn lửa màu tím thì là cao cấp nhất hỏa diễm bất quá cũng không phải như vậy nói ngọn lửa màu tím t i ể u là vũ trụ gian lợi hại nhất hỏa diễm chỉ nói là hắn là cao cấp nhất hỏa diễm bởi vì tại cao cấp nhất trong ngọn lửa cũng có được thượng trung hạ chi phân dù sao đẳng cấp tầm đó là không thể vượt qua vì vậy h ắ c bối đại vương cũng nếu không có để ý chỉ là nhẹ nhàng v u n g ra một đạo phu chú đạo p h ù này chú lập tức liền xông ra vừa đến nước trong hướng về hạo thiên thả ra màu hồng đỏ thấm hỏa diễm phóng đi cái gì nhìn trước mắt xuất ra đâu nước trong phủ Vậy mà đối với mà m à đối chương ba trăm hai mươi hai phụ chú so đấu bảy tuy nhiên hắc bối đại vương chấn động nhưng là hắn lại gặp nguy không loạn chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc xem lên trước mặt màu hồng đỏ thấm h ỏ a diễm trong miệng đột nhiên nổ ra một nước miếng đón lấy cái này nước bọt liền gặp được không khí hóa thành một cỗ khói xanh hướng về đạo này màu hồng đỏ thấm h ỏ a diễm thổi đi cái này c ỗ khói xanh thật giống như một chương lưới đồng dạng bảo kê cái này màu hồng đỏ thấm hòa diễm liền đem hắn trao tiến vào phạm vi thế lực của mình ở trong chỉ thấy cái này màu hồng đỏ thấm hỏa diễm đông đột tây sông vô luận như thế nào cũng là sông không xuất ra cái này thành sắc x ư ơ n g mù vây quanh thấy vậy hắc bối đại vương là phi thường đắc ý có thể dùng đắc ý của mình kỹ năng chiến thắng đối phương hắn hay vẫn là rất có lấy cảm giác thành i h u cho dù đổi lại mặt khác một người cũng sẽ có lấy hắc bối đại vương như vậy trong nội tâm bất quá rất nhanh hắn đắc ý trong nội tâm biến dấu ở lịch sử trường h ạ bên trong rồi chỉ thấy cái này màu hồng đỏ thấm hỏa diễm đột nhiên bạo phát mở biến thành không nói thật nhỏ hòa diễm những này hỏa diễm đều chí ít có lấy tranh sắc sắc thái mà trước kiêm màu hồng đỏ thâm nhan sắc thì là lần này bạo phá trong hoàn toàn biến mất biệt tích làm phức tạp lấy màu hồng đỏ thâm hỏa diễm thanh sắc kiến lưới cũng ở đây màu hồng đỏ thâm hỏa diễm bạo phá trong hoàn toàn bị cái này lực lượng cường đại tạc thịt nát xương tan những n à y tranh sắc hỏa diễm tách ra về sau sau đó liền nhanh chóng tổ hợp những n à y tranh sắc hỏa diễm càng tụ cùng một chỗ hình thành hỏa diễm càng là phi thường đại hơn nữa xoay tròn lấy nương tụ nhan sắc cũng là càng ngày càng sâu cuối cùng vậy mà biến thành màu vàng hỏa diễm chứng kiến ngọn lửa này nhan sắc hát bối đại vương châu đó còn không biết ngọn lử vì vậy vội vàng hướng về bên cạnh t r a n h né tới bất quá tuy nhiên hắn không muốn đụng phải ngọn lửa này nhưng rõ ràng nhất ngọn lửa này là không muốn b u ơ n g tha cái này hắc bối đại vương chỉ thấy cái này ngưng tụ thành màu vàng hỏa diễm hỏa diễm thân hình nhanh quay ngược trở lại liền hướng về hắc bối đại vương nào tới hắc bối đại vương vội vàng tiếp tục hướng về phía trước chạy tới sợ cái này màu vàng hỏa diễm chạm phải đến trên người của hắn cho là hắn thế nhưng mà biết do chỉ cần mình vừa đứng chọc tới cái này màu vàng hỏa diễm mình tuyệt đối không có sinh tồn hy vọng thế nhưng mà hắn tự là kẹo trái q u ẹ phải tự là đem cái này màu vàng hỏa diễm vung chẳng lẽ cứ như vậy mang theo cái này màu vàng hỏa diễm khắp nơi đi đi dạo ấy ư bởi như vậy chính mình cả đời tên tuổi anh hùng không phải là triệt để ở quỷ dị này dạy đặc ở bên trong bên trong ngã quỷ sao không được ta nhất định phải muốn một cái biện pháp đem cái này màu vàng hỏa diễm cho bỏ qua bằng không thì ta t i ể u không có biện pháp gì chiến thắng địch nhân trước mắt rồi nghĩ tới trong giây lát h ắ c bối đại vương trong nội tâm quang minh đại phóng giống như trong khoảng thời gian ngắn hắn cái gì đều suy nghĩ cẩn thận đồng dạng chỉ thấy hắn theo tay trong túi quần móc ra một chương phi thường thần bí phụ trú khắp nơi đều biểu hiện quỷ dị này hào khí đùng đùng một hồi kịch liệt tiếng vang tại hắc bối đại vương trước người vang lên đi ra chỉ thấy lúc này tại hắc bối đại vương trước người vô duyên vô cơ xuất hiện một cái vách tường bằng tinh thể mà cái này vách tường bằng tinh thể vừa vạn phòng ngự lấy cái này màu vàng hỏa diễm xâm l ớ n hơn nữa cái này vách tường bằng tinh thể phi thường nhẫn mại màu vàng hỏa diễm đ ồ nướng chỉ thấy thật lâu cái này vách tường bằng tinh thể thậm chí có chậm rãi hòa tan dấu hiệu bất quá cái lúc này cái này màu vàng hỏa diễm cũng thời gian dần qua ảm đạm rồi xuống trong khoảng thời gian ngắn cả hai vậy mà liều mạng cái bất phân thắng bại thật sự là lại để cho hạo thiên rất là ngo phải biết rằng đây là hắn trước mắt có thể sử dụng cường đại nhất p h ù c h ú một trong rồi vậy mà đàm còn không có thương hại đến địa phương cái này lại để cho hạo thiên đúng đúng lấy hắc bối đại vương thực lực làm tiến thêm một bước rất hiểu rõ bất quá cái này hạo thiên còn là phi thường có tự tin có thể đem trước mắt cái này hắc bối đại vương cho cầm xuống dù sao nói như thế nào chính mình cũng là có bản lĩnh thật sự tồn tại càng không có gì có thể hư làm bộ thu thập một cái nho nhỏ âm hồn còn không phải dễ như trở bàn tay dù sao có ảnh hồn như vậy một cái sống sờ sờ ví dụ bày ở trước mắt cuối cùng tại b a n h một tiếng bên trong vách tường bằng tinh thể cùng cái này màu vàng hỏa diễm đồng quy v u tận rồi song song hóa thành linh khí tiêu t á n tại trong không khí lúc này thời điểm coi như là muốn đoàn tụ cả hai cũng là phi thường chuyện phi phức dù sao pha kính k h ó trọn chớ đừng nói chi là cái này đã không có bất luận cái gì dấu vết cả hai rồi ha ha có chút b u ồ n sự bất quá kế tiếp ngự nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy rồi nói xong tốt chân trời từ trong lòng móc ra vô số cái p h ụ chú ơi ư những này p h ụ chú chỉ là cấp thấp nhất hỏa cầu thuật thế nhưng mà lần này lại cùng nói trung hỏa cầu thuật hoàn toàn bất đồng đây là bởi vì hỏa cầu thuật dù thế nào lợi hại hắn tựu là chỉ có cái này một cái hỏa cầu mà trước mắt loại tình hình này thì là cùng một chương hỏa cầu thuật hoàn toàn trái lại đ â y trời hỏa cầu gào thét lên hướng về hắc bối đại vương vào tới mà hắc bối đại vương vừa nhìn thấy tình huống trước mắt lập tức liền đã không có chủ kiến trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ thì tốt hơn bất quá tuy nhiên hắc bối đại vương trong nội tâm đã mất đi chủ kiến nhưng là trên tay của hắn công phu thì là không có ngừng lại chỉ thấy hắn thuần thục vươn hai tay đem hướng về chính mình lao đến hỏa cầu tại chỗ cho gõ rơi xuống lập tức cái này hỏa cầu liền vĩnh viễn đã mất đi cùng hắc bối đại vương đối mặt khí thế có thể là như thế này h ỏ a cầu có vô số trong lúc nhất thời vậy mà cái này hắc bối đại vương đối với vô số h ỏ a cầu mang tới không được cái gì thương gân động cốt tổn thương đành phải tùy ý những này h ỏ a cầu thuật tại chung quanh của mình khuyết tàn lấy thế nhưng mà những chuyện lặt v ậ t này cầu thực cũng không có bởi vì hắc bối đại vương thỏa hiệp mà bung ô tha hắn v u a n h một tiếng mãnh liệt tiếng vang chỉ thấy cái này vô số h ỏ a cầu lập tức liền đem cái này hắc bối đại vương cho bao vây sau đó liền tại hắc bối đại vương bên người nổ tung ra sau đó trong này trở về bình tĩnh thật lâu không thấy hắc bối đại vương đi ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho rằng cái này hắc bối đại vương còn sống tỷ lệ hay vẫn là rất ít thế nhưng mà vừa lúc đó kỳ tích đã xảy ra chỉ thấy hắc bối đại vương chỗ địa phương chờ bạo tạc sương ngủ vừa mất tán mọi người lập tức liền bị trước mắt cái này trong suốt chụp lồng thủy tinh cho hấp dẫn ở dù sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người đồ vật mọi người đương nhiên là đặc biệt hiếu kỳ rồi bất quá mọi người còn là phi thường rất nhanh liền đem trước mắt ánh mắt ố néo đã đến một bên bởi vì lúc này mọi người nếu tại không thay đổi cái này ánh mắt của mình chỉ sợ ánh mắt của mình muốn toàn bộ mất rơi trên mặt đất rồi bởi vì tại trước mặt mọi người cái này h ắ c bối đại vương chẳng những không có sự tình hơn nữa sống được vậy rất tốt liền thứ ở trên thân cũng không có một điểm biến hóa thật giống như vừa rồi hết thể hết thể đều không có phát sinh qua tựa như nguyên lai、like, tại đây vô số hỏa cầu bạo tạc lập tức h ắ c bối đại vương rốt cục lấy ra hắn ẩn giấu đồ vật đây cũng là một cái trong suốt chung cháo đồng dạng đồ vật đây là trong tay của hắn một kiện tốt nhất vũ khí rồi dù sao cái này chung cháo là một cái h u y khí bằng không như vậy có thể lập tức đem hát bối đại vương bao lại đồ vật cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt mặt mọi người Bởi vì chương ỉ cần là huyền khí liền có lấy nó chỗ thần kỳ. Có có còn thần thần thần huyền liền nó biến lớn nhỏ đi bên này là huyền thông thông liền không còn là bình thường khí, mà là lấy là là khí thể khí cũng không phải làm cấp bậc cao nhất vũ khí h kỳ đi rồi t Dù sao vũ ba trăm hai mươi ba phụ chú so đấu tám nhìn xem tại đây huyền cháo bên trong hoàn hảo vô khuyết chính mình hát bối đại vương trong nội tâm lập tức nhẹ ra một hơi vừa rồi nhìn xem giống như thiên vũ đầy trời màu da cam sắc hòa cầu nhưng hắn là không có gì giúp khí đến ngăn cản đây là đành phải cầm ra bản thân cuối cùng thủ đoạn ngẫm lại vừa rồi tình cảnh nếu là mình dù là bất quá một chút một hào do dự hiện tại mình tuyệt đối không có khả năng như vậy hoàn hảo đứng ở chỗ này tình cảnh lúc ấy ngay tại lúc này nghĩ đến hắc bối đại vương cũng là một thân mùa hôi lạnh ngàn vạn hỏa cầu không hề khác nhau đó công kích chính mình đang ở huyền tráo bên trong thế nhưng mà rất thấy rõ ràng lúc ấy bên cạnh không gian đều đã xảy ra một tia chấn động muốn là mình sử dụng thân thể của mình đến chống cự tuyệt đối sẽ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại cả người đều biến mất tại trên thế giới này bất quá hạnh tốt chính mình có một kiện bảo bối như vậy Khiện huyền huyền bất quá vừa lúc mới bắt đầu hắc bối đại vương rõ ràng không có đem như vậy nhất gia huyền khí để ở trong lòng bởi vì trong mắt hắn gia vị khác biệt cũng không phải là binh khí có phải hay không công kích hoặc là phòng ngự có thể quyết định bất quá đã trải qua chuyện như vậy về sau hắc bối đại vương rốt cuộc h i ể u rõ phòng ngự tính thần binh tầm quan trọng lúc này tự là cho hắn một kiện tam gia i huyền khí hắn cũng không muốn để đổi tán đi trên người huyền nguyên cháo chỉ thấy hắc bối đại vương phi thường đắc ý nói ha ha tiểu tử thật không ngờ ta có như vậy huyền khí tồn tại à ta xem các ngươi hôm nay sao có thể đủ đ ả bại ta lúc này hắc bối đại vương hung hăng càn quấy ngự khí chỉ cần là bất cứ người nào đều có thể minh m ạ c h nghe vậy mọi người đều hơi hơi n h ư mày bọn hắn cũng không phải bởi vì hắc bối đại vương hung hăng càn quấy đích thuận ngữ mà là vì đối với tại tình huống trước mắt bọn hắn không biết như thế nào làm dù sao cái này hắc bối đại vương lúc này đã có một kiện bảo bối như vậy chỉ cần xuất hiện cái gì nguy cơ rất trí mạng hắn thì có thể trốn vào cái này ô trong mai rùa đây cũng không phải là hạo thiên bọn hắn chỗ hy vọng tự nhiên hắc bối đại vương nếu là không có cái gì bất luận cái gì phòng ngự tính binh khí như vậy thì tốt rồi bọn hắn có thể thoải mái mà mời đến hắc bối đại vương rồi đáng tiếc bất cứ chuyện gì không là dựa theo ý nguyện của bọn hắn đến dù sao như là nói như vậy toàn bộ thế giới chẳng phải lộn sổ sao giống như là ta muốn trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể sau đó ngươi trở thành vũ trụ chúa tể sau đó mặt khác một người nói ta muốn thống trị lấy vũ trụ chúa tể sau đó lý tưởng của hắn liền đã trở thành sự thật cái này không phải là lộn xộn sao đương nhiên chuyện như vậy chỉ có khả năng đang ở trong mộng làm làm trong hiện thực lại là hoàn toàn không có khả năng ừ ngươi cho rằng nương tựa theo một cái nhất giai huyền khí ngươi là có thể an toàn còn s ố n g ấ y ư ngươi phải nhớ ký thiên hạ chi nhân ngươi xem thường hạo thiên trong nội tâm phi thường hạo khí thật không ngờ cái này hắc bối đại vương tiêu ngạo như vậy hoàn toàn không có đem bất luận cái gì chi nhân để ở trong mắt chỉ cần là có chút tôn nghiêm người tựu cũng không không xuất ra một tiếng bất quá nếu là thật sự có tu vi phi thường cao người nói ra nói như vậy hạo thiên tuyệt đối sẽ không tựa như lăng đầu thanh đồng dạng đi lên t i ể u nói ra ra của n g ư ơ i ngươi ở nơi này h u n g hàng cản quay cái gì tuy nhiên ta đánh không lại ngươi nhưng là ngươi lại không nên xem thường khắp thiên hạ chi nhân làm như vậy hết ngồi đáy giếng sau đó có thể tưởng tượng đạt được đối phương phi thường đích sinh khí h ư lạnh một tiếng nhân tiện nói h ư ngươi cho rằng ngươi là ai tuy nhiên khắp thiên hạ lợi hại người còn n h i ề u m à nhưng là ngươi không sai tại đây trong hàng ngụ à nếu là ta giết ngươi tuyệt đối không có, có người nói này nói kia sau đó trường kiếm quét ngang ngươi thiện nhân đầu rơi xuống đất đương nhiên cũng có khả năng là mặt khác một loại tình huống bên thiên là người nọ không nói hai lời đ ể đao chém liền ngươi nói không chừng ngươi còn không biết mình là chết như thế nào đâu đâu rồi không phải là nói một câu nói có đắc tội chỗ của ngươi ư cái này là lăng đầu thanh rồi đương nhiên hạo thiên không phải là như vậy dù sao hảo hán không ăn thiệt t ỏ i trước mắt hơn nữa quân tử báo thù m ư ờ i năm không m u ộ n về sau lại tìm trở về tràng tử không phải là rồi nhưng là trước mắt h ắ c bối đại vương nhưng lại không giống với hắn không có kinh thiên động địa tu vi càng không có điều này có thể đủ chấm dứt đối với ưu thế có thể đ ạ bại hạo tiên hắn nói ra nói như vậy hạo thiên bọn hắn không tức giận mới là lạ người như vậy là mù quáng đích hung hăng càn q u ấ y cũng không có biết rõ ràng tình huống trước mắt ừ đối với ngươi mà nói ta vẫn có cái này tư cách nói lời này dùng tu vi của ngươi có thể đánh vỡ phòng ngự của ta cũng không tệ rồi lúc này hắc đối đại vương hiển nhiên đối với hạo thiên uy hiếp không có để ở trong lòng hay vẫn là trước sau như một hung hăng càn q u ấ y dù sao lúc này hắn đã có huyền nguyên gắn vào tay nói sau hạo thiên tu vi cũng không có cao hơn quá nhiều chỉ là như vậy phụ chú phi thường lợi hại nếu không phải mình phụ chú mất đi hiệu lực rồi chính mình thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không có kiêu ngạo như vậy bất quá lời nói còn nói trở về hắc bối đại vương làm sao có thể như vậy rất hiểu rõ hạo thiên dù sao t i ể u là liền hạo thiên người thân cận nhất cũng không tới tiếp hạo thiên hắn như vậy một cái vừa mới nhìn thấy hạo thiên người càng thêm không biết rồi như vậy ngay tại đã tạo thành hắc bối đại vương bi kịch ha ha tốt như vậy ta t i ể u không khách khí đến nhìn xem hắc bối đại vương thời gian dần qua hạo thiên vậy mà nheo lại con mắt đón lấy liền nhìn thấy hắn đột nhiên mở to mắt tuy nhiên cái này người ở bên ngoài xem ra đây chỉ là chuyện trong nháy mắt tình nhưng là tại hạo thiên mà nói đây chính là đã trải qua một thời gian thật dài bởi vì hạo có trời mới biết hắn bình thường sử dụng cái t i a m ộ t kiện trường kiếm căn bản chính là phá không khai hắn huyền nguyên cháo bởi vậy nghĩ t ô i muốn một lần nữa tìm một thanh vũ khí để phá trừ hắc bối đại vương huyền nguyên cháo tại vẫn thiên đan vương cất chứa trong phòng hạo thiên tìm thật lâu rốt cuộc tìm được một bả so sánh cùng tay trường kiếm thanh trường kiếm này tên là thanh vân kiếm thuần một sắc thân kiếm giống như là một trí nước trong nhìn về phía trên đặc biệt tĩnh m ị c lộ ra phi thường giàu có linh tính thấy vậy hạo thiên liền lập tất thích cái thanh này thanh vân kiếm thanh vân kiếm tam bất quá tại hạo thiên trong tay hắn tuyệt đối có thể phát huy ra t ừ giai huyền khí tiêu chuẩn sở dĩ hạo thiên không xuất ra cái gì càng thêm lợi hại binh khí đó là bởi vì nếu là lấy ra càng thêm lợi hại binh khí hạo thiên tuyệt đối là nắm giữ không được bởi vì một hạo thiên tu vi cao dai hơn nữa là không thích hợp nhau mỗi người đều biết không thực lực t i ể u không có gì đồ tốt cho dù đã có cũng sẽ biết hấp dẫn người khác ánh mắt cuối cùng bị người đoạt đoạt mà đi không có thực lực là bảo vệ bảo hộ không được đồ đạc của mình hạo thiên cũng không muốn lại để cho người biết rõ chính mình người mang bảo vật do đó đưa tới người khác tranh đoạt mặc dù đối với những này hạo thiên không sợ hãi nhưng là hạo thiên sợ phiền thoại Trường c chén đầu, 1. Thanh vân kiếm cương bối bị kiếm Thanh h vân đầu, ạ Thiên một thở mặt, tới, hơi thở này tuy rất hơi hướng hơi nhiên không phải mọi người liền giác mọi người vội lui bén vàng đằng này cường lấy lấy ra, sau cảm cỗ sắc cỗ đập đ vào nhưng người Nhìn Thiên cho khát Hạo giác. lại loại cảm một máu xem xuất r a cái tức Hác sắc cái Hác cái quá kiếm, bối đại biến rồi bối đại loại thanh Thanh mặt bất này vân vương xuống, này vương là ảm đạm lập Cũng sẽ k là là hư một, có, có một bà nho nhỏ kiếm ta nhìn ngươi có thể nhịn ta cùng mặc dù mình đối với thanh kiếm này có ba phần khiếp đảm nhưng là mặt mũi công tác luôn muốn làm dù sao phải biết rằng thua trận không thua người dù sao mình thế nhưng mà tại cái này quỷ dị xâm lâm trong nói như thế nào cũng là một phương bá chủ nếu như bị người biết rõ chính mình lâm trận bỏ chạy không bị người chỉ vào phía sau lưng nói mới là lạ ha ha xem ra ngươi là xem thường cái thanh này thanh vân kiếm rồi không biết ngươi huyền khí có thể hay không chịu đựng được cái thanh này thanh vân kiếm công kích hạo thiên lời của bên này vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy cầm trong tay thanh vân kiếm hạo thiên lập tức đi tới hắc bối đại vương trước người trường kiếm vung lên liền hướng về hắc bối đại vương đầu lâu lấy đi thấy vậy hắc bối đại vương lập tức chấn động trước mắt tiểu tử này thật sự là quá gian trá rồi l u ô nhẹ đ á n lén lúc lén lần, lần lại loại lén mình, nếu không phải mình vừa lúc mới bắt đầu, bị hắn đánh đến hắn, nói này năng này nhân đánh thành công. n mới một mới phải thời thời khắc khắc chú ý đến hắn, nói cách khác khả thật cho cho h đầu, tiểu bởi vừa vậy có bắt bị tử để ý sự nhàng thân thể nhảy lên hắc bối đại vương thân thể lập tức nguyên lai、like、hạ thiên dù sao với tư cách h ổn thể thân thể của mình tự nhiên là phi thường nhẹ nhàng bởi vậy làm ra động tác như vậy cũng không có cái gì đáng giá tán thưởng phía sau lưng bên trên mồ hôi lạnh có thể biết rõ lúc này hắc bối đại vương l à như thế nào kinh hồn t ă n đảm này nhân loại tiểu tử lúc này đã có thanh vân kiếm nơi tay có thể nói lực công kích rõ ràng lại lên một tầng chẳng lẽ cái này thanh vân kiếm là cái gì càng thêm tốt bà bối vừa rồi một lúc mới bắt đầu hắc bối đại vương liền biết rõ cái này là một thanh h u y ề n khí chỉ là không biết là mới dai từ nay về sau k h ắ c hắn liền đã biết cái thanh này thanh vân kiếm tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhị giai h u y ề n khí theo hắn phỏng đoán hắc bối đại vương động tác rõ ràng càng ngày càng nhỏ tâm sợ bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình mà lại để cho chính mình tán thân d ư ớ i thân kiếm ha ha nhìn xem như thế lưu loát hắc bối đại vương hạo thiên lộ ra rất là ngoài ý mớn vừa mới bắt đầu nhưng hắn là không có như vậy nhẹ nhàng thân thể chẳng lẽ đây là hắn một mực tại dấu r ố t ân hẳn là rồi nghĩ tới đây hạo thiên liền lớn tiếng nói thật không ngờ ngươi rất lưu loát thậm chí có nhanh như vậy thân thủ chỉ là không biết ngươi kế tiếp là không phải so trong tay của ta thanh vân kiếm càng thêm nhanh nói xong hạo thiên lần nữa hướng về hắc bối đại vương đánh lén mà đi hắc bối đại vương lập tức giật mình nói còn nhưng hắn là sợ hạo tiên h rồi điều này hiển nhiên chính là loại không theo như lẽ thường ra bài chi nhân động t á c của hắn thường thường làm cho người cảm giác không thấy hắn lúc nào ra bài những loại người này khó khăn nhất phòng bị một loại tuy nhiên hắn có chút sợ hai hạo thiên nhưng là động tác trong tay tuyệt không chậm k ỳ quái binh khí trong lúc đó theo hắc b ố i đại vương trong tay x u n g ra đây là một cái muốn gậy gộc đồng dạng đồ vật nhưng là hắn hai đầu lại là có thêm sắc bén lưỡi dao sắc bén tự l à tại mười tám loại vũ khí bên trong cũng không có nhìn thấy qua như vậy tồn tại à từ nơi này món vũ khí hai đầu lưỡi dao sắc bén bên trên đó có thể thấy được thanh binh khí này thế nhưng mà không có thiếu tổn thương người đúng hai người binh khí chạm vào nhau lập tức t o á t ra vô số hòa tinh hạo thiên đã ở hai người chạm vào nhau thời điểm bị một cô đại lực hướng về đằng sau đục tới đồng thời trong thân thể của mình cũng t r u y ề n đến một đạo tinh hồng sắc mang một ít quỷ dị năng lượng đây là cái gì binh khí như vậy tả môn lui về phía sau hai bước hạo thiên hai mắt chăm chú nhìn thẳng hắc bối đại vương theo cặp mắt của hắn bên trong lúc này có thể trông thấy đó là một mảnh cẩn thận hạo thiên thật sự thật không ngờ ngay tại vừa mới hắn thiếu chút nữa gặp hắc bối đại vương đạo nguyên lai、like、cái này của tinh hồng sắc khí tức vừa tiến vào đến hạo thiên trong thân thể liền nhanh chóng hướng về hạo thiên trong nao tháo chạy lập tức hạo thiên cả người giống như thân ở huyết hải thậm chí giống như muốn có chút ngốc trệ hiện tượng lúc này đột nhiên một hồi thanh lưu chạy vào hạo thiên trong nao hạo thiên lập tức liền thanh tỉnh mặc dù nói có rất dài thời gian nhưng là chân chính sự tỉnh thì là chuyện trong nháy mắt tỉnh ha ha tại mới phát hiện cái này binh khí không bình thường có phải hay không có chút đã chậm chỉ thấy hắc bối đại vương phi thường đắc ý nói phải biết rằng đây mới là hắn chính thức gáp dương bà bối đây là một kiện nhị giai huyền khí thí thần thương vì cái gì gọi thí thần thương đâu rồi điểm này hắc bối đại vương cũng không hiểu chỉ là cho là hắn tại nắm giữ cái này binh khí thời điểm tự nhiên mà vậy liền đã biết cái này binh khí tin tức bên này là huyền khí v ư n có Cái này tuy h thần thương, thế nhưng h í mà c ê nhiên môn t ô n n vệ g ư ờ linh hồn, bất luận ngươi i hồn, n h bất bao có u b ổ sự, c hắc ỉ cần cái cho chúng cũng có có cái thần này thương đánh ngươi đừng nghĩ đến đừng sống.、Tuy、nhiên bị Tuy thí h gì bối đại vương vẫn đối với hạo thiên có chút sợ hãi nhưng là hắn lúc này chứng kiến địch nhân của mình chúng nhất thương tổn nghiêm trọng chỗ đó còn mất hứng cho dù trong tay ngươi có cái gì đổ tốt thì tính sao đến lúc đó còn không ngoan ngoan chết đi thứ đ ồ vật còn không phải quy ta nguyên lai、like、ngay lúc đó hắc bối đại vương cũng có nghĩ qua muốn chạy trốn một bà nhưng là nhớ tới chính mình chạy đi sau hậu quả vì vậy hắc bối đại vương biến lưu lại cùng hạo thiên làm cuối cùng quyết chiến thực tế đương hắn nghĩ đến thí thần thương thời điểm lòng tin của hắn lăng không tăng thêm ba phần dù sao cái này thí thần thương công kích phi thường thần kỳ cùng ẩn ấp thường thường cựu là một kích mà ở bên trong bất quá nếu là đúng phương sớm biết đến lời nói kế hoạch của mình thì có thể hoàn toàn ngâm nước nó n g rồi may mắn cái này thí thần thương trên cơ bản không có gì người bại kiến tự nhiên địa trước mắt tiểu tử này cũng cũng không nhận ra đến đến lúc đó cũng có khả năng ám trong đất hắc hắn một bà ha, ha. ngươi cho rằng cái này thật sự đối với ta hữu dụng h g ữ nói xong hạo thiên rút kiếm liền hướng về hắc bối đại vương chém tới chứng kiến hạo thiên còn là phi thường bình thường cùng bình thường không có gì khác nhau lập tức hắc bối đại vương liền biết rõ chính mình ngữ tính hoàn toàn đã không có bất luận cái gì giá trị trong lúc nhất thời sắc mặt phi thường khó coi ngươi ngươi làm sao có thể không có chuyện gì nhìn xem hạo thiên hắn quả thực thật giống như gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng hắn là không có nghe nguyên chủ nhân đã từng nói qua cái này binh khí có lúc nào thất thủ loại tình huống này ha ha ta tại sao không có sự tình chữ ba trăm hai mươi lăm hắc bối chém đối hiện, đối lớn, tới, 325, đối đầu hai bất quá lúc này đối với hạ tiên h hắc bối đại vương lộ ra cũng không hơn gì bởi vì tại huyền nguyên cháo bên trong tự nhiên nó sẽ phải chịu huyền nguyên cháo ảnh hưởng mạnh liệt va chạm khiến cho huyền nguyên cháo không ngừng lắc lư hơn nữa cường đại sóng âm không ngừng mà tại toàn bộ huyền nguyên cháo ở trong không ngừng mà chấn động trong lúc nhất thời đang ở huyền nguyên cháo bên trong hát bối đại vương cố nén thu hồi huyền nguyên cháo tâm tư cuối cùng đơn giản chỉ cần kháng đã qua cái này mãnh liệt sóng âm bất quá thoạt nhìn cái này huyền nguyên cháo còn không có chính thức mặc hắn làm chủ nói cách khác tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt loại tình huống này xa xa ổn định t â n hình hạ o thiên nhìn xem bị huyền nguyên cháo có thể choáng váng hát bối đại vương lập tức lộ ra mỉm cười tuy nhiên cái này hát bối đại vương huyền nguyên cháo phòng ngự tính năng vậy rất tốt nhưng là hạo thiên cái này huyền nguyên cháo tuyệt đối chịu đựng không được chính mình thời gian dài oanh tạc đến lúc đó cái này hát bối đại vương còn không phải tùy ý chính mình xâm lược hướng về hắn liền hướng về hát bối đại vương công tới đụng đụng một tiếng đón lấy một tiếng cực lớn động tĩnh tại toàn bộ không gian quanh quẩn trong lúc nhất thời người chung quanh đều hai mắt trợn thật lớn vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt nghiêng về đúng một bên chiến đấu tại huyền nguyên cháo bên trong hát bối đại vương hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phạc kháng chỉ có tùy ý hạo thiên đối với hắn trốn thân chỗ một hồi đánh đánh. lúc này hắc bối đại vương lộ ra phi thường mâu thuẫn một phương diện muốn đem cháo tại trên người mình huyền nguyên cháo cho cầm xuống một phương diện khác đó chính là hắn sợ đã không có huyền nguyên cháo bảo vệ mình có khả năng lập tức đã bị người này nhân loại cho đánh gục rồi con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ huống chi người hồ đương nhiên cái này hắc bối đại vương tuy nhiên không phải nhân loại nhưng là tư duy nghĩ cách trí tuệ đợi một chút đều là theo nhân loại góc độ đi suy nghĩ tự nhiên có nhân loại cộng đồng tâm tính tại huyền nguyên cháo trong tuy nhiên không thể nhất định có thể bảo toàn tính mạng nhưng là nếu là không có huyền nguyên cháo nói không chừng chính mình lập tức liền đã không có tánh mạng người sống một giây là một giây à. nghĩ tới đây hắc bối đại vương càng là kiên trì ẩn nút tại đây huyền nguyên cháo ở bên trong càng là không dám ra đi đụng đụng một tiếng hơn một tiếng được tiếng va đập theo huyền nguyên khoác lên vang lên hắc bối đại vương không biết mình tại huyền nguyên cháo trong ngây người đã bao lâu chỉ biết mình xong nhi cái gì cũng không nghe thấy rồi hai mắt trước khi một mảnh đen nhánh một mảnh chẳng lẽ s ắ t trời đen hơn nữa hết thể đều đã xong muốn đến nơi này hắc bối đại vương âm thầm thở dài một hơi bất qua rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình không đúng theo lý thuyết quỷ dị này dày đặc ở bên trong bên trong một mực đều ở vào trong bóng tối không ánh sáng minh cho dù có thể nhìn rõ ràng chuyện trước mắt cái kia cũng là bởi vì võ giả có người bình thường không có linh giác chẳng lẽ ta mù hơn nữa đồng dạng ta cũng biết muốn đến nơi này hắc bối đại vương toàn thân một cái giật mình bất quá nghĩ đến hắn là linh thể có rất nhiều biện pháp khôi phục đến nguyên lai thời điểm lập tức liền không có gì lại để cho hắn lo lắng được rồi bất quá vừa nghĩ tới bên ngoài còn có này nhân loại tiểu tử không ngừng tiến công lấy chính mình huyền nguyên cháo hắc bối đại vương trong nội tâm lập tức một lùi c ũ n g không biết hiện tại tại tình huống bên ngoài như thế nào như vậy lúc này thời điểm hắn mạnh mà cảm giác được chính mình huyền nguyên cháo kịch liệt run dày lên đây là trước kia chưa bao giờ qua tình huống đều nói huyền khí có linh đây là một có điểm không tệ tuy nhiên cái này hắc bối đại vương huyền khí chỉ là huyền khí bên trong cấp thấp nhất nhất giai huyền khí nhưng là ngươi không thể phủ nhận huyền nguyên cháo trong không có khí linh tồn tại bằng không thì binh khí như thế cũng không thể xưng là huyền khí rồi mà là phản khí cái này huyền nguyên cháo lúc này có phản ứng như vậy tự nhận là sắp chuyện gì phát sinh đồng thời tại hắc bối đại vương trong nội tâm vậy mà bay lên một chút điểm sầu、bi. chẳng lẽ lấy huyền nguyên t r á o sắp kinh chịu không được cái gì đã kích sắp biến á t muốn đến nơi này hát bối đại vương quả thực t i ự u là vong hồ nứa ra cái này thật sự là một cái nguy hiểm tín hiệu à, cái này muốn thật là muốn c h ế t à. lúc này muốn muốn chạy trốn à, hắn căn bản phân không rõ ràng lắm cái gì phương hướng không muốn sống liều c h ế t à, chính mình liền người của bọn hắn đều tìm không thấy chính mình còn thế nào cùng bọn họ liều chẳng lẽ cứ như vậy thành vì bọn họ trên bảng t h ì tư không ta không muốn lúc này hát bối đại vương trong nội tâm tràn đầy muốn sống trong nội tâm có thể là mình có cái gì có thể chạy ra thăng thiên đồ vật đâu rồi mật bảo chính mình cuối cùng t h í thần thương cũng đã đem ra rồi thế nhưng mà không có vật gì tốt rồi phụ chú xin nhờ người ta liền phụ chú đều so với ta cường chính mình như thế nào không biết xấu hổ lấy ra đây này đúng rồi trong tay của ta còn có cái này cái kia không biết tên ra dê sách cổ đây chính là một cái phi thường t à môn đồ vật nếu không phải mình là tu luyện hắc cám linh lực chính mình hay là thật có khả năng trồng ở phía trên đây này nếu là ta bắt nó con tới nói không chừng ta còn có cái này một đường sinh cơ đâu rồi đồng thời hắc đối đại vương vì bảo hiểm vậy mà lấy ra một cái màu đen thủy tinh Chỉ thật ấ y dây này màu đen thủy trong lát tinh bọc nát, hắn đen l cái đem màu bọc p ứ c cỗ hắc cháo hắc cũng cái cho một màu rộng trải tại trong, Thân linh khí huyền linh khí liền linh khí lại. bối đại nguyên bên vương này đen đây vây bao bị ở bên ngoài hạo thiên cũng không biết bên trong sẽ ra chuyện gì tình huống hắn chỉ biết là cái này bảo hộ lấy hắc bối đại vương huyền nguyên cháo sắp rách nát rồi chỉ thấy thượng diện hiện đầy vết dạng xem ra tùy thời cũng có thể nghiền nát bộ dạng thế nhưng mà ngay tại dưới tình huống như vậy cái này huyền nguyên cháo còn không có theo hạo thiên gom mà vỡ tan hạo thiên lập tức liền bị đánh ra chân hỏa trong lúc nhất thời chỉ thấy hạo thiên trên người linh khí hướng về trong tay thanh vân kiếm tuân ra mà đi thời gian dần qua tại đây thanh vân kiếm chung quanh vậy mà bay lên một tầng ám kim sắc vầng sáng trong lúc nhất thời chỉ thấy chung quanh linh khí không ngừng mà lan lộn nhưng là rất nhanh những n à y linh khí liền như nhu thuận con mèo nhỏ đ ồ n g dạng v u a n h một tiếng vang thật lớn huyền nguyên cháo triệt để báo hỏng rồi chỉ thấy những n à y huyền nguyên cháo mảnh vỡ liền hướng về bốn phía bay đi đối với cái này dạng mặt hàng hạo thiên đều lười phải xem như vậy liếc phải biết rằng đây chỉ là một giai huyền khí còn không đáng được hạo thiên để ý đương nhiên nếu bốn năm dai đã ngoài đồ vật hạo thiên cái kia chính là phi thường ưa thích dù sao vẫn thiên đ a n vương lưu lại đồ vật cái kia là nhiều vô số hơn nữa đại đa số đều cái gì phi thường tốt tính phẩm tự nhiên địa hạo thiên đối với mấy cái này rác r ờ i đồ vật không để vào mắt rồi huyền nguyên cháo nghiền nát mang theo đại lượng bụi mù đương ủi mù tán đi chỉ thấy một cái phi thường đáng thương hắc đối đại vương xuất hiện tại mọi người trước mắt thất khiếu bên trong không ngừng mà có máu tươi chảy ra chứng kiến loại tình huống này hạo thiên tự nhiên biết rõ đây là cái gì nguyện ý tạo thành hạo thiên cũng sẽ không cứ như vậy bởi vì đồng tình hắn mà tha hắn một lần Trường kiếm trong tay t kiếm lập ứ chương bổ ra, lập tức bối đại v đầu điểm lâu ở thời điểm này ba ị hạo thiên một phần h một i nữa, nhưng là trăm ạ i c hai mươi sáu thần bí gia thú thấy vậy hạo thiên không nghĩ bao nhiêu thanh vân kiếm vừa thu lại tay phải nhanh chóng vung lên cái này phiêu nổi giữa không chúng cổ xưa ra thú liền đi tới hạo thiên trong tay nhập thủ cũng không có trong tưởng tượng t h ô giáp ngược lại lộ ra cực kỳ t r ư thuận cái này lại để cho hạo thiên cảm giác được phi thường kinh ngạc phải biết rằng dù nói thế nào cái này g i a thú nhìn về phía trên phi thường cổ xưa tại thuế nguyệt t â n mòn hạ cũng không có lẽ có cảm giác như vậy hơn nữa coi như là đánh bóng g i a thú cũng không có khả năng có loại tình huống này dù sao g i a thú có thể là phi thường cưng rắn bằng không cũng không có khả năng đại bộ phận phòng ngự tính giáp ra đ ề u là sử dụng g i a thú làm mặc dù đối với này cảm giác được phi thường kinh ngạc nhưng là hạo thiên cũng không có muốn bao nhiêu chỉ là hai mắt trong lúc lơ đãng v à chạm vào thú trên da tin tức lập tức hạo thiên hai mắt rốt cuộc không có ly khai rồi chỉ thấy cái này thú trên da vẽ lên từng đạo dây nhỏ nếu không là cẩn thận địa quan sát thật đúng là phát hiện không được bởi vì này thượng diện dây nhỏ giống như là cái này ra thú bên trên tự nhiên nếp nhăn nếu không là hạo thiên con mắt phi thường sắp bén cũng là không thể nào phát hiện loại tình huống này chẳng lẽ đây là cái gì bảo tàng nghĩ tới đây hạo thiên lửa nóng tâm lập tức lung lay nếu là thật chính là tàng bảo đồ ta khả năng vừa muốn phát trong lúc nhất thời hạo thiên phi thường cười đắc ý rồi đối với tàng bảo đồ hạo thiên có thể là phi thường ở ý dù sao hắn món tiền đầu tiên là tại đan vương trong động phủ đạt được người ở bên ngoài xem ra đây chỉ là một nho nhỏ đan vương đ ộ n phủ c ũ nhưng g k đáng bọn hắn là ma thần ư bảo tàng thì là không giống với tuy nhiên cái này vẫn thiên đan vương cũng là thần giai nhưng lại không có xưng thần mà chỉ là đan vương danh xưng bởi vì tại phần đông thần giai võ giả bên trong có thể thành thần cũng chỉ có như vậy mấy vị có thể nghĩ người xưng ơ thần đến cỡ nào khó khăn mà thường thường xưng ơ thần võ giả chẳng những bản thân tu vi được đến mọi người nhận đồng đồng thời mình cũng là một phương thế lực thủ lãnh hoặc là nói tu vi của ngươi thật sự đạt đến chấn nhấp nháy cổ kim mà ngay cả một ít thế lực lớn thủ lãnh cũng đúng ngươi cung kính ba phần tự nhiên người như vậy có thể xưng ơ thần nếu là muốn thực lực không có thực lực muốn thế lực không có thế lực tự nhiên không có người đ i ể u ngươi như ngươi tự phong vi thần ngươi tuyệt đối không thấy được ngày hôm sau mặt trời đây cũng là võ giả ở giữa lạng yên nhận thức quy tắc đã ngươi phá hủy quy tắc dĩ nhiên là sẽ phải chịu võ giả trừng phạt hiển nhiên cái này vẫn thiên đan vương là đằng sau loại nào muốn thực lực không có thực lực muốn thế lực không có thế lực người tự nhiên hắn không dám tự xưng cái gì thần bằng không mà nói hắn thì có thể thai hỏa hàng lâm hơn nữa lúc ấy nếu là hắn có thực lực có thế lực tự nhiên tại cướp đoạt đến linh lung bảo tháp về sau sẽ không loại tình huống này rồi cuối cùng tuy nhiên đã nhận được linh lung bảo tháp nhưng là tánh mạng của mình nhưng lại đã không có cái này là người tham n i ệ m bất quá nếu là không có hắn tham n i ệ m nhất thời cuối cùng cũng sẽ không thành toàn hạ t i ê n ma thần bảo tàng tự nhiên tại mọi người trong nội tâm muốn so với cái này đan vương bảo tàng giỏi hơn nhiều ma thần người tự nhiên là ma đạo cự phách có thể nghĩ hắn bảo tàng đó là cỡ nào phong phú tỉ mỉ quan sát thượng diện đường cong trong lúc nhất thời hạo thiên thậm chí có điểm tâm phiền ý loạn cảm giác thượng diện đường cong rắc rối phức tạp nhìn thật lâu hạo thiên cũng không có biết rõ ràng cái gì đ ầ mối đây quả thật là tàng bảo đồ ây ư không phải là một ít không chỗ hữu dụng đồ vật ây ư nhìn nhìn trong tay g i a thú hạo thiên cảm giác được đần độn vô vị bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy cái này trương gia thú lại có chút không đúng bởi vì hắn cảm thấy cái này g i a thú tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy không đúng cái này nếu không phải tàng b ả o đ ồ nhưng là tuyệt đối là đồ tốt nghĩ tới trong tay mình thanh vân kiếm vậy mà không có thay vào đó g i a thú cái lúc này hạo thiên mới chính thức coi trọng cái này trương g i a thú rồi bất quá rất nhanh tâm tư của hắn lại là một chuyến cảm thấy cái này trương g i a thú cũng không cái gì không dạy nổi thứ tốt tâm tư vây chuyển tầm đó đây là cực nhanh ha ha xem ra ta là muốn được nhiều lắm trên cái thế giới này lại có thể có đủ nhiều như vậy tiện nghi cung cấp ta gặp được ây ư khả năng cái này chỉ là bởi vì cái này trương gia thú không phải bình thường linh thú gia thú á hạo thiên trong lúc nhất thời lại có chút thật ý nghĩ đi nghĩ lại hạo thiên liền đem cái này trương gia thú thu vào trong giới chỉ chỉ là cái lúc này cái này trương gia thú lại không muốn tiến vào đến cái này g i a thú bên trong chỉ thấy hắn vừa mới đi vào cái này trong không gian giới chỉ còn không có đợi đến hạo thiên đóng cửa không gian giới chỉ đại môn cái này g i a thú liền trong lúc đó chạy ra lập tức hạo thiên chấn động hắn thật không ngờ cái này g i a thú vậy mà chính mình chạy ra đây quả thực là quá khó mà tự tin rồi phải biết rằng cái này không gian giới chỉ thế nhưng mà mặc hắn làm chủ cái này g i a thú vậy mà tại không làm kinh động tình huống của hắn hạ vậy mà tự động đi ra đây quả thực là tại là quá kinh người đây tuyệt đối là hạo thiên trước kia tưởng tượng không đến sự tình đồng thời trong nội tâm đối với gia thú có lòng hiếu kỳ mãnh liệt bởi vì có thể tự do được ra chính mình không gian giới chỉ đây tuyệt đối không phải bình thường tồn tại nghĩ tới đây hạo thiên trong nội tâm một hồi mừng thẩm chẳng lẽ mình trong lúc vô tình lại đã nhận được bảo bối gì nghĩ đi nghĩ lại hạo thiên liền lộ ra mỉm cười bất quá nhớ tới vừa rồi chính mình nhìn thật lâu cũng không có nhìn ra đầu mối gì cái này ra thú đến cùng là cái gì đây này hẳn là cái này bên ngoài đường c o n g chỉ là mơ h ồ người đồ vật chính thức thứ tốt ở bên trong muốn đến nơi này hạo thiên trong nội tâm tràn đầy kinh hỷ nghĩ thầm chính mình thật sự là thiên tài hợp với thứ đồ vật mình cũng có thể nghĩ đến đến nói xong hạo thiên lập tức cũng bất chấp cái gì thần thức liền muốn cũng không có muốn liền thăm dò vào cái này ra thú bên trong hạo thiên thần thức giống nhau trong đó liền cảm giác được đi tới một cái khôn cùng thế giới bên trong chỉ thấy cái thế giới này là một mảnh tinh quang sáng lạn điểm một chút ngôi sao làm đẹp trong đó chỉ là hạo thiên đặt mình trong trong đó tổng cảm giác được một hồi cô tịch cảm giác hoàn toàn yên tĩnh tinh không lộ ra không có một tia đích sinh khí chỉ có cái này khôn cùng tính mịch thế nhưng mà ở thời điểm này trong lúc đó vô tận trong tinh không đột nhiên truyền đến điên cuồng thanh â m ha ha ha rốt cục có người đến ha ha rốt cục có người đến ngàn vạn năm chờ đợi rốt cục rốt cục chờ đến n g h e v ậ y Hạo t h i ê n lập t ứ c k i n h hãi, đ â y quả thực thật sự là quá n g o à i ý mờ lớn rồi hắn thật không ngờ vậy mà ở chỗ này thậm chí có người bất quá hạo thiên giật mình qua đi thì là không hiệu kinh hỉ chỉ cần nơi này có người tự dễ làm hắn có thể hỏi thăm cái này ra t h u đến cùng là cái gì rồi đồng thời cũng giải quyết xong chính mình trong lòng đích nghi hoặc ngươi làm men theo đến thanh âm hạo thiên coi t r ư ờ n g dò hỏi công dân ra ở chỗ này bên trên ngàn vạn năm vậy khẳng định là sống không biết bao nhiêu năm lao yêu quái rồi hạo thiên tự nhiên không dám k i n h thường chương ba trăm hai mươi bảy phá thiên đế quân như khói khấu t ạ tiểu bối ta chính là phá thiên đế quân không biết ngươi có hay không nghe nói qua a nói đến chỗ này cái k i a phá thiên đế quân lộ ra phi thường đắc ý giống như hắn đối với mình danh sưng lộ ra được bao nhiêu con vinh thế nhưng mà kết xuống lại nghe thấy tiếng cười của hắn kết một tiếng dừng lại chỉ thấy hạo thiên t ì n h l í n h nói ta không có nghe đã từng nói qua hơn nữa nét mặt của hắn lộ ra phi thường chăm chú anh lập tức phá thiên đế quân liền bị hạo thiên cho nghẹn ở vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên trước mặt một đạo thân ảnh hiệ n lên đón lấy lại mạnh mà phanh lại thân hình nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh hạo thiên rõ ràng lộ ra phi thường kinh ngạc chỉ thấy người này thần cao tám thước thân mặc một thân thanh ý ý ý lại phối hợp cái kia anh tuấn tướng mạo cả người lộ ra phi thường anh tuấn tiêu sái xem hạo thiên đều đã có lòng đánh thị、người đối với phá thiên đế quân xuất hiện hạo thiên trong lúc nhất thời nói không nên lời nói cái gì đến bất quá càng nhiều nữa thì là phá thiên đế quân không cho hắn nói chuyện lúc này phá thiên đế quân hoàn toàn chiếm lĩnh hạo thiên nói chuyện không gian ngươi ngươi cái gì ngươi tiểu tử ta hỏi ngươi ngươi có hay không nghe nói qua ta ngươi như thế nào nhăn nhăn nhó nhó không nói thật đâu rồi ngươi cũng quá không tốn lão ta thật sự là khinh bị ngươi lúc này cái này phá thiên đế quân cũng không có gì khoe khoang chính mình cỡ nào hy danh chỉ là dùng hay nói dỡn hình thức cùng hạo thiên nói chuyện nghe vậy hạo thiên cũng đúng cái này phá thiên đế quân đã có một tia hào cảm vừa lúc mới bắt đầu phá thiên đế quân ngự khí có thể là phi thường liều lĩnh thế nhưng mà cái lúc này thì là rất giàu có lấy ẩn dấu cảm giác bởi vậy hạo thiên thì ra là có chút phóng được mở ta không phải nói với ngươi đã qua ta thật không có nghe nói qua tên của ngươi nhìn xem lúc này thời điểm có chút nghi hoặc phá thiên đế quân hạo thiên rất là chân thành nói thật không có nghe nói qua ta vì lần nữa xác nhận chính mình không có nghe lầm phá thiên đế quân thận trọng nói ta thật không có nghe qua hạo thiên còn cố ý ở không có hai chữ thượng diện tăng cường ngự khí bất quá đồng thời ánh mắt của hắn lộ ra càng thêm chân thành bất quá xác thực hắn đối với phá thiên đế quân xác thực không có nghe đã từng nói qua hơn nữa thế giới này như thế to lớn hắn làm sao có thể không có nghe đã từng nói qua phá thiên đế quân uy danh đây này nghe vậy hiển nhiên cái này phá thiên đế quân thần sắc phi thường xa suốt bất quá hắn hay vẫn là không tin tả người này chẳng lẽ liền tên của mình một chút cũng không có nghe đã từng nói qua phải biết rằng chính mình thế nhưng mà uy danh lan xa t i ự u là liền xa xôi man hoang tinh cầu cũng biết sự hiện hữu của mình trước mắt người này lời nói cử chỉ cùng với a n mặc cũng không giống là man hoang tinh cầu thậm chí một ít tinh cầu lạc hậu người a người xác định ngươi tại trong vũ trụ phi thường có danh tiếng nghe thấy phá thiên đế quân như vậy khoe khoang hạo thiên tranh thủ thời gian truy vấn đó là phá thiên đế quân cao cao dơ lên đầu lâu của hắn phi thường khẳng định nói nghe vậy hạo thiên tắc thì là phi thường bất mãn nói ta biết rõ ngươi mới là lạ ngươi không biết chúng ta tinh cầu kia có thể là phi thường tin tức rất lại phía sau nếu ta không có điểm kỳ ngộ căn bản cũng không biết có tinh cầu như vậy khái niệm ta làm sao có thể hiểu rõ trong vũ trụ sự tình lập tức phá thiên đế quân lần nữa bị hạo thiên hoa cho nghẹn ở chỉ thấy cặp mắt của hắn chừng được sâu sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin được người như vậy là phi thường rất lại phía sau tinh cầu mới có thể ra hiện đ ấ y sao nhưng hắn là biết rõ tại tinh cầu lạc hậu thậm chí một ít man hoang tinh cầu bọn hắn truy cầu chính là lực lượng tuyệt đối căn bản cũng không có cái gì hệ thống tu luyện công pháp trước mắt hạo thiên lúc này đã có tu luyện thành nguyên thần cái này cho thấy cái này hắn chí ít có lấy hệ thống tu luyện công pháp phải biết rằng tình cầu lạc hậu hoặc là man hoang tinh cầu căn bản không có khả năng tu luyện ra nguyên thần chỉ biết là truy cầu thân thể lực lượng tự nhận bọn hắn rất khó xuất hiện đại thần thông người tự nhiên điệu như vậy tình cầu vẫn c ư ở vào r ứ t lại phía sau bên trong biết có một ngày trên cái tinh cầu này có vật gì tốt bị đại thần thông người coi trọng như vậy tinh cầu mới bị ngoại nhân biết không thể nào phá thiên đế quân không tin ngự a khí phi thường trùng phải biết rằng tình huống như vậy có thể là không thể nào xuất hiện tại trong lòng hắn suy nghĩ một lần trước kia cũng không có chuyện như vậy phát sinh a bởi vì mỗi một cái tinh cầu thượng diện sinh vật có trí khôn chỉ cần biết rằng bên ngoài có càng lớn không gian thích hợp bọn hắn sinh hoạt bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem tin tức như vậy đút lấy cất dấu đối với mình chủng tộc cương đại thế nhưng mà mỗi người được mộng tỉnh trừ phi có đặc thù nào đó tình huống xem ra người này chỗ tinh cầu t i ể u thật sự khả năng có loại này đặc thù tình huống ngươi tại cái gì tinh cầu ấy ư nói nghe một chút xem ta có biết hay không ta tiếp theo biết rõ cụ thể nguyên nhân rồi nói xong phá thiên đế quân phi thường đ ộ i vàng bộ dạng ha ha nói đến ta chỗ tinh cầu à, ta cũng là vừa biết không bao lâu giống như tên gì huyền minh tinh nói xong nói xong hạo thiên giống như suy nghĩ kỹ lâu mới nhớ tới bộ dạng nghe vậy phá thiên đế quân chấn động đến hai tay manh liệt dối ra liền bắt được hạo thiên hai vai cái gì ngươi lập lại lần nữa có thể thấy được lúc này phá thiên đế quân phi thường kích động phải biết rằng hạo thiên nói không có nghe nói qua hắn thời điểm hắn ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài cũng không có biểu hiện cái gì quá kích phản ứng thế nhưng mà hạo thiên một cái huyền minh tinh vậy mà khiến cho hắn phản ứng như vậy lúc hạo thiên tuyệt đối tưởng tượng không đến chẳng lẽ cái này huyền minh tinh phá thiên đế quân cũng là biết rõ hơn nữa đối với hắn ảnh hưởng rất sâu bất ằ n không thì cái này phá thiên đế quân không có khả năng như thế kích động、lúc、này、hạo、Thiên trong nội tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang suy tư chính mình ứng nên như thế nào nói chuyện. Huyền Minh Tinh、hạo、Thiên coi chừng nói, g khả kích thì phá thế Hạo thế Hạo tâm tư trở tư cái có lúc coi lại, quay suy đế đó l y Hạo h chẳng Huyền Minh Tinh chẳng i lại nói ngươi cái cái ê n cùng này lẽ lẽ có cái gì sâu xa. Bất xa. quá hạo thiên cái này vừa mới r ứ t lời liền thấy hắn mặt mũi tràn đầy bóp méo dừng tay dừng tay ngươi không thể nhẹ một chút thứ hạo thiên vai chỗ cưng ư ợ n g đau bớt thật sự là lại để cho hắn nói không nên lời những thứ khác lời nói đến úc, úc, úc, thực xin lỗi ta vừa rồi có chút kích động q u ê n trong tay nặng nhẹ lúc này phá thiên đế quân mới kịp phản ứng vội vàng cho hạo thiên xin lỗi gặp thái độ của hắn vẫn tương đối thành khẩn vốn là tức giận phi thường rất n g ọ n cơ n tức trong đầu lập tức liền tiêu tan xuống dưới đã nhân gian như vậy thành khẩn xin lỗi ngươi ngươi tại sinh khí cái này không phải là không có lồng ngựa không có việc gì không có việc gì vớt vớt nơi bả vai đau đớn hạo thiên vẻ mặt tươi c ư ờ i nói người ta xem là lao yêu quái rồi ít nhất phải cho người ta một chút mặt nguỵ ạ ha ha lại nói tiếp ta đối với huyền bình tinh có thể là phi thường rất hiểu rõ phá thiên đế quân khẽ cởi nói lúc này thời điểm hắn cũng bắt đầu nói chính sự rồi phi thường hiểu rõ hiển nhiên lúc này thời điểm đến phiên hạo thiên phi thường giật mình chẳng lẽ cái này huyền minh tinh cứ như vậy phi thường có danh tiếng rồi mà ngay cả trong vũ trụ phi thường có danh tiếng nhân vật cũng biết huyền minh tinh tồn tại đúng vậy lúc này thời điểm phá thiên đế quân tràn đầy hoài niệm thần sắc phải biết rằng ta cũng là huyền minh tinh bên trên sinh ra người nói cách khác huyền minh tinh tự là quê hương của ta chương ba trăm hai mươi tám đoạt xá một cái gì ngươi cũng là huyền minh tinh sinh ra người hiển nhiên đối với phá thiên đế quân hạo thiên là phi thường kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại chỉ thấy hắn có chút cao hương nói nói như vậy chúng ta hay vẫn là đồng hương rồi xem ra hôm nay chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau chân thật phi thường đúng chỗ có duyên phận à. nghe vậy phá thiên đế quân cũng là cao hứng phi thường ha ha không tệ ta sao thật sự chính là đồng hương đâu rồi bất quá lời này có nói đã qua chúng ta cái này đồng hương thế nhưng mà không biết cách đã bao nhiêu năm à. đúng vậy đúng vậy hạo thiên vẻ mặt tươi cười cho phá thiên đế quân đã ra động t á c liếc mắt đại khái bất quá hắn nghĩ đến đây phá thiên đế quân sống bên trên ngàn vạn nam cựu là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi muốn khắp nơi huyền minh đại lục trong lịch sử chỉ ghi lại lấy một vạn năm tả hữu lịch sử một vạn năm trước lịch sử cơ hồ không có bất kỳ ghi lại đây cũng là hạo thiên không biết phá thiên đế quân một trong những nguyên nhân một phương diện khác hạo thiên cũng không có đạt tới cái này độ cao đối với một ít đã lâu tin tức tự nhiên địa không phải rất hiểu rõ ha ha đúng rồi cùng ngươi nói thời gian dài như vậy ta còn không biết tên của ngươi đấy nói đến đây phá thiên đế quân thế nhưng mà tràn đầy hứng thú đối với ở trước mắt tên tiểu bối này lại nghe thấy mình sống bên trên ngàn vạn năm rồi vậy mà không phải rất giật mình trong nội tâm ngược lại biểu hiện có chút bình tĩnh nhỏ như vậy bối không tệ đây là phá thiên đế quân đánh giá ha ha ta chính là phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái một chỉ cây lê áp hải đường ở chỗ này hạo thiên chỉ lo nói như thế nào lại để cho hình tượng của mình cao lớn trong lúc nhất thời liền nhớ tới kiếp trước một ít l ờ i ngữ cái này không tiện ngăn không được miệng của mình vừa nói liền không dứt đã thành đã thành ta đã biết ngươi là một cái anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng nhìn thấy hạo thiên một mực tại nói liên miên cằn nhằn phá thiên đế quân thật sự là chịu không được vì vậy tranh thủ thời gian gọi ngừng nếu tại lại để cho hạo thiên nói tiếp nói không chừng hắn sẽ tại hạo thiên còn chưa nói hết trước khi cũng đã điên lên rồi làm sao vậy như thế nào bảo ta ngừng lại ta đã có nói xong đâu bất quá kế tiếp liền nghe hạo thiên một chuyến hơn nữa c h à n g đầy nghi hoặc n g ư ỡ n như thế nào biết nói lời ta muốn nói à phải biết rằng ta thế nhưng mà không có nói cho ngươi biết ta hơn nữa chúng ta đây là lần đầu gặp mặt ách nghe vậy lập tức phá thiên đế quân không biết làm sao nói rồi hắn thật sự là đối với người trẻ tuổi này bó tay rồi như vậy choáng váng người thế nhưng mà theo chưa từng gặp qua trong lúc nhất thời cái này lại để cho hắn có loại không chân thực cảm giác những lời này thế nhưng mà ngươi vừa mới nói ngươi không biết ngươi đã đem những lời này lập lại hơn mười lần ấy ư ta có thể nói có thể đọc lầu lầu sờ lên trên c h á n đổ mồ hôi phá thiên đế quân rất là bất đắc dĩ nói ách vậy mà có chuyện như vậy ta như thế nào không biết hạo thiên hiển nhiên rất là nghi hoặc nhìn xem hạo thiên bộ dạng không giống như là làm bộ phá thiên đế quân cũng không có miệt mải theo đuổi vừa nghĩ tới hạo thiên nói lời hắn đang tự hỏi suy nghĩ phát hiện thanh niên này nói cũng đúng thật sự xác thực nếu hắn đã biết thì ra là không có thể như vậy nghi ngờ không nói cái này rồi ngươi hay vẫn là trước tiên là nói về tên của ngươi a phá thiên đế quân thế nhưng mà không muốn ở chỗ này cùng hắn kéo đi xuống nếu nói thêm gì đi nữa cũng không biết thanh niên này có thể nói ra cái dạng gì đến nghe vậy hạo thiên cả cười cười cũng biết là làm chính sự thời điểm ha ha bản thân đi không đổi danh ngồi không đổi họ cô hồng hạo tiên h là cũng nói xong vẻ mặt tự hào vô vô lồng ngực của mình h i ệ n nhiên hạo thiên đối với tên của mình rất là để ý thực tế là của mình dòng họ cô hồng đây chính là ngụ ý sâu đậm xem ra năm đó cô hồng gia tổ tiên là một cái rất có năng lực nhân vật bất quá lúc này bên cạnh phá thiên đế quân hai mắt một hồi co rút lại ngay sau đó hắn một vòng tre lớp hào quang lóe lên rồi biến mất bất quá những n à y hạo thiên cũng không có phát hiện hắn hoàn toàn đắm chìm tại chính mình sáng tạo ý cảnh bên trong căn bản không có khả năng thời thời khắc khắc c h ầ m c h ầ m vào phá thiên đế quân hai mắt hơn nữa phá thiên đế quân tại làm động tác này thời điểm phi thường ẩn nấp coi như là hạo thiên thời thời khắc khắc theo dõi hắn cũng không thể phát hiện hắn động tác này nguyên lai n g ư ờ i gọi cô hồng hạo thiên a tên rất hay tên rất hay thật sự là tên rất hay liên tiếp ba cái hào danh tự theo phá thiên đế quân trong miệm nói ra bất quá nhìn xem ánh m là phi thường không phải rất để ý h i ệ n nhiên là tại đang suy nghĩ cái gì sự tình bằng không cái lúc này hắn cũng không có khả năng thất thần ha ha đó là cũng không nhìn một chút cái này ai khởi danh tự hạo thiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười bất quá nhưng trong lòng thì nổi lên bất an nhất là tại chính mình vừa mới nói xong tên của mình thời điểm trước mắt cái này phá thiên đế quân vậy mà thất thần rồi đây quả thực là chuyện không thể nào có thể có cái dạng gì chuyện lớn có thể làm cho phá thiên đế quân nhân vật như vậy thất thần tuy nhiên hắn không biết cái này phá thiên đế quân uy danh nhưng là tại một cái tại trong vũ trụ phi thường có danh tiếng nhân vật tu vi có thể t r ê n h l ệ n h tới đó đi người này hạo thiên phi thường nghĩ hoặc ồ、oh, chẳng lẽ là chính ngươi khởi muốn là như thế này xem ra ngươi cũng là muốn thật lâu a tuy nhiên trong lời nói của hắn tràn đầy kinh ngạc thanh â m nhưng là như thế nào cũng l â u không đi cái kia không thèm để ý ngữ khí ha ha cái này đương nhiên để cho ta suy nghĩ kỹ lâu hạo thiên tuy nhiên mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười trong nội tâm sớm đã làm tốt phòng bị tuy nhiên đây chỉ là hắn một điểm thần thức nếu là tổn thất hạo thiên cũng sẽ biết nguyên khí tổn thương nặng nề bởi vậy hắn là vạn không được chủ quan hắn đã đối với phá thiên đế quân tràn đầy phòng bị đối với hạo thiên động tác cùng tâm tư phá thiên đế quân hoàn toàn không biết hắn hoàn toàn đã xa vào đến trong c h ầ m tư chuyện này đến cùng làm như thế nào nữa cái chỗ này thế nhưng mà vây khốn hắn bên trên ngàn vạn năm rồi hắn đã chịu không được tại nơi này t r ố n g vắng trong không gian khắp nơi đều là không khí trầm đặng thật giống như đã không có bất luận cái gì sinh cơ nếu không phải là mình ngàn vạn năm tâm tính tu vi nói không chừng chính mình đã sớm điên lên rồi bất quá cho dù như thế tại cái không gian này bên trong phá thiên đế quân cũng là thật sự là ngốc không nổi nữa đây chính là một cái cơ hội tốt mặc dù có khả năng có chút tàn nhẫn nhưng là vừa nghĩ tới hắn phá thiên đế quân đoàn lúc liền hận đến nghiến r ă n g n g h i ế n lợi nếu không là chính bản thân hắn cũng sẽ không luân lạc tới như thế cảnh giới l o n g dạ đàn bà không thể làm được chính mình trước kia tuy nhiên cũng là có thiết huyết đích cổ tay nhưng là theo không có làm qua cái gì đại ác sự tình nhưng cái kia cũng chỉ là tạm thích hướng chi kế mà thôi tạm thích hướng chi mà tính tạm thích hướng chi mà tính trong giây lát phá thiên đế quân giống như trong lúc đó đã minh bạch cái gì trước kia chính mình tuy nhiên là tạm thích hướng chi mà tính nhưng là tại người khác xem ra cũng không phải rất hung tàn ấy ư nếu không mình đế quân vị làm sao có thể làm được đến Haha, ha, ta rốt cuộc ba i ế t t vì gì cái đã trăm h không phạt ấ t ta sát quyết t bại, lai nguyên đoán có t hai mươi chín đoạt nghĩ 329, xá hai trong giây lát hạo thiên cảm giác được phá thiên đế quân khí thế trên người biến đổi không còn là mới vừa ở tiêu sái giống như cảm giác mà là có chút âm chấm khát máu lăng lệ ác liệt khí thế thời gian dần qua theo trên người của hắn lan c h ẳ n ra thời gian dần qua bao phủ ở hạo thiên toàn bộ thể sắc và tinh thần cảm giác được cái này trong lúc đó biến hóa hạo thiên cũng không có bối rối chỉ thấy hắn bình tĩnh nói ngươi như thế nào có phải hay không chỗ đó cảm giác được không thoải mái h i ệ n nhiên lúc này hạo thiên tuyệt đối là biết rõ c ô vấn bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình lúc này tuyệt đối là thời khắc nguy cơ như ở thời điểm này không thể biểu hiện bình tĩnh tại phá thiên đế quân đột nhiên làm khó dễ mình tuyệt đối là hữu tử vô sinh bởi vậy hạo thiên có không thể không bình tĩnh trở lại hắn đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần cái này phá thiên đế quân đột nhiên làm khó dễ hắn sẽ ở trước tiên trốn về thân thể của mình tuy nhiên tổn thất một điểm thần thức đối với chính mình không có bao nhiêu tổn thương nhưng là tu luyện trở lại luôn cần phải thời gian a h ừ phá thiên đế quân trong nội tâm tràn đầy cười lạnh đối với ở trước mắt hạo thiên tâm tư hắn như thế nào không biết bằng không thì hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ hiện tại trước hết để cho ngươi hảo hảo đi ra ngoài đến lúc đó đi theo ngươi ta là có thể tìm được ngươi thân thể sau đó đoạt xá thành công ta liền có thể đủ lại lần nữa đổi lại thân phận xuất hiện ở bên ngoài rồi phá thiên đế quân trong nội tâm dị thường đắc ý lúc này hắn đã hoàn toàn có hay không vừa lúc mới bắt đầu tâm tính muốn chỉ có chính mình chính mình còn sống đâu thèm chuyện của người khác tiểu tử hôm nay trên quán ngươi không may gặp ngàn vạn năm rồi một mực không có người có thể đến nơi đây đã ngươi đến nơi này cũng đừng có đi rồi rồi đột nhiên phá thiên đế quân lộ ra hắn hung tàn diện b ạ o thấy vậy hạo thiên chỗ đó còn dám dừng lại dùng sức dây r ũ a phá thiên đế quân khí trảng vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui đồng thời cũng liên hệ bên ngoài chính mình b ả n thể ngay sau đó một đạo quang mang hiện lên hạo thiên thân ảnh liền hóa làm một đạo quang mang màu vàng hướng về trên bầu trời phóng đi ha ha xem ra ta là một chuyện là phi thường chính xác nhìn xem hạo thiên đi xa lập tức phá thiên đế quân liền lộ ra thần bí mỉm cười xem ra người này đối với chính mình điểm ấy thần thức còn là phi thường coi trọng rồi kỳ thật tại hạo thiên mới vừa tới thời điểm phá thiên đế quân cũng đã phát hiện đây chỉ là hạo thiên một tia thần thức mà hắn sở dĩ không có lập tức đối với hạo thiên ra tay tắc thì là vì hắn phát hiện hạo thiên trên người thậm chí có một cô hắn chỗ cảm giác quen thuộc lập tức hắn liền cho rằng hạo thiên hạo thiên có cái gì huyết thống quan hệ đây này bất quá tại về sau chính thức lại để cho hắn hạ tử thủ nguyên nhân chân chính là Thảo Thiên, dĩ nhiên là họ kép cô hồng đây tuyệt đối là không thể tha thứ phải biết rằng lúc trước mình có thể rơi xuống loại này cục diện liền là vì cô hồng chiến thiên nguyên nhân m u t nếu n không mình làm sao có thể chỉ còn lại có nguyên thần hơn nữa bị vây ở chỗ này ngàn v ạ n năm nếu là con cháu của hắn tự nhiên chính mình không có gì tốt do dự như vậy lại để cho chính mình đã không có chịu tội cảm giác nhìn xem bắt ngát trên trời sao phá thiên đế quân vậy mà thật không ngờ địa phương quỷ quái này cửa ra vào vậy mà ở nơi nào có thể nói tại đây bị trên mình ngàn vạn năm đến đã lục lọi một liền Điều cái là này tìm thấy không vừa ra lỗ đen liền đi tới một cái hắc cám thế giới lập tức phá thiên đế quân liền phát ra một tiếng nhẹ ổ trong nội tâm thì là nói ra thật không ngờ tại đây dĩ nhiên là một cái ma thần tàn phá thể nội thế giới xem ra cái này ma thần cũng chưa chết a mà là ẩn nút tại đây ma thần thế giới bên trong mô cái địa phương cùng đợi đoạt xa a ha ha bất quá cái này có đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình đâu rồi ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đoạt xá trước mắt cái này cỗ thân thể a tại hắn vừa mới nhìn xem gặp hạo thiên thân thể thời điểm hắn liền cảm thấy cái này cụ trong thân thể ẩn chứa vô cùng tiềm lực lập tức mừng rỡ dị t h ư ờ n g phải biết rằng hắn trước k i a cái k i a cỗ thân thể có thể tu luyện tới đế quân cảnh giới đó là đã phi thường không tệ được rồi dù sao tiềm chất tại đâu đó để đó đây、này. muốn là mình đã có được như vậy rất có tiềm chất thân thể không biết có thể đi hay không xa hơn nghĩ tới đây trong lòng của hắn tràn đầy ước mơ đón lấy liền nhìn thấy hắn không có ở cái này không c h u n g lại dừng lại một lát liền lập tức chui vào hạo thiên trong óc một đường cường hành mở đường rất nhanh liền xông vào hạo thiên trong biển ý thức đã tiến vào đến hạo thiên trong đầu liền trông thấy khôn cùng ám kim sắc khí thể cái này cái này trong lúc nhất thời phá thiên đế quân có chút nói không ra lời tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì lại có thể đạt tới hắn cảnh giới kia mới có thể có được ám kim sắc linh khí đây quả thực là kiểu loại yêu n h i ệ t tồn tại a nhìn nhìn lại hạo tiên h tu vi một cái linh hư sơ kỳ cũng chưa tới v õ giả đây quả thực là nghịch thiên tồn tại phá thiên đế quân càng thêm kiên định muốn đoạt bỏ cái này c ố thân thể ý đồ lúc này hắn đã từ nơi này cụ trong thân thể nhìn ra rất nhiều bí mật xem ra người này hẳn là đã nhận được một vị đại thần thông người truyền thừa trong lúc nhất thời trong lòng của hắn lại là phi thường mâu thuẫn một phương diện hắn lại sợ hãi cái này đại thần thông người về xã hội tìm hắn gây phiền phước cái này lại để cho hắn chậm chạp nhỏ không được quyết tâm mặc kệ chính mình làm sao lại lo trước lo sau ôm loại tâm tính này làm sao có thể thành tựu đại sự phá thiên đế quân lập tức liền thông suốt đi ra ngoài chính mình trước đoạt xá nói sau mặt khác thế nhưng mà đã qua cái thôn này nhưng không có cái này đếm rồi nếu b u n g tha lần này cơ hội lại không biết mình có thể lúc nào lại lấy được cơ duyên này hơn nữa trở vị này đại thần thông lấy biết đến thời điểm cũng không biết là bao lâu sự tỉnh từ nay về sau rồi nói không chừng mình đã đứng ở thế giới c h i đ ỉ n h túi lam lấy toàn bộ vũ trụ nghĩ thông suốt như này phá thiên đế quân không còn có bất luận cái gì cố kỵ nhìn trước mắt á m kim sắt hạ thiên phá thiên đế quân kích động nói ha tuy a có thể thật sự m ố n ngươi nếu không phải ta và ngươi cũng không có khả năng theo cái kia địa phương Nghe cảm có cái phải khả tạ ta theo kia quái đi quỷ địa ra. và v ậ hạo h t i ê nhiên lệnh một t ế đến n ngươi đi ra, ta sẽ là của ngươi hân nhân, nhưng là ngươi vì sao không có thông qua ta, cứ như vậy tự tiện xông bàn n g giúp hử, đã đi địa ta ta ta, tự ta. Tuy ra, của sao qua của i sẽ là là vào có cứ vì vậy hạo thiên biết rõ cái này phá thiên đế quân không có gì hảo tâm tư nhưng là hắn lại không có bối rối lúc này hắn biết rõ phá thiên đế quân lại tới đây tuyệt đối không có mang cái gì hảo tâm tư hơn nữa cái này phá thiên đế quân dùng nguyên thần thân thể xuất hiện xem ra tự là trong truyền thuyết đoạt xá rồi muốn đến nơi này hạo thiên trong nội tâm một hồi cười lạnh ngươi thật đúng là cho là mình thân thể là tốt đoạt xá đó đo à. hắn đã tại chính mình trong b i ể n ý thức đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị tự lợi đến phá thiên đế quân đến rồi đến lúc đó tự cho hắn biết cái gì là cờ lê bên trên thịt chương ba trăm ba mươi đoạt xá ba ha ha ngươi cũng là biết rõ ta chỉ là một cái nguyên thần không có khả năng thời gian dài ngốc ở bên ngoài bằng không thì nguyên thần của ta tự sẽ phải chịu trong không khí dơ bẩn linh khí làm bẩn đối với ta như vậy nguyên thần thế nhưng mà không có, có chỗ tốt gì cái lúc này phá thiên đế quân có thể là phi thường nghiêm túc nói Hơn nữa, hắn nữa này nói cũng cái đây là hạo thiên đối phó phá thiên đế quân bước đầu tiên quân cờ tuy nhiên cái này bước đầu tiên quân cờ thành công tính không là rất lớn nhưng là hạo thiên hay là đối với hắn báo không ít hy vọng dù sao có thể sau rất đơn giản cầm xuống phá thiên đế quân đây mới là hà nước nguyện ban đầu tuy nhiên hắn không biết phá thiên đế quân tù vì cao bao nhiêu nhưng là hạo thiên cũng biết một chút cái kia chính là phá thiên đế quân nếu là muốn giết hắn t i ể u giống với nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản sở dĩ phá thiên đế quân không có vừa lên đến liền chế hạo thiên vào chỗ chết đó là hạo có trời mới biết chính mình có giá trị lợi dụng bên kia là thân thể của hắn đ o ạ t xa tự nhiên không thể bình thường được rồi sự tỉnh nói như vậy tại đoạt xá thời điểm đoạt xá đối tượng nếu là sinh khí tràn đầy cái lúc này đoạt xá thành công tự nhiên là tốt nhất rồi bất quá như vậy đoạt xá độ khó là lớn nhất cái k i u kém cỏi nhất đoạt xá liền là vừa vặn chết đi chi nhân thi thể cái lúc này người hồn phách đã đi ra cái này c ỗ thân thể có thể nói cái này c ỗ thân thể liền biến thành vật vô chủ tự nhiên đoạt xá rất nhẹ nhàng bất quá nhìn như đoạt xá rất là nhẹ nhõm trong đó hai họa ngầm cũng là lớn nhất dù sao đây là một cỗ tử thi tự nhiên không có tức giận tràn đầy chi nhân đoạt xá về sau tốt rồi bất quá cái này đều không là trọng yếu nhất là tối trọng yếu nhất là ngươi đoạt xá đối tượng nếu là ngươi đoạt xá thời điểm không có nhìn rõ ràng đoạt xá một cái phế vật cái lúc này ngươi nhưng không có địa phương khóc tự nhiên đoạt xá trước khi hội kiểm tra người này tư chất sau đó mới có thể tiến hành đoạt xá nếu là ngươi đối với ngươi đoạt xá đối tượng cảm giác được không phải rất hài lòng thế nhưng mà ngươi đã đoạt xá thành công rồi cái lúc này ngươi vẫn là có thể lại đổi một cỗ t ú i ra chỉ là như vậy đến một lần ngươi sẽ gặp tổn thất không ít nguyên thần lực nói như vậy cũng là không có người hội tiến hành đoạt xá lần thứ hai dù sao cái này nguyên thần lực tu luyện không dễ ha ha ta thật muốn tìm được một chỗ như vậy tiến hành tu luyện tu luyện đến lúc đó ta nặng nề mới ngưng tụ thân thể phá thiên đế quân tuy nhiên không biết hạo thiên trong lời nói ý tứ nhưng là hắn đối với hạo thiên cũng không có để ở trong lòng nghĩ thầm ngư ơ i như vậy một cái nho nhỏ tu vi võ giả có thể có vật gì tốt tồn tại trên thân thể tự nhiên địa phá thiên đế quân xem thường hạo thiên lên rồi phá thiên đế quân tại đây đang cùng hạo tiên h đập vào liếc mắt đại khái trong nội tâm nghĩ đến lấy như thế nào nhanh chóng khống chế được hạo thiên nguyên thần vừa mới bắt đầu trông thấy hạo thiên nguyên thần thời điểm phá thiên đế quân thế nhưng mà chấn động bất quá về sau thời điểm hắn nghĩ tới hạo thiên truyền thừa cũng tựu bình thường trở lại trong nội tâm càng là vô hạn cảm khái vẫn có lấy một cái tốt sư phó tốt như vậy có thể giảm b ấ t bên trên ngàn vạn năm tu luyện ngẫm lại chính mình dựa vào bình thường công pháp có thể đi đến bây giờ trên đường đi gặp đèn h cuối cùng rốt cục đã có thành tựu như vậy nhìn nhìn lại người ta chân thật người so với người tức chết người hắn biết rõ hạo thiên tu vi tuy nhiên thấp nhưng là nguyên thần một thành chỉ cần tâm tính đã đến hơn nữa linh khí sung túc cái này tu vi có thể nói tựu là đang ngồi hỏa tiễn tăng lên đó a hắn có thể không cảm khái à ngươi tựu đứng ở chỗ nào bất động vung lòng thân thể ta cái này đem ngươi thu vào đến hạo thiên vừa cười vừa nói trong nội tâm tắc thì là phi thường kích động như là như thế này sẽ đem trước mắt phá thiên đế quân thu thập chính mình có thể cũng không cần tốn hao công phu gì thế rồi đến lúc đó là có thể đạt được một cái từ điện sống a đối với có thể sống bên trên ngàn vạn năm người hạo thiên trong nội tâm có thể là phi thường hướng tới a kiếp trước đối với sinh trưởng tại hồng sắc dưới xã hội hắn mà nói hắn là căn bản không tin quỷ thần là cái gì mà nói không đến đã đến cái thế giới này hắn phát hiện nguyên lai hết thể đều biến cái thế giới này võ giả là tồn tại cường đại chi nhân có tuy h hải phi thiên độ địa, càng có thậm chí có thể ể di sơn càng trong đảo độ địa, đạt t có có được r ề nhiên t u y ế t trường s n hơn nữa vô danh thần thư. Cái này h thư. cho hạo h vô t Cái lại i để đối với t r ư ờ như g s i n tràn đầy h ớ n g thế ớ i Tuy n i ê n như h t nhưng là v ư ơ n người còn là phi thường hư vô mờ mịt thoạt nhìn không phải rất chân thật dù sao hắn chưa từng gặp qua có người trường sinh nhưng hiện tại không giống với lúc trước trước mắt phá thiên đế quân không phải là sống sờ sờ ví dụ ấy ư sống bên trên ngàn vạn năm mặc dù không có trường sinh nhưng là đây cũng là hạo thiên trước kia không thể tưởng tượng đo à người như vậy tuyệt đối đều là từ điện sống cấp bậc đích nhân vật tốt ta đứng ở chỗ này bất động bất quá ngơi ư chờ một lát ta chuẩn bị sẵn sàng phá thiên đế quân cười cười nói ra lúc này ánh mắt của hắn tương đương bình tĩnh hạo thiên căn bản chính là nhìn không ra cái gì bất quá hạo thiên cũng không phải người ngu biết rõ cái này phá thiên đế quân tuyệt đối sẽ không như vậy bị chính mình thu đi b ả o dù sao tại thần bí trong không gian hắn cũng đã biết rõ chính mình đã minh bạch ý đồ của hắn hắn có thể bên trên chính mình hợp lý h ư tốt rồi ta chuẩn bị xong phá thiên đế quân lời của vừa mới rơi xuống hạo thiên liền cảm giác được chung quanh sự t ì n h phi thường không đúng chỉ thấy một cố vô hình đồ vật đem mình chăm chú bao quanh đây là vật gì hạo thiên trong nội tâm kinh hãi hắn rất chỉ muốn thoát khỏi cái này bao quanh đồ đạc của hắn thế nhưng mà hắn cảm giác mình thật giống như hám sâu vũng bùn bên trong có thể nói càng là dễ rủa bao quanh đồ đạc của mình cũng là càng chặn lập tức hạo thiên trong nội tâm ảm đạm hắn thật không ngờ phá thiên đế quân công kích nhanh như vậy ngươi muốn làm gì ngươi đây là đánh lén hắn không có một cái nào với tư cách tiền bối phong độ rồi lúc này hạo thiên thần sắc kích động nhưng là t h a n h âm tắc thì là phi thường yếu nghe vậy phá thiên đế quân cười to nói ha ha phong độ ta một cái nguyên thần trả lại cho ngươi nói cái gì phong độ không để ý xem tại tiểu tử ngươi đã là ta trên bảng c h i thịt ta sẽ nói cho ngươi biết tiểu tử này à cũng tốt cho ngươi tiểu tử này bị chết minh bạch một ít ngươi ngươi thật lâu hạo thiên rốt cục nói ra một câu đến ngươi muốn giết ta sao ngươi biết chết không yên lành coi như là ta chết đi ta cũng sẽ ở dưới mặt đất chờ ngươi được nghe đến hạo thiên ngoài mạnh trong yếu đích thoại ngự phá thiên đế quân lập tức ha ha phá lên cười ngươi tại dưới mặt đất chờ ta ngươi thật đúng là cho là có lấy minh giới tồn tại à kỳ thật cái này minh giới căn bản chính là không có đây chỉ là mọi người truyền thuyết mạc đó lấy liền nhìn thấy cái này phá thiên đế quân âm trầm đích thoại ngữ liền truyền đến hạo thiên trong thay cho dù có minh giới tồn tại ngươi thật đúng là đã cho ta có thể làm cho ngươi thuận lợi đạt tới minh giới ây ư ngươi quả thực thật sự là nói chuyện hoang đường v i ệ n v u n g rồi chỉ cần ngươi hồn phi phách tán ta nhìn ngươi còn có thể cầm cái uy hiếp gì ta chương ba trăm ba mươi mốt đoạt xá bốn ngươi ngươi nghe vậy hạo thiên là triệt để nói không ra lời thật không ngờ ngươi là tàn nhẫn như vậy. vậy mà một con đường sống cũng không lưu cảm giác được hạo thiên trong lời nói tràn đầy khủng hoảng phá thiên đế quân cảm giác được phi thường đắc ý loại cảm giác này nhưng hắn là rất lâu không có hưởng nhận lấy nghĩ tới lúc trước địch nhân của mình tại chính mình cường thế phía dưới tại loại này gặp phải lấy t ử vong thời điểm khủng hoảng thần s á c hắn cảm giác cái này là một loại hưởng thụ hôm nay lại lần nữa cảm giác được loại này hưởng thụ cảm giác cái này lại để cho hắn cảm giác được về tới lúc trước về tới chính mình h à n h hành chính là cái kia n i ê n đại mình ngồi ở cao cao tại thượng vương tọa phía trên phía dưới một mảnh cấp dưới trong lòng run sợi trở lấy lời của mình chính mình lúc ấy là cỡ nào ủ y phong a thế nhưng mà cái này dù sao đều đã qua trước kia hết thệ đều đã trở thành thoảng qua như mây khói cũng không biết chính mình đã không có tin tức về sau đám kia thủ hạ bây giờ còn có không có nhớ kỹ ta cái này lao đại bất quá vừa nghĩ tới cây ngược lại hầu tồn tán phá thiên đế quân tâm tình trong khoảng thời gian ngắn vừa trầm trùng nghiêng đầu sang chỗ khác xem r a liếc bị chính mình vây khốn hạ tiên thời gian dần qua phá thiên đế quân trong hai mắt tràn đầy trói mắt hào quang hắn tin tưởng cho dù là của mình tay đều phản bội chính mình chỉ cần có thể đoạt xá thành công chính mình rất nhanh liền có thể đủ cường thế trở về đến lúc đó những cái kia phản bội chính mình tuyệt đối không thể bông tha trong lúc nhất thời phá thiên đế quân lóng lánh hảo quang hai mắt rất nhanh liền bị một đạo huyết vụ cho ba phủ bất quá rất đạo này huyết vụ không có tồn tại bao lâu thời gian liền ảm đạm biến mất rồi lúc này nhìn nhìn lại phá thiên đế quân hai mắt chỉ thấy đôi mắt này phi thường thanh tịnh hơn nữa lộ ra phi thường bình tĩnh giống như sự tỉnh vừa rồi không có phát sinh bất quá đây hết thể h ả o thiên đều thấy rõ hắn đã biết do phá thiên đế quân đã bị mình tâm ma chỗ ảnh hưởng xem ra đây cũng là một cái phi thường bi a i người bằng không thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện vừa mới cái chủng loại kia hiện tượng tiểu tử ngươi là tốt rồi tốt an tĩnh lại à nếu là ngươi có thể phối hợp lời của ta ta vẫn có thể đủ cho ngươi an nhàn biến mất trên thế giới này phá thiên đế quân trên mặt tràn đầy mỉm cười bất quá phá thiên đế quân trở mặt tốc độ rất nhanh chỉ thấy trong nháy mắt vốn là vẻ mặt tươi cười phá thiên đế quân hoàn toàn đã không có vừa rồi dáng tươi cười âm trầm dáng tươi cười khiến cho vừa rồi cái kia rất ánh mặt trời lộ ra phi thường có khí chất thanh niên trở nên âm trầm c h ủ n g bố xem hạo thiên cũng là những mày hôm nay nhưng hắn là lãnh hội đã đến tâm ma lợi hại cái này phá thiên đế quân gần kề đã có ý đồ bất chính liên bị tâm ma của mình ảnh hưởng theo vừa mới bắt đầu hạo thiên nhìn thấy anh tuấn tiêu sái chi nhân biến thành hiện tại bộ mặt đáng ghét chi nhân đây quả thực lại để cho không thể để cho hạo thiên liên lạc với hai người chính là một cái người nếu là đem ngươi không phối hợp chỉ có như vậy đơn giản tựu cho ngươi theo trên cái thế giới này biến mất ngươi cần phải hiểu rõ trong lúc này lợi hại nói xong phá thiên đế quân trong lời nói tràn đầy uy hiếp chi sắc h ư hạo thiên hừ lạnh một tiếng biểu thị ra lập trường của mình nhưng hắn là biết rõ chỉ có như vậy kế hoạch của mình mới có thể thuận lợi địa tiến hành chỉ có chọc dẫn phá thiên đế quân mới có thể lại để cho hắn không biết mình sợ tác sở vi Quả n ha i thiên thiên mới ê n quân dị thường phẫn nộ, hắn cảm thấy hạo thiên đây là rượu mới, không uống uống n phá phạt, thấy hạo h quá bất rất đế đây rượu rượu dị cảm là n ha hắn liền bình tĩnh lại, chỉ thấy liền trên lại, mặt c ủ hắn chàn đầy che Haha, dáng đầy lấp tươi cười. Haha, xem ra ta là xem thường ngươi rồi thật không ngờ thiếu chút nữa gặp ngươi đạo khá tốt ta có thể kịp thời tỉnh táo lại nói cách khác thật đúng là cho ngươi thực hiện được rồi lúc này phá thiên đế quân trầm trọng thở ra một hơi hiện nhiên vừa mới chính mình vi đã minh bạch hạo thiên ý đồ lập tức lộ ra có chút đắc ý nghe vậy hạo thiên chấn động hắn thật đúng là cho rằng phá thiên đế quân đã minh bạch ý đồ của hắn bất quá rất nhanh phá thiên đế quân liền giải quyết hắn nghi vấn trong lòng có phải hay không cảm giác được rất kinh ngạc ta vậy mà hiểu rõ đến ngươi tại trong lòng sự tình nhìn xem khiếp sợ hạo thiên lúc này phá thiên đế quân lộ già phi thường đ ặ c ý nghe vậy hạo thiên liền nhẹ nhàng gật gật đầu xem như chấp nhận phá thiên đế quân bất quá lúc này có thể tưởng tượng đến hạo thiên trong nội tâm không bình tĩnh dù sao mình thật lâu mưu tính vậy mà tại người k h á c trong lòng bàn tay đây không phải chứng minh chính mình rất là thất bại ư ha ha ngươi điểm ấy tiểu tâm tư còn có thể giấu giếm được ta phải biết rằng ta cái này bên trên ngàn vạn năm cũng không phải là sống không phá thiên đế quân nhẹ nhàng mà vừa cười vừa nói đây quả thực là tiểu hài t ử đùa trò chơi â ư khích tướng chi pháp chọc g i ậ n ta về sau sau đó để cho ta trực tiếp giết người ta thế nhưng mà không có ngu như vậy thấy vậy hạo thiên lập tức thở dài một hơi nguyên lai、like、cũng không phải biết mình kế hoạch xem ra là trong lòng mình có quỷ đầu tiên chịu không được loại này áp lực lúc này mới nghi thần n g h i quỷ xem ra chính mình hay vẫn là cần lịch lãm rèn luyện à. muốn đến nơi này hạo thiên toàn thân đều có một loại bay bổng cảm giác một truyền thông bách sự thông n g h ị thông suốt này cắt đốt ngón tay hạo thiên chỉ cảm thấy trong óc một hồi rộng mở trong sáng cảm giác chính mình thật lâu chưa từng buông lỏng cảnh giới thậm chí có trọng yếu đột phá cảm giác bất quá hạo thiên mặc dù biết đây chỉ là thiếu một ít nhưng là muốn đột phá cũng không phải là rất đơn giản không biết lúc nào mới thật sự là có thể đột phá đâu rồi bất quá hiện tại nói như thế nào cũng nhìn thấy một điểm ánh dạng đông cảm giác được hạo thiên mãnh liệt buông lỏng xuống phá thiên đế quân trong nội tâm lập tức rất nghi hoặc đồng thời trong nội tâm cũng cảm thấy bất thường bất quá hắn như thế nào cũng biết không rõ đây rốt cuộc là làm sao vậy chẳng lẽ thiếu niên này có cái gì chuẩn bị ở sau không thành bất quá ngẫm lại tu vi của mình phá thiên đế quân âm thầm trào cười một tiếng xem ra là chính mình đa từng rồi đồng thời trong lòng của hắn cũng đối với chính mình thời gian dần qua xem kỹ chính mình như thế nào trở nên nghi thần nghi quỷ rồi mình không phải là gần đây rất là cường han ây ư hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này à chẳng lẽ mình hiện tại đã không có trước kia thực lực làm sự t ì n h có chút sợ hãi rụt rè rồi bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh thanh tình lại ha ha muốn nhiều như vậy làm gì hay vẫn là nắm chặt thời gian làm sự tình a dù sao trước mắt vấn đề này là trọng yếu nhất chờ thêm trong khoảng thời gian này rồi nói sau nghĩ tới đây phá thiên đế quân liền chậm dai hướng về hạo thiên đi tới âm chầm dáng tươi cười không ngừng mà phù hiện tại trên mặt của hắn chứng kiến nét mặt của hắn hạo thiên cảm giác được có loại s ờ n hết cả gai ố cảm c giác nhưng hắn là chưa từng có qua loại cảm giác này cái này hoàn toàn là hắn trong lúc lơ đãng mình cảm giác mà thôi nhìn xem hắn thời gian dần qua hướng về chính mình đi tới hạo thiên trong nội tâm có thể nói là càng ngày càng khẩn trưng rồi ngươi thấy hắn nhìn qua phá thiên đế quân hoảng sợ nói ngươi muốn làm gì nhanh lên thả ta, ta không muốn chết Ta mất tại không muốn biến chương u n ba trăm ba mươi hai đoạt xá nam đ ố n g nhiên phá thiên đế quân trong nội tâm không khỏi một hồi lột một tổng cảm giác được giống như có chuyện gì muốn phát sinh bất quá hiện tại tên đã trên dây không phát không được chỉ thấy thân thể của h ắ n hóa thành một đạo hư ảnh hướng về hạo thiên bao khoả mà đi a hét t h ẳ n một tiếng thanh âm theo hạo thiên trong miệng phát ra bất quá rất nhanh liền đã không có tiếng động chỉ thấy vốn là hạo thiên thân ảnh hoàn toàn bị một tầng màu đen sương mù cho bao vây lại chỉ thấy cái này sương mù không ngừng mà trở mình l a n cho người một loại rất không nỡ cảm giác lúc này hạo thiên hoàn toàn đã không có bất luận cái gì hành động năng lực hắn đã hoàn toàn bị phá thiên đế quân cho đã k h ô n g chế toàn bộ đại não thời gian dần qua xa vào đến trong hôn mê mơ mơ hồ hồ tầm đó hạo thiên nhìn thấy thật nhiều người đồng thời hắn cũng nhìn thấy thiệt nhiều sự tình đương nhiên đều không ngoại lệ những chuyện này đều là rất hắn có quan hệ hắn nhìn thấy mẫu thân lúc này chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về nàng nhẹ nhàng mà tuyển、nhận. giống như tại ý bảo hắn đi qua nhất là mẫu thân trên người yêu thương càng làm cho hạo thiên cảm nhận được một hồi ôn hòa bất quá vài năm không thấy hắn phát hiện mẫu thân thậm chí có điểm thương lão một muốn đến nơi này hạo thiên trong nội tâm lập tức liền cảm giác được dị thường khổ sở vài năm không có nhìn thấy mẫu thân vậy mà đã xảy ra như vậy biến hóa lớn xem ra mấy năm này mẫu thân người đối diện ở bên trong quan tâm rất lớn à, bất quá nghĩ đến đây vài năm một mực không có liên hệ mẫu thân khẳng định mẫu thân thường xuyên lo lắng cho mình mà ngủ không yên nghĩ tới đây hạo thiên nước mắt liền không tự giác đ i ệ chạy ra đây là chỉ thấy hình ảnh một chuyến hai cái hơn mười tuổi thanh niên đã đi tới cái này hai cái thanh niên một cái là nam hải một cái là nữ hải chỉ thấy cô bé này lớn lên tương đương thanh tú xinh đẹp hơn nữa ẩn ẩn có vài phần mẫu thân khuôn mặt nhìn đến đây hạo thiên lập tức liền đã biết cái này là mội mội của mình cô hồng phỉ nhi nhìn nhìn lại thiếu niên kia lớn lên dị thường tuấn lãng tuy nhiên nhìn xem không có bao nhiêu nhưng ẩn ẩn có mọi người phong phạm nhất là hắn tướng mạo nếu là ở qua vài năm khẳng định đã bị rất nhiều tiểu thư thiếu phụ y ê u ái bất quá những này cũng không phải là để cho hạo thiên để ý h ắ nghe để ý chính c thanh niên này vậy mà ẩn ẩn n là mà vậy ù ắ hắn hắn n giống nhau. Trong lúc nhất thời hắn liền đã biết thanh niên này Hồng người trông thấy thiên, đột nhiên luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ lấy hướng về thiên bên người đến, trong miệng không ngừng n có chút lúc của cô chỉ cách chạy ca ca. thời Phi thấy hai thấy hạo thể hạo hô hảo, h biết đột tập g là lấy về đã đệ đệ bộ Vũ, vậy hạo thiên dị thường hư phấn vừa mới trông thấy chuyện của mẫu thân đã bị hắn quên đã đến cựu thiên vân bên ngoài lúc này trong lòng của hắn hoàn toàn chỉ có cái này đệ đệ cùng mượn mội thế nhưng mà chuyện kế tiếp quả thực lại để cho hạo thiên có chút nổi giận dấu hiệu chỉ thấy vốn là hướng về hạo thiên đầy đã chạy tới hai người tại hạo thiên trước mặt trong lúc đó biến mất lưu lại chỉ là trống giống đại điệm thiên n h i n g ư ờ i rốt cục trở lại rồi có đã nhiều năm không thấy thật không ngờ hiện tại đã biến thành một cái thành thục thiếu niên một người trung niên nam tử trong lúc đó xuất hiện tại hạo thiên trong tầm mắt hạo thiên mẩng đầu lên nhìn nhìn lại chung quanh tình cảnh chỉ thấy chung quanh lộ v ẻ chút ít quý báu cái bàn ghế lại cẩn thận nhìn một chút cái này không phải là nhà mình đại sành ấy ư nguyên lai không biết lúc nào chính mình về đến nhà rồi ngẫm lại vừa mới nhìn đến mẫu thân thấy được đệ đệ muội như thế nào bọn hắn đều đột nhiên biến mất đâu rồi đây là hạo thiên trong lòng lớn nhất một vị lúc này gặp được phụ thân liền t ố t ra nói phụ thân ta vừa mới nhìn thấy mâu thân cùng đệ đệ m u ộ i m u ộ i như thế nào bọn hắn trong lúc đó biến mất đây này hạo thiên lời nói vừa mới nói xong liền nhìn thấy phụ thân mặt chẳng muốn thống khổ bộ dáng lập tức hạo thiên tốt như nghĩ tới điều gì không tốt sự tình vì vậy sốt u ruột dò hỏi phụ thân làm sao vậy có phải hay không bọn hắn chuyện gì xảy ra nghe vậy hạo thiên phụ thân liền nhẹ nhàng gật gật đầu trên mặt bi thương xin càng thêm h i ệ ra thấy vậy hạo thiên cảm giác được toàn bộ thiên đều sụt xuống thân thể nghiêng một cái biến thiếu một ít mới ngã xuống đất bên trên phụ thân phụ thân hoàn toàn lâm vào trong bi thương hạo thiên trong lúc đó nhìn thấy thân thể của phụ thân vậy mà trở nên mơ hồ trong lúc nhất thời không biết làm sao trong nội tâm càng là thấp thỏm lo âu đón lấy liền gặp đến đại sảnh đồ vật bên trong hết thể hết thể đều loạn cả lên nóc p h ò n g càng là trong lúc đó một tiếng rất xuống lập tức biến đem hạo thiên chôn ở trong đó thế nhưng mà rất nhanh hạo thiên liền phát hiện sự tình không đúng bởi vì hắn cũng chưa xong toàn bộ che đậy k í n hắn những vật này thật giống như hoàn toàn không lo làm hạo thiên tồn tại chung quanh hết thể hết thể đều yên tính trở lại hạo thiên phóng nhãn nhìn lại trông thấy chỉ là tường đồ trong đó trong lúc mơ hồ thậm chí có mơ hồ địa vết máu bất quá có thể là trải qua thời gian thật sự là quá lâu nơi đây đại bộ phận dấu vết cũng đã theo thời gian mà biến mất tại lịch sử trường hà bên trong không hạo thiên phát ra một tiếng thống khổ trường giống cảm giác được trong lòng của mình giống như bị cái gì xuyên thấu đồng dạng trong nội tâm càng là quá độ bi thương quá độ bi thương đúng vậy hạo thiên mệt mỏi quá mệt mỏi quá hắn thầm nghĩ ngủ một giấc mơ mơ hồ hồ gian hạo thiên liền nặng nề thiết đi lúc này phá thiên đế quân phi thường kinh ngạc hắn thật không ngờ cái này hạo thiên nghị lực cường đại như vậy nếu không phải cuối cùng sử dụng một chút thủ đo、nhỏ. chính mình thật đúng là không thể thuận lợi như vậy thôn vệ đến hạo thiên linh hồn ngẫm lại câu này thân thể rốt cục thuộc về mình được rồi phá thiên đế quân không khỏi toàn thân run dày lên ha ha xem ra kế tiếp cựu là như thế nào tiếp nhận này là thân thể rồi nghĩ đi nghĩ lại phá thiên đế quân liền chuẩn bị tiếp nhận hạo thiên thân thể tốt tận khả năng nhanh đến thị trứng thế nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên phi thường khó coi n g u y ê n lai hắn phát hiện mình như thế nào cố gắng cựu là không thể đối với cái này cỗ thân thể tiến hành d u n g hợp cảm giác được giống như trong thiên địa một loại không hiệu pháp tắc tại ngăn trở lấy chính mình chẳng lẽ địa phương nào xuất hiện sai lầm không đúng chính mình rõ ràng cắn nuốt đối phương h ồ n phách t ự là liền trí nhớ của hắn cũng hoàn toàn đã lấy được ca làm sao có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây này suy nghĩ thật lâu phá thiên đế quân t ự là nghĩ mãi mà không do ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống không đúng trong trí nhớ của hắn như thế nào cảm giác được thiếu khuyết tiệt h nhiều đồ vật hơn nữa cảm giác được phi thường hòa mỹ giống như là có thể làm như vậy đồng dạng nghĩ nghĩ vì vậy phá thiên đế quân liền bắt đầu trầm tư tại hạo thiên trong trí nhớ thời gian dần qua hạo thiên trí nhớ hắn hoàn toàn xem xong rồi trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn toàn bộ tái rồi mình bị người đùa nghịch rồi phần này trí nhớ hoàn toàn là giả mạo bởi vì hắn phát hiện phía trên này trừ đi một tí không phải rất trọng yếu sinh hoạt việc vật bên ngoài quả thực t i ể u là cái gì cũng sai hạo thiên sở tu luyện đồ vật bên trong không có hạo thiên thân thuộc bên trong cũng không có có thể nói hạo thiên tu luyện công pháp là phá thiên đế quân để ý nhất đồ vật hôm nay hắn không có đạt được dù hắn sống thời gian dài như vậy trí tuệ chỗ đó vẫn không rõ trong đó sự t ì n h ha ha người rốt cục cảm thấy bất quá để cho ta thật không ngờ chính là ngươi vậy mà nhanh như vậy t i ể u phản ứng đi qua cái lúc này một cái hỗn độn tri sắc hạo thiên trong lúc đó xuất hiện ở phá thiên đế quân trước mặt chương ba trăm ba mươi ba đ o ạ n xá sáu người người thật lâu phá thiên đế quân không biết nói cái gì lời nói mới tốt hết thể trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn như thế nào cũng nghĩ không ra được đây hết thể hết thể hạo thiên là làm sao làm được như thế nào có phải hay không đối với sự xuất hiện của ta rất là kinh ngạc nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phá thiên đế quân hạo thiên rất là bình tĩnh nói bất quá lúc này nội tâm của hắn cũng không phải hướng hắn biểu hiện ra biểu hiện như vậy bình tĩnh tuy nhiên vừa mới chính là cái kia nguyên thần phân thân cũng không phải của hắn chấn thân nhưng là cái k i a phân thân dù sao cũng là cùng hắn có liên hệ có thể nói phân thân kinh nghiệm hết thể hắn cũng là cảm động lây tuy nhiên hắn biết rõ đây hết thể hết thể đều là mình nội tâm ảo giác nhưng hắn cũng là kinh bất trụ rơi xuống nước mắt đối với tại thân nhân của mình hạo tiên có thể là phi thường ở ý mà hắn nghịch lân là thân nhân của hắn long có nghịch lân chỗ chi chết ngay lập tức chỉ cần là ai xúc phạm tới thân nhân của hắn hắn tuyệt đối sẽ đuổi g i ế t đến chân trời góc biển cũng phải đem người này dây t h ừ n g chi tại pháp nếu còn khó hiểu hận liền lại để cho linh hồn của hắn không được căn bình vĩnh viên địa đã bị tam vị chân hỏa nhấp ngày n ớ n Đương đệ đệ, hắn chứng kiến thân, đệ đệ, mội mội còn có phụ hôn phụ có cái cái mội mội mẫu một bất i ế n m tại trước mắt từng thành tường thể tưởng tượng đến ngay lúc đó hạo thiên trong một thế tình thiên tiết thiên tâm Bất hạo loại hạo biến rời biển, nói nội vương như nước của còn có có lúc của cảnh, chấn mà hắn, hắn phủ đủ ngay hà không đến lòng nào sông động. đó đã đã đổ, để là là lấp quá cuối cùng hắn biết rõ đây hết thể hết thể đều là giả dối không thể không thời gian dần qua chấn tĩnh lại mặc dù không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại nhưng là thấy thế nào hắn biểu hiện ra đều biểu hiện không xuất ra nội tâm của hắn tình huống、Ấn. đối với ngươi đột nhiên xuất hiện ta xác thực cảm thấy phi thường kinh ngạc nghe thấy hạo thiên đích t h o ạ i ngữ phá thiên đế quân rõ ràng xức sở bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh biến phản ứng đi qua bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi là thế nào chế tạo ra cái này đủ để dùng giả đánh cháo nguyên thần tự là liền ta tu vi như vậy chi nhân đều bị đã lừa gạt rồi lúc này phá thiên đế quân hoàn toàn là một bộ chăm chú hỏi tham bộ dạng thấy vậy hạo thiên cũng không thế nào gạt phá thiên đế quân rất thẳng thắn nói cái này đương nhiên là sư môn bí kỹ bằng không thì ta làm sao có thể có như thế bí kỹ có thể nói đây là thần kỹ tuyệt không quá đáng tuy nhiên hạo thiên rất là thẳng thắn nhưng là không thể nói như vậy ta không phải trên cái thế giới này người mà là không có ý tầm đó đã có được một bản t h ầ n thư đón lây biến đã xuyên việt rồi thần kỳ nhất chính là mình có thể học tập tượng diện thần công bí tịch mà đây chỉ là thần trên sách so sánh đơn giản bí pháp hạo thiên có thể tưởng tượng nếu là mình nói như vậy lời nói hội nhắc lên cái dạng gì sóng to do lớn bất quá hạo thiên có thể không phải người ngu đây chính là chính mình là tối trọng yếu nhất bí mật hắn tự nhiên sẽ không nói rồi bởi vậy hắn đã nói ra cái này là mình sư môn bí kỹ như vậy chẳng những có thể dùng go go phá thiên đế quân còn có thể lại để cho、phá、thiên thể phá để lại đế quả â tâm n chính mình có rất mạnh sợ hãi tâm lý, tự nhiên như vậy tại chủ động bên trên có thể đã có được rất lớn. Quên đối đã được với hãi tại lợi. vậy có chủ có có thể rất rất tự sợ lý, u nhiên cái này phá thiên đế quân lên hạo tiên h hợp lý chỉ thấy phá thiên đế quân nhẹ nhàng mà hỏi sư môn của ngươi bất quá không biết sư môn của ngươi là môn phái nào nhìn thấy phá thiên đế quân như thế bên trên đạo hạo thiên tự nhiên muốn dọa hắn một hồi chỉ thấy hạo thiên chậm dãi nói lại nói tiếp sư môn của ta cũng không phải rất văng dội nhóm người cũng không phải rất nhiều nhưng lại cao thủ xuất hiện lớp lớp nói tới chỗ này hạo thiên liền dừng lại xuống chỉ là lẳng lặng nhìn phá thiên đế quân thấy vậy phá thiên đế quân lập tức có chút không được tự nhiên rồi toàn thân có loại bị hạo thiên nhìn thấu cảm giác thấy vậy hắn liền nói sang chuyện khác bất quá đây cũng là hắn thuận thế mà làm bởi vì vừa rồi hạo thiên chỉ nói một nửa liền đã không có hạ nói tự nhiên địa phá thiên đế quân liền cầm nói chuyện bất quá n g ư ơ i sư môn gọi là gì à, ngươi tổng phải biết ta phá thiên đế quân hiển nhiên đối với hạo thiên sư môn rất là đệ bụng trong lời nói để lộ lấy một chút khẩn trương ha ha muốn nói ta cái này sư môn a là đại danh đỉnh, đỉnh ngôi sao tông bất quá tuy nhiên nhìn như đại danh đình đình nhưng người bình thường thật đúng là không biết chỉ có cái này chính thức cao tầng mới biết được có như vậy một cái tông môn tồn tại hiển nhiên đây là hạo thiên tại lừa dối lấy phá thiên đế quân bất quá ngươi thật đúng là không thể không tin tưởng cái này phá thiên đế quân hiển nhiên bị hạo thiên cho lừa dối ở tại toàn bộ trong vũ trụ tông phái mọc lên san sát như rừng có thể nói không biết có bao nhiêu môn phái tồn tại bất quá cái này ngôi sao tổng xé trời còn thật không có nghe nói qua chân thật bởi vì hắn không biết này mới khiến hạo thiên có cơ thừa dịp tại toàn bộ trong vũ trụ che giấu đại môn phái cũng là nhiều vô số kể không nói tại không gian vũ trụ bên trong t i ể u nói ba mươi sáu phúc địa bảy mươi hai đạo tiên bên trong cường đại tông môn cũng là không ít có thể nói tùy tiện đi ra một cái có chút thực lực nhân vật chính mình cũng không là đối thủ hơn nữa tại đây chút ít ba mươi sáu phúc địa bảy mươi hai đạo tiên bên ngoài càng có thiên ngoại thiên vận thánh mê vực v i ê n cổ thánh thành này một ít chỗ thần bí thiên ngoại tiên truyền thuyết chính là thoát ly cái vũ trụ này bên ngoài một phiến không gian bên trong càng là cao thủ nhiều như mây cái gì tông môn càng là có thêm không ít vận thánh mê vực càng là một chỗ thần bí tồn tại đồn đại vận thánh mê vực bên trong nguy hiểm trùng điệp hơn nữa từng bước nguy cơ coi như là thánh nhân đi vào cũng là có đi không về nhưng là bên trong nhưng lại sinh hoạt không ít tẩn sĩ cao nhân một ít che giấu môn phái cũng có sinh hoạt ở trong đó cuối cùng nói sau nói cái này viễn cổ thánh vực cái này viễn cổ thánh vực chính là viễn cổ đánh một trận s o n g viễn cổ may mắn còn sống sót một ít đại thần thông người vận dụng đại pháp lực kiến tạo một châu ngăn cách không gian bên trong tự nhiên ở lại đều là viễn cổ đại thần thông người cùng bọn họ hậu nhân tự nhận cũng có được một ít viễn cổ liền tồn tại môn phái tự nhiên địa nhớ không nổi hạo thiên sư môn lai lịch hắn liền nhớ tới cái này mấy thứ gì đó địa phương tuy nhiên phá thiên đế quân không có nhìn thấy qua những địa phương này nhưng đã đến tu vi của hắn như vậy một cấp độ tự nhiên địa nghe nói những địa phương này tuy nhiên nhìn như hắn tại toàn bộ trong vũ trụ phi thường địa vị cao thượng nhưng là hắn sắc thực đối với những địa phương này phi thường hướng tới bất quá vừa nghĩ tới tu vi của hắn là một hồi tiếng buồn bã thở dài sư môn của ngươi ta còn thật không có nghe nói qua bất quá nghe ngươi nói đến sư môn của ngươi nhất định là có lấy phi thường xa xưa lịch sử phá thiên đế quân lúc này đích thoại ngữ hiển nhiên vô cùng không thèm để ý hiển nhiên hắn đang suy tư cái gì đó là đương nhiên muốn nói sư môn của ta à hắn thật đúng là xuất hiện một vị đại nhân vật đó chính là tây môn suy tuyết một tay kiếm quyết sử dụng x u ấ t thần nhập hóa có thể nói cơ hồ không người có thể địch đã khoác lác đều nói đi hạo thiên tự nhiên không thèm để ý cái này như lại thổi lớn một chút vì vậy liền đem hắn trước kia so sánh thưởng thức một nhân vật cho xử lý đi ra cũng không biết là trùng hợp hay vẫn là tối tăm bên trong đều có thiên ý chỉ thấy phá thiên đế quân lập tức sửng sờ ở này ở bên trong nguyên lai、like、cái này phá thiên đế quân biết có lấy tây môn suy tuyết người như vậy vợt hơn nữa còn là hắn trúng mục tiêu kỳ ngộ hắn cái này một thân tu vi cũng là bái cái này tây môn suy tuyết ban tạo chương ba trăm ba mươi b ố đoạt xá bảy tây môn suy tuyết những người nào cũng phá thiên đế quân tuy là không hiểu nhiều lắm nhưng là theo một ít dấu vết để lại bên trong liền đã biết cái này tây môn suy tuyết chính là thời kỳ viễn cổ cừng giả một thân kiếm thuật có thể nói là vô địch khắp thiên hạ bất quá hắn cũng không có kế thừa tây môn suy tuyết kiếm thuật mà là chỉ lấy được tây môn suy tuyết lưu lại một ít tu luyện tinh yếu cho dù như thế điều này cũng làm cho phá thiên đế quân hưởng thụ vô cùng từ nay về sau có thể nói tu vi của hắn thanh vân thẳng lên cơ hội không có, có bao nhiêu bình cảnh liền đạt đến trước mắt cảnh giới hôm nay nghe được hạo thiên nói như thế khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ thời gian dần qua phá thiên đế quân đối với hạo thiên bay lên tâm mang sợ hãi đây không phải phá thiên đế quân bởi vì hạo thiên bản thân mà bay lên tâm mang sợ hãi mà là vì hạo thiên sau lưng muôn phái đây tuyệt đối là hào phú đ ạ i phái cái này lại để cho hắn không thể không cẩn thận ứng đối bất quá vừa nghĩ tới hạo thiên trên người vốn có đồ vật phá thiên đế quân trong nội tâm lật lên một tia ghen ghét tiểu tử này quả thực t i u là đi vận khí cất chó vì cái gì chính mình không có như vậy vận khí lâu rồi trong lúc nhất thời phá thiên đế quân cảm khái thật lâu nhìn nhìn lại hạo tiên tu vi rõ ràng chỉ có nguyên linh kỳ định phong tu vi có thể nói chính mình chỉ cần r ố i ra một ngón tay là có thể lại để cho hắn chọn đời không được siêu sinh thời gian dần qua phá thiên đế quân trong lòng đích n g h ĩ cách không bị khống chế x u n g ra đã tu vi của hắn thấp như vậy vì cái gì ta không thể mà chuyển biến thành đây này trong lúc nhất thời loại ý nghĩ này tại phá thiên đế quân trong óc vậy mà lái đi không được hơn nữa loại ý nghĩ này tại trong đầu của hắn càng ngày càng mãnh liệt tốt như chính mình có chút khống chế không được cảm giác ha ha tuy nhiên ta không có nghe đã từng nói qua tây môn suy tuyết là người r a sa o vật bất quá theo tên của hắn bên trên có thể nhìn lại đây là một phương cường giả lúc này thời điểm phá thiên đế quân bắt đầu cùng hạo thiên khách khí đi lên bất quá trong nội tâm t ắ c thì là đang nghĩ lấy như thế nào rất nhanh cầm xuống hạo thiên nếu đến chuyện này biến hóa thật sự là nhiều lắm tựu là như vừa rồi biến hóa tựu là phá thiên đế quân không có lường trước đến ha ha kỳ thật cũng nếu không có cái gì tốt không có gì đáng giá khích lệ lúc này thời điểm hạo thiên bắt đầu giả bầu nớ ngẩn để lừa đảo rồi bất quá nội tâm của hắn thì là hy vọng phá thiên đế quân có thể rất nhanh ra tay mà không phải ở chỗ này nói chuyện p h i m đánh cái、giám. hạo thiên trong nội tâm là nghĩ như vậy tự nhiên phá thiên đế quân trong lòng cũng là rất giống rất nhanh ra tay thế nhưng mà trong lòng của hắn dù sao cũng là có ẩn ẩn lo lắng dù sao vừa mới nhưng hắn là tự mình cắn nuốt hạo thiên phân thân tuy nói là phân thân à, nhưng là đây cũng là cùng hạo thiên xé toan ra mặt mà bây giờ hạo thiên có như vậy quang minh chính đại xuất hiện cái này lại để cho phá thiên đế quân có chút cầm không cho phép cái này hạo thiên rốt cuộc là ra cái gì b à i chẳng lẽ trên tay hắn có cái gì át chủ b à i không thành nghĩ, nghĩ phá thiên đế quân còn là vô cùng đồng ý loại ý nghĩ này dù sao hạo thiên rốt cuộc là sư thừa thần bí môn phái trên tay có một ít á t chủ bài cũng làm nên phải đ ợ i ân có lẽ chính là như vậy bằng không thì hắn làm sao có thể như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại trước mắt của mình cảm giác cùng chính mình t h i ê u chiến lập tức phá thiên đế quân đối với hạo thiên phòng bị đó là càng thêm đánh nữa trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không nói chuyện giống như hai người có cái này ăn ý đồng dạng bất quá hai người cũng rất giống nghẹn lấy hoa đồng dạng dọc tuyến nói cái gì đó nhưng thấy được đối phương không nói gì cũng cứ như vậy t r ầ mặc thời gian cứ như vậy lén lút tại giữa hai người trôi qua rồi bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là phá thiên đế quân thiếu kiên nhẫn liền thủ bắt đầu trước nói chuyện chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thần sắc loáng thoáng chỉ thấy lưu dò dỉ ra sắc mặt vui mừng ta hôm nay cũng cũng không cùng ngươi cãi cọ rồi chúng ta cũng không rõ người nói tiếng lắm rồi ta hôm nay sở di đến nơi đây chính là muốn đoạt xá thân thể của ngươi hạo thiên nghe xong liền có chút nhữ mày hắn mặc dù đã sớm biết phá thiên đế quân ý đồ nhưng là thật không ngờ hắn vậy mà như vậy thẳng nói ra cái này lại để cho hạo thiên cảm giác được rất là kinh ngạc bất quá tuy nhiên rất là kinh ngạc nhưng hạo thiên rất nhanh biến bạch cứ vậy mà làm thân phận của mình h ừ ta đã sớm biết âm mưu của ngươi bằng không thì làm sao có thể có sự t ì n h vừa rồi bất quá đón lấy hạo thiên đích thoại ngự thì là một chuyến thanh nhâm nghiêm khắc nói ngươi quả thực chính là một cái bội bạc tiểu nhân muốn biết không phải là ta ngươi làm sao có thể theo cái chỗ kia đi ra ngươi quả thực cựu là vong ân phụ nghĩa ư nghe thấy hạo thiên như thế lẽ t h ẳ n g khí hùng phá thiên đế quân đỏ bừng cả khuôn mặt rất muốn tìm một chỗ khe hở chui vào bất quá hắn dù sao cũng là bái kiến các mặt của xã hội người rất nhanh cả người liền từ đó đi ra ha, ha vong ân phụ nghĩa n g ư ơ i thật đúng là nói đúng ta thật sự chính là vong ân phụ nghĩa chi nhân nghe vậy hạo thiên lập tức ngây ngẩn cả người hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nói mình như vậy nói mình đồng thời hắn cũng không khỏi không b ộ i phục phá thiên đế quân ra mặt dày quả thực chất b é o thấm đau thương không tiến a cái này nếu hắn hắn tự nhận mình tuyệt đối nói không nên l ờ i như vậy đường hoàng đích thoại ngữ chẳng lẽ cái này là người với người chi ở giữa trên người bất quá đón l ờ i phá thiên đế quân đích thoại ngữ lại để cho hạo thiên n g ẹ n quá sức chỉ thấy phá thiên đế quân nhẹ nhàng mà nói ra cái gì trung nghĩa tất cả đều là cất chó chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất húng chi làm người không bị mình thiên chu địa d i ệ t hôm nay ta đã lại để cho gặp phải lấy như thế cơ hội tốt ta như thế nào có thể bông tha đã bị nho ra tư tưởng ăn mòn hai mươi mấy năm hạo thiên chưa từng nghe nói qua nói như vậy tuy nhiên hắn cảm thấy phá thiên đế quân nói có chút đạo lý nhưng là cái này vô luận như thế nào cũng là hắn không tiếp thu được nếu là trên cái thế giới này mọi người biến thành như vậy còn có người nào tính đ a n g nói không có nhân tính nhân loại cái này còn có thể xưng là nhân loại hả nếu để cho hạo thiên nói hắn hội chém đinh chắn s á t nói không không có nhân tính chi nhân làm sao có thể hội là nhân loại đây quả thực là giá thú người là một loại biết rõ có ơn tất báo sinh vật càng là một cái cao trí tuệ sinh vật làm sao có thể đủ làm được không có nhân tính nếu là như thế đây quả thực là xã hội rút lui ư lời này của ngươi quả thực là tại là quá lệch ra ở bên trong rồi bất quá hạo thiên lời này vừa nói nửa câu liền đã không có hạ câu ngẫm lại cho người như vậy phân do phải trái nó có thể nghe lọt ây ư trong khoảng thời gian ngắn hạo thiên cũng có chút vô vị rồi sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên nhìn thấy hạo thiên vẻ mặt như thế phá thiên đế quân lập tức liền có điểm muốn cười xúc động đồng thời đối với chính mình cũng là càng ngày càng cảm thấy da mặt dày rồi có thể nói ra như vậy đường hoàng đây quả thực là trước kia không cảm tưởng giống như xem ra chính mình là càng ngày càng lợi hại bất quá đối với hạo thiên phá thiên đế quân một mực có một cái mâu thuẫn trong nội tâm cái này lại để cho hắn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá hắn cũng biết cuối cùng vô luận như thế nào luôn phát sinh sớm chút xong việc nói như thế nào cũng sớm chút an tâm à, hắn một mực cầm không cho phép hạo thiên tình huống nhưng là cũng sợ hạo thiên lại bày không thành kế Bởi như vậy chương í n mình n h thế h n g mà l ba trăm ba mươi lăm đoạt xá cuối cùng phá thiên đế quân liền đầu tiên động thủ chỉ thấy trên tay đánh ra vài đạo thủ quyết hạo thiên lập tức liền bị hắn đã k h ô n g chế thấy vậy hắn lập tức mừng rỡ hôm nay hắn đã bị mình k h ô n g chế trên tay xem hắn còn có cái gì cơ hội phá thiên đế quân đã kết luận quyền chủ động hoàn toàn đ ã ta tại tay của hắn hôm nay hạo thiên có thể nói đã là hắn trên bàn thịt hắn như thế nào làm cái này hoàn toàn muốn xem ý nguyện của hắn ở bên trong rồi bất quá phá thiên đế quân đối với như thế đơn giản biến đem hạo thiên k h ô n g chế lại một phương diện hẳn là hạo thiên cũng không có gì át chủ bài hoàn toàn là ở b ả y không thành kế muốn đến nơi này phá thiên đế quân địa mình có thể như thế làm ra quyết định còn là vừa lòng phi thường bất quá hắn hay vẫn là sợ phát sinh có cái gì ngoại trừ tình huống phát sinh vì vậy liền không có ngừng lưu lại cả người bắt đầu hướng về hạo thiên đánh tới hy vọng có thể sớm chút cắn nuốt hạo thiên chính mình sớm chút nắm giữ ở cái này cỗ thân thể chứng kiến nhào đầu về phía trước phá thiên đế quân hạo thiên trong nội tâm tràn đầy c ư i lạnh chính mình đợi đến lúc thật lâu cơ hội muốn tiến đến chỉ cần phá thiên đế quân có thể khoảng cách gần tới gần hắn hơn nữa không có gì phòng bị tâm lý hạo thiên liền có thể đủ một lần hành động bắt lấy hắn thời gian dần qua phá thiên đế quân càng ngày càng gần lập tức muốn đi tới hạo thiên trước mặt trong lúc đó hạo thiên thức hải bị một hồi trói mắt kim hào quang chiếu rọi hơn nữa tại hạo thiên trước mặt tạo thành một đạo màn sáng phá thiên đế quân thân thể đâm vào thượng diện lập tức liền bị cái này màn sáng bắn ngược đi trở về nhìn trước mắt b ạ c h sắc quang mang hạo thiên rất là kinh ngạc là chuyện gì xảy ra à chính mình thức hại vậy mà đã xảy ra mình cũng không biết sự tình cái này như thế nào không cho lòng h ắ n kinh bất quá rất nhanh hắn liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra rộng lớn thức hải trên không một bản cực lớn kim sắc kể chuyện ở phía trên không ngừng mà xoay quanh lấy đây không phải vô danh thần thư ấy ư cái lúc này hắn như thế nào chạy ra chẳng lẽ nàng là ở cứu ta trong lúc nhất thời hạo thiên trong nội tâm phi thường kích động vừa mới bắt đầu hắn cũng không có muốn cho cái này vô danh thần thư vì hắn chế trụ phá thiên đế quân bởi vì cùng nó căn bản câu thông không đứng dậy cuối cùng liền nghĩ tới linh lung bảo tháp dù sao đây là thời gian thanh khi nói như thế nào cũng có thể đem phá thiên đế quân chế trụ tiến công thất bại phá thiên đế quân đối với cái này đột nhiên hào quang rất là kinh ngạc chẳng lẽ cái này là hạo thiên át chủ bài thấy vậy hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng bất quá trong nội tâm đồng thời cũng có chút không thoải mái cái này hạo thiên quả thực là tại quá để mắt hắn rồi chẳng lẽ hắn gần kể cho rằng một kiện pháp bảo liền có thể đuổi vây k h ô n chính mình thậm chí thu phục chính mình hắn quả thực quá ngây thơ rồi xem ra hắn đối với tu vi của mình không có làm được khắc sâu nhận Thức, hắn thất bại thì ra là thuận lý thành trương t hắn bại ra là lý sự chỉ thấy hắn tay phải một đạo trong suốt kiếm khí hướng về kim thư công tới thế nhưng mà đạo này công kích giống như là nước nhập đại đồng dạng giống biển không có nổi lên bất luận cái gì g ậ n sóng đây chính là chính mình s á u thành công kích vậy mà không có có bất cứ hiệu quả nào chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi đây là cái gì uy lực cường đại bảo bối phá thiên đế quân trong nội tâm nghĩ đến đúng vậy khẳng định như thế bằng không thì làm sao có thể tiếp nhận được công kích của ta lòng của hắn lập tức hỏa nóng lên nếu là mình cầm xuống kiện bảo bối này mình không phải làm ơn thế nào được cái đó đến lúc đó tiểu tử này còn không ngoan ngoan đem thân thể của mình n h ệ ra ha ha phá thiên đế quân lập tức điên c u ồ n g nợ nụ cười khá tốt hắn rất nhanh liền yên tĩnh trở lại sau đó liền hướng về kim thư lần nữa công kích mà đi đùng đùng một hồi tiếng vang qua đi phá thiên đế quân căn bản không làm gì được kim thư kim thư thật giống như đối với công kích của hắn không có bất kỳ phản ứng đồng dạng vô luận phá thiên đế quân công kích như thế nào máy liệt hắn đều là ai đến cũng không có cự t u y ệ t toàn bộ hấp thu đến trong thân thể của mình sau đó tiếp tục chuyển thân thể của nó tại hạo thiên thức hải trên không không ngừng mà bồi hồi nhìn thấy loại tình huống này phá thiên đế quân là hoàn toàn phẫn giận lên rồi đây rốt cuộc là có ý gì ấy ư ngươi không cho ta tiến công thì thôi hơn nữa công kích của ta ngươi liền vùng đều không vùng đây quả thực là trắng trợn coi rẻ đã như vậy vậy cũng đừng trách ta phát động đại tìm việc rồi đến lúc đó phá hủy hạo thiên thân thể có thể cũng đừng trách ta đến cá chết lưới rách thật lâu phá thiên đế quân rốt cục làm ra đến quyết định chỉ thấy thân thể của hắn lập tức tản mát ra chói m ắ t hồng s ắ c hào quang sau đó liền nhìn thấy hồng s ắ c hỏa diễm theo phá thiên đế quân trong thân thể từng điểm từng điểm xung ra lập tức toàn bộ trong không gian nhiệt độ kịch liệt bay lên ẩn ẩn không gian chung quanh đều có điểm bị hồng sắt hỏa diễm đốt ra khe hở cảm giác có thể thấy được ngọn lửa này nhiệt độ cao ự c c bất quá rất nhanh cái này hồng sắc hỏa diễm liền biến mất không còn chỉ thấy kim thư một cái vút không liền đi tới hỏa diễm trung tâm ngay sau đó liền nhìn thấy cái này kim thư giống như trường tình hấp thủy trong nháy mắt những này hồng sắc hỏa diễm đều bị kim thư hấp thu đến trong thân thể của ta linh hỏa nhìn xem bị kim thư hút đi hỏa diễm phá thiên đế quân khóc không ra nước mắt ngọn lửa này thế nhưng mà hắn tu vì ngưng kết tinh hoa hôm nay bị cái này kim thư hút đi không ít có thể nói muốn, muốn khôi phục đến nguyên lai trình độ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình bất quá kế tiếp nhưng phá thiên đế quân hoảng sợ sự tình đã xảy ra có thể là kim thư không có a n no lúc này bắt đầu đánh phá thiên đế quân chú ý chỉ thấy từng đạo như có như không gợn sóng dùng kim thư làm trung tâm hướng về bốn phía k h u ế t tán thời gian dần qua tạo thành một cái vòng xoáy vòng xoáy trung tâm là kim thư rồi phá thiên đế quân vị trí liền cách đây kim thư không có có xa lắm không rất nhanh hắn liền bị cái này kim thư cho hấp thu đi vào hắn chỉ cảm thấy trên người của mình bị một tầng tầng lực lượng cường đại cho bao vây lại khiến cho thân thể của mình căn bản không làm được bất luận cái gì động tác hơn nữa càng tăng kinh khủng chính là luôn luôn lấy như vậy một cổ lực lượng thần bí hướng về trong thân thể của mình t h ầ m đấu phải biết rằng lấy thân thể chỉ là nguyên thần của hắn hiện hóa m à thành cũng có thể nói là nguyên thần của hắn hôm nay nguyên thần đụng phải xâm lấn cái này lại để cho phá thiên đế quân như thế nào không nóng nảy vừa lúc mới bắt đầu hắn còn có thể dựa vào chính mình cường đại nguyên thần lực lượng ngăn cản lấy cái này lực lượng thần bí xâm lấn thế nhưng mà theo thời gian xói mòn phá thiên đế quân nguyên thần lực lượng tiêu hao nghiêm trọng mà cái tiêu cổ lực lượng thần bí nhưng lại càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng như thế nào cũng không ngăn cản được cái này lực lượng thần bí xâm lấn thấy loại tình huống này hắn đành phải buông tha cho cuối cùng chống cự không hề lãng phí nguyên thần của mình lực lượng mãnh liệt tinh thần của mình một hồi hoảng hốt trong nội tâm vậy mà l o á n g thoáng hiện hiện một cái thân ảnh cao lớn vừa mới bắt đầu còn mơ hồ không rõ thế nhưng mà theo trong cơ thể lực lượng thần bí càng ngày càng nhiều này là thân ảnh cao lớn cũng càng ngày càng rõ ràng a phá thiên đế quân quả thực không dám hướng tây nội tâm của mình đây quả thực quá ngoài ý muốn rồi tại hắn trong nội tâm hiện hiện thân ảnh dĩ nhiên là hạ tiên nhìn xem này là thân ảnh hắn phát hiện càng ngày càng cao đặc mang đến cho mình áp lực cũng càng lúc càng lớn nhìn xem chính hắn luôn luôn một loại muốn q u ỳ bái trong nội tâm chính mình giống như là hắn dưới chân nô b u ộ c theo loại ý nghĩ này xuất hiện rất nhanh lượt hiện đầy toàn bộ nội tâm cuối cùng tại trong lòng cằm dễ này m ầ m chương ba trăm ba mươi sáu nô bục ta đây là làm sao vậy trong nội tâm tại sao có thể có lấy loại ý nghĩ này chẳng lẽ cái này là vừa rồi lực lượng thần bí tại làm quái ư phá thiên đế quân trong nội tâm việc này rất loạn rất loạn hắn căn bản không biết mình thân ở phương nào cả người mơ mơ hồ, hồ gian giống như ngay cả mình đều quên chính mình là ai chuyện gì xảy ra ta như thế nào lại nhiều thêm một vị nô buộc xem gặp nguyên thần của mình ở chỗ sâu trong vậy mà lại thêm một cái mơ hồ thân ảnh trong lúc nhất thời hạo thiên khó có thể tin trước kia hắn mỗi lần thu phục một người hơn nữa loại nô ấn thường thường nguyên thần của hắn ở chỗ sâu trong liền xuất hiện người này thân ảnh có thể là mình không có chúng hạ nô ấn à, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này nhìn nhìn lại nguyên thần ở chỗ sâu trong thân ảnh hạo thiên phát hiện cái này thân ảnh dĩ nhiên là phá thiên đế quân phát hiện này càng làm cho hắn không hiểu đấu đây quả thực là chuyện không thể nào ư phải biết rằng vừa mới cái này phá thiên đế quân còn muốn thôn p h ệ linh hồn của hắn chiếm trước thân thể của hắn lại nói mình căn bản cũng không có cơ hội cho cái này phá thiên đế quân trung hạ nô ấn cho nên nói phá thiên đế quân thành vì chính mình nô b u ộ c cái này từ chỗ nào một bên đều là nói bất đồng đấy sao thế nhưng mà sự thật thắng tại hùng biện phá thiên đế quân xác thực đã trở thành hắn nô b u ộ c điều này không khỏi làm cho hạo thiên tin tưởng lấy được cái thế giới này điên c u â n ấy ư chính mình thật sự có lấy kẻ xuyên việt vận khí con rùa hổ thân thể chấn động vận khí con rùa lập tức b ú n phía trong lúc nhất thời phá thiên đế quân liền bị chính mình vận khí con rùa chỗ thuyết phục người chính mình làm chủ đương nhiên cái này chỉ có thể ở hạo thiên trong nội tâm ngắm lại hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái này phá thiên đế quân thật sự bị chính mình vận khí con rùa chỗ khuất phục xem tới nơi này mặt là có thêm cái gì ẩn tình bất quá hắn hiểu được muốn giải cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phải hiểu rõ đến phá thiên đế quân vừa mới xảy ra chuyện gì tình huống có thể thích hợp hạo thiên hướng về phá thiên đế quân vừa mới chỗ địa phương nhìn lại lúc này ở đâu còn có cái này phá thiên đế quân bóng người A. có thể nói phía trước giống t u y ế t không có một hào dấu hiệu có thể cho thấy vừa mới có một người ở chỗ này đã từng tồn tại qua vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa nha cái này phá thiên đế quân vậy mà vô duyên vô cơ biến mất xem ra cái này phá thiên đế quân nhận thức chính mình làm chủ cũng là bởi vì vừa mới phá thiên đế quân biến mất nguyên nhân a hạo thiên sững sờ nhìn về phía trước trong nội tâm âm thầm mới nghĩ đến hạo thiên suy đoán mặc dù nói không có hoàn toàn trúng mục tiêu nhưng là cũng đoán cái tám chín phần mười xác thực phá thiên đế quân m ặ hắn làm chủ cùng phá thiên đế quân ly khai có quan hệ bất quá nếu là không có kim thư nguyên nhân phá thiên đế quân làm sao có thể trở thành hạo thiên nô bục đây là hạo thiên chỗ suy đoán không đến dù sao cái này kim t ư một mực không nghe theo mệnh lệnh của hắn hôm nay đột nhiên đi ra chợ giúp hắn h i ệ n nhiên đây là hạo thiên chỗ không thể dự liệu được ách đột nhiên tầm đó lúc này thời điểm hạo thiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kim t ư trong lúc nhất thời hắn liền sững sờ đứng ở chỗ đó chỉ thấy lúc này thời điểm kim t ư không ngừng mà tại hạo thiên trong thất hải bay múa xoay quanh lấy giống như là đã nhận được vật gì tốt phi thường vui sướng hưng phấn bất quá cái này cũng không phải lại để cho hạo thiên cảm thấy kinh ngạc địa phương nguyên lai、like、tại đây kim thư thượng diện thậm chí có một cái rõ ràng hình ảnh bên trong biểu hiện nội dung thì là phá thiên đế quân thân ảnh đồng thời cũng làm cho nghị thông suốt vài chỗ nguyên lai、like、cái này phá thiên đế quân có thể trở thành hắn nô buộc xem ra tựu là cùng lấy kim thư có nguyên nhân rất lớn bất quá cái này lại để cho hạo thiên buồn bực chính là cái này bình thường không thế nào phản ứng chính mình kim thư làm sao có thể như thế vô thanh vô tức liền giúp mình như vậy một cái đại ân đây này đương nhiên đây là hạo thiên không biết nguyên nhân rồi kỳ thật cái này ở phía trước đã nói qua hạo thiên với tư cách kim thư chủ nhân nếu là hạo thiên đã xảy ra chuyện tự nhiên hắn cái này kim thư cũng rơi không đến chỗ tốt gì tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ chủ nhân của mình nhất là tại lúc ấy hắn hiển nhiên minh bạch hạo thiên ý tứ nhưng là cái này kim thư lại có chút hoài nghi cái này linh lung bảo tháp năng lực bởi vậy nó liền tự mình hiện thân ra tay giúp t r ợ hạo thiên bất quá hiển nhiên cách làm của hắn rất là chính xác một phương diện cái này hạo thiên rõ ràng đánh giá thấp phá thiên đế quân năng lực một phương diện khác cái này kim thư ra tay tự nhiên là từng giây từng phút liền đem cái này phá thiên đế quân cho thu t h ậ p ở, bất quá trong đó nặng nhất một điểm là kim thư lại ra tay đương nhiên đồng thời cũng không có quên kiếm một điểm chỗ tốt tự nhiên địa này xui xẻo sự t ì n h liền đã rơi vào phá thiên đế quân trên người kim thư ăn no rồi nhưng là phá thiên đế quân s ắ c thực nguyên khí tổn thương nặng nề cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại đương nhiên đây cũng là hữu tình có thể nguyên thật giống như ngươi lại muốn lại để cho con ngựa chạy lại không để cho con ngựa thảo ăn trên thế giới nào có như vậy đạo lý h ư trong lúc đó hạo thiên trước mắt đột nhiên một đ ô n g hoa liền nhìn thấy trước mặt của mình có một cái lối đi xuất hiện rất nhanh thông đạo bên trong đi ra một người hạo thiên không cần đoán cũng biết người này là phá thiên đế quân lúc này phá thiên đế quân thần sắc phi thường trơ tăng cả người giống như là cái sắc không hồn hai mắt vô thần động tác khô khan bất quá ngươi muốn là cho rằng như vậy ngươi tiếp theo mười phần sai rồi chỉ thấy phá thiên đế quân đi ra về sau đi vào hai mắt là hạo tiên h lập tức hắn vô thần hai mắt liền linh bắt đầu chuyển động bất quá trong hai mắt không có bình thẳng có chỉ là phẫn nộ l ử a giận theo hắn nhìn xem hạo tiên h ánh mắt giống như muốn đem hạo thiên cả người c ắ n nuốt nhìn thấy người này hay vẫn là như thế như vậy nhìn hàm hàm chính mình hạo thiên cũng là phi thường đích sinh khí ngươi một nô b ộ c thật không ngờ nhìn hàm hàm chủ nhân quá không có đem chính mình cái chủ nhân để ở trong mắt rồi đây quả thực là lại đánh hạo thiên mặt cái này lại để cho hạo thiên làm sao có thể đủ chịu được được nói sau vừa lúc mới bắt đầu cái này phá thiên đế quân vẫn còn đánh chú ý của h ắ n hạo thiên có thể sắc mặt tốt xem ấy ư lúc trước dáng tươi cười quay mắt về phía phá thiên đế quân cái này hoàn toàn tựu là tại tê liệt được nhân vì vậy hạo thiên liền liền bước lên phía trước hai bước chém ra tay phải là ba ba hai tiếng thanh âm phi thường thanh thúy tại nơi này i ê n tính thức hải trong không gian phi thường vang dội nhìn thấy hạo thiên đối với chính mình như thế không khắc khí phá thiên đế quân trong nội tâm có thể nói là gì thường phẫn nộ hắn vốn là có chút lăng lệ ác liệt hai mắt thời gian dần qua đỏ bừng hai đấm càng là chăm chú địa nắm giống như tùy thời tùy khắc đều có thể xuất kích công kích hạo thiên đồng dạng bất quá càng thêm rõ ràng chính là thân thể của hắn cưng rán hình như là không có gì sinh khí tựa như một cái cương thi bất quá rõ ràng phá thiên đế quân nhịn nữa thụ nội tâm phẫn nộ hắn biết rõ trước mắt thân phận chuyển biến là không dung sửa đổi sự thật trước kia tung h à n h vũ nội phá thiên đế quân vậy mà đã trở thành một cái tu vi trầm thấp nô bục lấy nói ra ai tin tưởng a bất quá sự tình lại phát hiện rồi điều này có thể không cho người cảm giác được kinh ngạc c chương ó p ả i hay k trong n ba trăm ba mươi bảy vô cực biệt lựa một nghe thấy hạo thiên trong lời nói t r â m trọng trong lúc nhất thời phá thiên đế quân quả thực l ử a giận công tâm thế nhưng mà tưởng tượng muốn thân phận của mình hắn l ử a giận trong lòng lập tức liền bị đập chết rồi chính mình thân là nô buộc sao có thể xông tới chủ nhân của mình đây này đón lấy phá thiên đế quân cả cái đầu liền túi xuống dưới trong giây lát phá thiên đế quân cảm giác được hành vi của mình phi thường không đúng chính mình vừa mới làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đây này nghĩ nghĩ phá thiên đế quân liền đã minh bạch đây là có chuyện gì n g ắ m lại lúc ấy xâm nhập đến thân thể của mình chỉ ở trong thần bí năng lượng xem ra chính là hắn d ở trò quỷ rồi mình bây giờ hoàn toàn thụ người khác khống chế cái này lại để cho hắn khó tiếp thụ trước mắt sự thật thế nhưng mà không thể tiếp nhận lại thế nào xử lý đây này t á n h mạng của mình nắm giữ ở người khác trên tay chính mình làm sao có thể cùng hắn gọi bản đâu rồi hơn nữa sống được càng lâu càng là sợ chết mà phá thiên đế quân hoàn toàn chính là người như vậy ngàn vạn năm t á n h mạng hắn xem đã quen sinh sinh t ử tử nếu là một ngày k i a cái này sinh sinh t ử tử đã rơi vào trên người của hắn hắn thật đúng là không có đi tử vong dũng khí đây cũng là hắn không dám cùng hạo thiên đến cá chết lưới rách nguyên nhân、người、ngẫm ư i n g lại phá thiên đế quân làm sao có thể vì tự do của mình liền hy sinh t á n h mạng của mình có thể nói trên thế giới không có bất kỳ người sẽ làm ra chuyện như vậy thiên hạ tầm đó không có thập t o à n thập mỹ sự tình cũng không có lấy tuyệt đối khả năng bởi vậy hay vẫn là vẫn có cái này ngoại lệ bất quá cái này ngoại lệ cũng không có phát sinh ở phá thiên đế quân trên người hạo thiên nói thật lâu gặp phá thiên đế quân một chỉ ôm lấy đầu cứ như vậy không nói lời nào trong lúc nhất thời hắn cũng hiểu được đần độn vô vị liền nhìn xem phá thiên đế quân tức giận nói này ngươi là kẻ điếc hay vẫn là không nói gì à ta nói nhiều như vậy ngươi t h i u không nghĩ muốn nói cái gì đó ư hoặc là ngươi cảm thấy ta nói hay vẫn là không nhiều đủ gãi gãi đầu hạo thiên đã không có một điểm hứng thú vừa mới bắt đầu hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này phá thiên đế quân rốt cuộc là một cái người như thế nào có phải hay không đầu nóng đầu không có tỉnh táo lại liền hướng về chính mình đ ộ n thủ thế nhưng mà hạo tiên h thất vọng rồi hắn nói nhiều như vậy lời khó nghe hắn nếu không có nhìn thấy cái này phá thiên đế quân có phản ứng gì chẳng lẽ hắn cứ như vậy nhận m ệ n h rồi đây là tuyệt đối không có khả năng đây này bởi vì hạo tiên biết không bất kỳ một cái nào tâm cao khí não chi nhân cứ như vậy tiếp nhận chuyện như vậy dù sao đây là cần tiếp nhận thời gian khảo nghiệm hơn nữa phá thiên đế quân tu vi tuyệt đối rất cao chí ít có lấy thần kính tu vi người như vậy cam tâm người chính mình làm chủ hạo thiên có thể không tin mình có như vậy mị lực nói chuyện à, nhìn n g ư ơ i một bộ chớ tang bộ dạng giống như chết thân nhân tựa như không thể giữ vững tinh thần à hiện tại hạo thiên là triệt để phẫn nộ rồi những lời này quả thực chính là hắn giống đi ra quả nhiên hay vẫn là phẫn nộ đích thoại ngữ có chút có tác dụng chỉ thấy phá thiên đế quân nhẹ nhàng mà nói ra hiện tại ta đã không có gì để nói nữa rồi tục ngữ nói tốt người thắng làm vua kẻ bại khấu hôm nay ta đã là bại tướng dưới tay của ngươi hay vẫn là lẳng lặng chờ đợi ngươi phân phối a hắn đã muốn mở mình bây giờ đã đã trở thành hắn nô b u ộ c vốn định lấy muốn hắn đối nghịch nhưng là vừa nghĩ tới hắn đối nghịch đối với chính mình có cái gì không chỗ tốt chính mình hay vẫn là làm chính mình bản chức công tác a chỉ có như vậy cuộc sống của mình mới có thể sống khá giả một ít xem ra cái này phá thiên đế quân vẫn có cái này r i á c ngộ nhìn thấy người ta đều nói như vậy hạo thiên cũng không nên nói cái gì vì vậy đã nói nói đã như vậy ngươi tự đi nghỉ ngơi một chút đi thôi ta còn có chuyện muốn làm a phá thiên đế quân thuận miệng hồi đáp bất quá rất nhanh liền nhìn thấy hắn ngượng ngùng hướng về hạo thiên đạo ta đến địa phương nào đi nghỉ ngơi đi a chẳng lẽ còn sống ở chỗ này không thành đối với cái chỗ này phá thiên đế quân còn là phi thường ưa thích tuy nhiên nhìn như tại đây là của mình không may địa phương nhưng là nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng với thần bí hỗn độn năng lượng thời thời khắc khắc tràn ngập tại đây có thể nói đối với phá thiên đế quân trợ giúp còn là rất lớn ách hiển nhiên hạo thiên lúc này quên cái này gốc dạ sự tình nhất là hắn đã quên nơi này là hắn thức h ả i không gian hắn còn tưởng rằng ở bên ngoài đây này ta nơi này có một cái chỗ tốt vô cùng ngươi hay vẫn là lên trước bên trong đi thôi nói xong hạo thiên liền tế ra linh lung b ả tháp liền muốn đem phá thiên đế quân thu đi vào nhìn xem phá thiên đế quân quyến luyến á n h mắt trong lúc nhất thời hạo thiên động tắc càng thêm nhanh chỗ của hắn vẫn không rõ phá thiên đế quân ý tứ h i ệ n nhiên hạo thiên thế nhưng mà không muốn làm cho hắn sống ở chỗ này tại đây là địa phương nào hạo thiên vốn ban đầu doanh hắn làm sao có thể tùy ý một cái không biết chi tiết người ở chỗ này nếu thời điểm mấu chốt cho mình hạ ngáng chân nhưng là cực kỳ khủng khiếp nhìn thấy phá thiên đế quân rốt cục bị chính mình thu vào linh lung b ả o tháp hạo thiên rốt cục thở dài một hơi cuối cùng đem cái này không ổn định phần tử dọn dẹp rồi trở lại nguyên lai tư duy bên trong hạo thiên liền lập tức đi ra chính mình thất hải làm sao vậy hạo thiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hạo thiên vừa mới trở về suy nghĩ liền cảm giác được có người đang gọi lấy chính mình định thần nghe xong liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra nguyên lai hạo thiên thần thức tiến vào ra thú bên trong về sau hơn nữa tại chính mình trong thức hải một đoạn này kinh tâm động phách kinh nghiệm thời điểm ngoại nhân thì là trông thấy hạo thiên cứ như vậy l n g l ặ n g yên đứng đấy nếu không phải hắn còn có nhiệt độ cơ thể cùng với hô hấp mọi người hay là thật cho rằng hạo thiên chết nữa nha bất quá đây này coi như là hạo thiên bảo trí nguyên vẹn không tốt thân thể nhưng thấy hắn thật lâu đều không có phản ứng vì vậy tất cả mọi người sốt ruột cái này mới xảy ra vừa rồi một màn thanh t ỉ n h hạo thiên vội vàng an ủi mọi người thể xác và tinh thần rất lâu này mới khiến mọi người yên tĩnh trở lại đón lấy là hạo thiên hướng về mọi người giảng giải chuyện gì xảy ra đương nhiên hạo thiên sẽ không cẩn thận giảng giải rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phải biết rằng trong lúc này thế nhưng mà liên lụy đến hắn trọng yếu nhất bí mật hơn nữa những người này hắn cũng không biết có thể giữ được hay không bí mật của mình tự nhiên mà vậy hạo thiên không có khả năng thiệt tình mà chống đỡ tục ngữ nói đối xử mọi người dùng thành nhưng cũng không nói ngươi cùng người khác ở chung thời điểm muốn làm đến xuất phát từ nội tâm đạo phổi loại này chân thành mà là làm được không mất cấp bậc lễ nghĩa lại để cho chính mình cho người khác lưu lại một tốt ấn tượng như vậy tựu là đối xử mọi người dùng thành rồi hạo thiên chỉ nói là rồi mình ở cái này ra thú bên trong vậy mà đã bị mất phương hướng phương hướng c u ố i cùng phí hết sức của chín châu hai hồ lúc này mới ly khai cái này ra thú nghe được hạo thiên giảng sự tình tất cả mọi người vi hạo thiên ngắt một bả đổ mồ hôi bất quá nhìn thấy hạo thiên hôm nay bình an trở về cũng là một hồi cởi mở tiếng cười nói xong những chuyện này mọi người vì vậy quyết định tiếp tục đi tới bất quá tại hạo thiên thấy được trên mặt đất hắc bối đại vương thi thể thời điểm lông m à y có chút mưu thoáng một phát cho là hắn phát hiện sự tình đã xảy ra một điểm biến hóa trước mắt thi thể càng bản không phải là hắc bối đại vương thi thể xem trên mặt đất tình huống cái này hoàn toàn là một loại năng lượng thể ư xem ra lại để cho cái này hắc bối đại vương đến rồi một cái ve sầu thoát s á t chi mà tính trốn thoát rồi hạo thiên phiền não đạo bất quá rất nhanh liền lộ ra vui vẻ nói tuy nhiên hắn chạy trốn nhưng lại lưu lại thứ tốt nghe vậy mọi người đều là không hiểu ra sao chỉ có ảnh hồn giống như đã minh bạch cái gì trong nội tâm hưng phân không thôi lúc ấy tại hắc bối đại vương đã chết thời điểm hắn cũng cảm giác được không đúng đối với âm hồn vương sau khi chết lưu lại thân thể hắn tự nhiên biết là tình huống như thế nào hắn tin tưởng hạo thiên cũng là biết rõ điểm ấy vì vậy liền cũng không nói gì hôm nay quả nhiên lại để cho hắn đã đoán đúng cái này hạo thiên quả nhiên phát hiện hắc bối đại vương thi thể là giả dối bất quá ảnh hồn để ý nhất là trên mặt đất đồ vật rồi cái này trên mặt đất làm thành hắc bối đại vương thi thể đồ vật cũng không biết là cái gì vậy mà tản ra nồng đậm hắc cám lực lượng đây chính là đại b ổ chi vật ta nhìn xem nhìn xem ảnh hồn mà bắt đầu chảy nước miếng bất quá không có chưng cầu hạo thiên đồng ý hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ vì vậy đã nói nói thiếu gia đem thứ này đưa cho ta a nghe vậy hạo thiên nhìn nhìn ả n h hồn nhìn thấy hắn vẻ mặt tội nghiệp bộ dạng thực tế ngoài miệng đều nhanh c h ả y nước miếng vì vậy hạo thiên mềm nhún đã nói nói được rồi ta tựu i tặng cho ngươi rồi ngươi cũng không nên t r ả đập rồi phong phú năng lượng nhưng cũng không phải cái gì trọng yếu bảo vật vì vậy hạo thiên liền thuận tay cho hắn đương nhiên muốn thật là bảo vật hạo thiên tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy đã trải qua điểm ấy tiểu sự việc xen giữa mọi người rất nhanh liền hướng về đằng sau đi đến về phần cái kia hắc đối đại vương thi thể tám người h đi theo ảnh hồn đằng sau không ngừng trốn tránh lấy bị âm hồn phát ra hiện địa phương cuối cùng cuối cùng đã tới thứ hai có cái này thánh hồn quả địa phương thừa dịp không có bất kỳ ngân hồn tồn tại mọi người trộm thánh hồn quả liền chạy tiếp tục hướng về hạ một chỗ rào bước tiến lên bất quá hạo thiên mọi người tuy nhiên đã nhận được chỗ tốt nhưng là phía sau hắn cả đám đều không có bọn hắn như vậy tốt rồi thánh hồn quả mất đi tự nhiên địa bị từng cái âm hồn vương biết ngay sau đó bọn hắn liền phẫn nộ rồi mà lúc này đây phần đông võ giả cũng chạy đến vì vậy một hồi đại chiến cứ như vậy đã xảy ra thời gian cứ như vậy tại mọi người ngoặt ngoặt không có không có bên trong s ó i mòn tuy nhiên hạo thiên bọn hắn không có gặp được cái gì cao dai âm hồn nhưng là do ở cần tránh né một ít cao dai âm hồn bởi vậy hao tốn tốt nhiều thời giờ hơn nữa mọi người muốn vụ trộm đoạt một ít ảnh hồn vương thủ hộ thánh hồn quả cái này tự nhiên càng cần nữa t ổ n lẫn rồi bởi vậy trước mọi người tiến tốc độ tuyệt đối là phi thường chậm thậm chí cuối cùng liền rơi vào chúng võ giả sau lưng bất quá thừa dịp hỗn loạn bọn hắn không ít đạt được thứ tốt có thể nói cơ hồ từng cái âm hồn vương chỗ thủ hộ thánh hồn quả đều bị bọn hắn vụng trộm đoạt đi qua bất quá một ít ảnh hồn cùng hạo thiên cảm giác được phi thường địa phương nguy hiểm bọn hắn cũng không có đi đối với cái này trong đó có một ít phi thường lợi hại n g ạ â m hồn ảnh hồn nên cũng biết bởi vì cho dù bọn hắn thêm cùng một ch muốn đánh c h ủ ý của bọn hắn đây không phải muốn chết sao chương ba trăm ba mươi tám vô cực hòa hải hai càng là hướng về bên trong đi đến bên trong l âm hồn thì là càng thêm lợi hại bởi vậy mọi người cũng là càng ngày càng nhỏ tâm sợ đưa tới phiền phái gì bất quá khá tốt cuối cùng mọi người sớm tại đại bộ đội phía trước đi ra quỷ dị dày đặc ở bên trong ngoại trừ quỷ dị xâm lâm là một hồi hướng bắc đi đến bởi vì toàn bộ quỷ dị xâm lâm là nam bắc chiều hướng hơn nữa nếu là hướng về ma thần thần điện đi đến lúc này có thể có hai con đường lựa chọn một đầu là hạo thiên bọn hắn chỗ đi lộ rồi là một đường hướng bắc đi một cái khác đầu liền là đã ra quỷ dị xâm lâm hướng gặp phải một đường hướng về phương đông tiến lên bất quá hai con đường này đều có các ưu điểm theo phương bắc đi đường xá tương đối gần nhưng lại là tương đương nguy hiểm trên đường chẳng những có lấy hung manh ma thú càng là có thêm một đạo nơi hiểm yếu cả đường bên kia là một tòa b i ể n lựa bên này là vô cực hòa hải mà một con đường khác hướng về phương đông đi đến đường xá tuy nhiên tương đối an toàn nhưng lại là tương đương xa xôi không có hơn nửa năm công phu là tuyệt đối đến không được ma thần thần đ i ệ tuy nhiên cái này hướng bắc phương hướng tuy nhiên nguy hiểm xác thực cần hơn mười ngày liền có thể đi vào ma thần thần điện bất quá đầu tiên ngươi cần vượt qua vô cực hòa hải bằng không thì ngươi tuyệt đối đến không được cái này ma thần thần điện trên đường mọi người ngoại trừ gặp được mấy cái thực lực cường đại ma thú bên ngoài hay vẫn là rất thuận lợi bất quá cái này mấy cái cường đại ma thú tại mọi người cường đại công kích phía dưới rất nhanh liền biến thành một cỗ tử thi cứ như vậy mười ngày đích thời gian mọi người liền đi tới được xưng là t ử v o n g biện lửa vô cực hòa hải không có nhìn thấy vô cực hòa hải thời điểm mọi người thật đúng là không biết vì cái gì cái này vô cực hỏa hải được xưng là tử vong biệt lửa nhưng là hôm nay lại tới đây nhưng lại lại để cho mọi người minh bạch cái này vô cực hỏa hải h u n g á t chỗ xa xa địa cách vô cực hỏa hải còn có vài dặm lộ trình nhưng là chúng người mồ hôi trên người thì làm ộ t c ô đón lấy một c ô theo trên người thấp rơi xuống phải biết rằng hạo thiên bọn hắn thấp nhất tu vi đều có được nguyên linh sơ kỳ trên cơ bản đạt đến không sợ nóng lạnh tình trạng có thể nghĩ nơi này cách vô cực hỏa hải chỉ có lấy vài dặm khoảng cách liền l ạ như thế này một loại tình huống nếu cách tới gần cái kia vẫn còn được xa xa địa liền trông thấy một cỗ mang theo cực độ hỏa hồng bọt nước không ngừng mà hướng về trên bầu trời bay đi sau đó lập tức liền rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ đen kỵ không gian tựa hồ trở nên càng ngày càng sáng bất quá đây cũng là có thể nghĩ đến tại đây hỏa nguyên lực sung túc tự nhiên địa có thể là tại đây chiếu sáng chưa đủ vi theo bất quá bởi vì hoàn toàn là hỏa hồng sắc hải dương tại đây không gian cũng bị phủ thêm một tầng hỏa hồng sắc áo ngoài thời gian dần qua mọi người càng ngày càng tới gần lấy vô cực hỏa hải rồi lúc này lý trung phát thì là không ngừng mà phàn nản lấy à thật sự là chịu không được rồi đây là cái gì địa phương quỷ quái vậy mà như vậy ta lao lý lập tức sẽ bị nương chín nói xong không ngừng mà cổ động lấy trên người mình quần áo tốt giống như vậy cảm giác được có chút mát m ẻ thoải mái tựa như bất quá tại làm như thế nào chỉ có thể ở trong nội tâm bên trên cậu an ủi dù sao tại đây toàn bộ không gian không khí đều để lộ lấy một c ô nhấp nháy nóng khí tức bọn hắn đã không biết uống bao nhiêu nước lạnh rồi thế nhưng mà t i ể u là áp chế không nổi trong lòng đích cái kia một khô nóng hơn nữa càng là uống nước càng là cảm giác được toàn thân đều có một loại cảm giác không thoải mái nếu không phải có người tồn tại nói không chừng bọn hắn đã có người cởi bỏ toàn thân quần áo bất quá tuy vậy cũng có được hai ba người lóa lổ lấy bả vai thỉnh thoảng ngược lại một điểm nước trong tại chính mình khỏa thân lâu trên thân thưởng thụ lấy cái này trong nháy mắt mang đến một k i a cảm giác mát ha ha lao lý ngươi nếu nương chín chúng ta nhưng chỉ có có lộc a n đây là hồ hán tam đột nhiên nói ra hắn mà nói cũng không lộ vẻ đột ngột ngược lại lộ ra thập phần thích hợp trước mắt thời cơ được nghe lời ấy mọi người liền đều bật cười bất quá hiển nhiên lý trung phát còn không có nghe rõ hồ hán tam trong lời nói y tứ hắn nhìn thấy những người khác nợ đủ cười chính mình hay vẫn là mơ mơ màng màng vì vậy liền vội vàng truy vấn lão hồ lời này của ngươi là có ý gì a ta tại sao không có nghe rõ a sở lên chính mình có chút t r ì độ đại não lý trung phát hiện việc này phi thường xấu hổ ha ha ngươi đần a như vậy đạo lý đơn giản ngươi cũng đều không hiểu a xem ra ngươi là bệnh nguy kịch không có bất kỳ dược thạch có thể trị liệu rồi nói xong hồ hán ta mặt mũi tràn đầy thở dài càng nhiều nữa thì là đồng tình ách ta được bệnh nặng sao ta như thế nào cảm giác được ta thân thể của mình phi thường khỏe mạnh a nói xong khoa tay múa chân khoa tay múa chân khổng võ hữu lực thân thể to lớn hai chân lực cử ngàn cân cánh tay ta cái này rất là khỏe mạnh à. có thể nói chỉ cần làm mười đầu lão hổ đứng tại trước mặt của ta ta ba quyền hai chân liền có thể đem bọn họ giết cái té tức té đái trong lúc nhất thời mọi người lần nữa phát ra cởi mở tiếng cười chỉ nghe thấy hạo thiên lúc này thời điểm nhẹ nhàng mà nói ra lao lý ngươi bị người đùa bỡn còn không biết thật là đần như một đầu heo nói xong nói xong hạo thiên lần nữa nhịn cười không được lúc này thời điểm lý trung phát châu đó còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy hắn xong mặt đỏ bừng tựa như hầu tự bờ mông đồng dạng hồ hán tam ta muốn giết người biết do chuyện này đều là hồ hán tam lại để cho chính mình dạng số mặt lý trung phát một tiếng gầm rú liền hướng về hồ hán tam xông ra nhìn thấy lý trung phát hướng về chính mình lặp lại hồ hán tam liền chuyển thoáng một phát bước chân đều không có lập tức liền nhìn thấy lý trung phát hai tay vừa đúng lúc vừa mức hồ hán tam cái cổ chỗ trong miệng không ngừng hô hào bóp chết ngươi bóp chết ngươi là tên khốn kiếp hắn bộ mặt giữ tợn ẩn ẩn có chút điên cùng bộ dạng thế nhưng mà tay của hắn nhưng lại không có bao nhiều lực lượng hồ hán tam nhẹ nhàng mà đem lý trung phát tay lấy ra sơ s o ạ n ẩn ẩn có chút mọi nhừ tay mũi cái cổ nói ra. không muốn ổ n ào rồi chúng ta cái này đến vô cực hỏa hại rồi hay vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào đi qua đi lý trung phát cười cười thu hồi hai tay bọn hắn như vậy trò khôi hài cũng không phải một hồi hai hồi rồi mọi người cũng tập mãi thành thói quen vừa khai nhìn như lý trung phát phi thường đích sinh khí kỳ thật cũng là cải biến thoáng một phát bộ mặt biểu lộ mà thôi loại chuyện này hắn có thể không là lần đầu tiên làm có thể nói là phi thường thuật tay nếu không phải mọi người đều biết chi tiết nói không chừng hay là thật phi thường lo lắng rốt cục mọi người chịu được cái này nhấp nháy nóng khí lãng nhấp nháy nướng đi tới vô cực hỏa hải bên giới đứng ở chỗ này hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy đây là một mảnh cực lớn biển lửa đập vào mắt toàn bộ là hỏa hồng sắc h ỏ a diễm cùng với càng thêm có chút màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy tương hướng về bờ bên kia nhìn lại thế nhưng mà tắt thì nhìn không tới bất luận cái gì một điểm tin tức chậm rãi lưu động nham thạch nóng chảy giống như là là một đầu hỏa long không ngừng mà tại trong biển lửa du đãng du đãng tại thu hồi ánh mắt chỉ thấy dưới chân là vách núi tồn tại nơi này cách biển lửa mặt hồ có hơn trăm mét độ cao nếu là hai mắt chăm chú địa nhìn thẳng phía dưới ngươi thật giống như cảm giác được có một đầu hung ác manh thu giống như muốn đem mình thôn vệ. lại để cho người toàn bộ tâm thần bất trụ run r u dày đụng một đoá hỏa diễm theo trong biển lửa bay ra sau đó liền nhìn thấy ngọn lửa này trong lúc đó từ trung gian nổ tung ra một chỉ nho nhỏ gần kề có móng ngón tay lớn nhỏ hồ điệp bay ra cái này hồ điệp toàn thân hỏa hồng hỏa hồng hoàn toàn là có hỏa thuộc tính linh khí cấu thành chỉ thấy chi hồ điệp đã xuất hiện liền không ngừng mà tại đây biển lửa trên không toát ra bay mùa lấy dần dần theo cái này hồ điệp vũ đạo biển lửa một hồi sôi trào lập tức liền có lấy không nói hỏa diễm nhảy ra ngoài đón lấy là đụng vô số tiếng vang t、so、dần dần liền nhìn thấy những ngày hồ điệp giống như nhận lấy nào đó tín hiệu dẫn đạo một đoá do phần đông hỏa hồ điệp vây thành cực lớn hỏa liên hoa xuất hiện hơn nữa thượng diện thỉnh thoảng lóng lánh lấy vóng ánh hào quang vũ khúc lại tiếp tục hỏa liên hoa đã biến thành từng trích hỏa hồ điệp nhưng là cánh mạng cũng không có tại lúc này đình chỉ hoa hồng đinh hương nhiều đoá xinh đẹp đoá hoa hấp dẫn mọi người ánh mắt đáng tiếc chính là biểu diễn rất nhanh liền đã xong những n à y hỏa hồ điệp liền chẳng có mục đích người du đãng trong lúc đó một chỉ hỏa hồ điệp đã rơi vào hạo thiên trên tay từ phía trên truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp lại để cho hạo có trời mới biết cái này hỏa hồ điệp cũng không có cái k i a nhấp nháy nhiệt lớp nhiệt độ ô hạo thiên một hồi n h ẹ đê ơ ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được một c ô vui mừng tin tức hơn nữa tựu là từ nơi này hỏa hồ điệp trên người truyền đến chẳng lẽ cái này hỏa hồ điệp có cường đại linh tính không thành muốn đến nơi này hạo thiên vội vàng hướng lấy cái này hỏa hồ điệp phát ra hữu hảo tin tức quả nhiên rất nhanh hạo thiên liền cảm giác được một cái cao hứng hưng phấn mà tin tức t r u y ề n đến tới cái này lập tức liền xác nhận hạo thiên trong nội tâm phỏng đoán bất quá cái này lại để cho hạo thiên m ồ i lửa hồ điệp bắt đầu cảm thấy hứng thú đây là ngàn vạn thế giới không thiếu cái lạ mà ngay cả lấy khôn cùng biển lửa cũng có thể thai n g é n tánh mạng tuy nhiên cái này tánh mạng thoạt nhìn phi thường đơn giản nhưng là xác thực đã có tánh mạng tin tức chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian coi như là một gốc cây cây giống cũng có thể trưởng thành là che trời đại thụ trong lúc đó một cỗ hỗn loạn tinh thần ba động xuất hiện đón lấy liền phát hiện mình trên tay cái này hỏa hồ điệp thật giống như nhận lấy cái gì kinh hãi bay ra hạo thiên bàn tay chuyện gì xảy ra hạo thiên hướng về mọi người hỏi đi mọi người liên tục lắc đầu liên tục không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó lý trung phát chỉ vào biển lửa mặt biển nói ra mau nhìn biển lửa chỗ đó phát s a n h biến hóa mọi người nghe vậy tranh thủ thời gian theo lý trung phát ánh mắt nhìn đi chỉ thấy biển lửa trên mặt biển một cái hỏa trụ thời gian dần qua được đưa lên mặt biển giống như là sôi trào lên một chỉ khá lớn hỏa hồ điệp theo trong biển lửa trôi ra Cái này chỉ hỏa hồ điệp có cỡ điệp này lớn nhỏ cỡ năm hỏa hồ trong a quang y toàn thân thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, đạo đạo lưu quang tại t đạo nhìn xinh phi đạo đẹp, lưu ê n người của hắn không ngừng lưu chuyển, giống như hắn lưu của mà là tự t r thiên địa nhi. Trong nhi. địa lúc nhất thời lại để cho chung quanh vô số hỏa hồ điệp ảm đạm thất sắc hiển nhiên vừa rồi cái k i a cổ tinh thần ba động là cái này chỉ hỏa hồ điệp phát ra lúc này mới đưa tới hỏa hồ điệp bầy hỗn loạn bất quá rất nhanh hạo thiên liền không nhận chính mình ý nghĩ trong lòng bởi vì theo cái này chỉ hỏa hồ điệp, xuất hiện, quanh hỏa hồ điệp thời gian dần qua yên ổn x u ố n dưới đục một cỗ sâu sắc bọt nước kích thích đón lấy liền trông thấy đến một chỉ nho nhỏ hỏa điệu xuất hiện chương á i này ỏ a điểu chỉ có c ba trăm ba mươi chín hỏa điệu cùng hỏa hồ điệp chiến đấu h ỏ a điệu khéo léo đẹp đẽ nhìn như không có bao nhiêu thân thể nhưng lại ẩn chứa vậy mà năng lượng chỉ thấy nó hai cánh một cái liền lập tức đi tới một chỉ hỏa hồ điệp bên người đ i ể u hé miệng tại m á n h liệt khẽ ớp trước mặt h ắ n cái này chỉ hỏa hồ điệp liền bị hít vào nó đ i ể u trong bụng nhìn thấy cái này trong lúc đó xuất hiện hòa điệp vừa mới an tính lại hỏa hồ điệp lập tức sợ loạn cả lên nhất là đang nhìn đến đồng bọn của mình lại bị trước mắt cái này chỉ có thể ác hung thú cho thôn vệ thời điểm bọn này hỏa hồ điệp hoàn toàn đã không có bất luận cái gì suy nghĩ theo cái kia yếu ớt trong tin tức truyền đến chính là một mảnh hoáng sợ cái lúc này một cố kịch liệt tinh thần ba động tại toàn bộ biển lửa trên không sóng gió nổi lên ý đồ an ủi những này đã bị kinh h ã i hỏa hồ điệp thế nhưng mà cái này c ổ tinh thần ba động rõ ràng không có phát huy đến bất kỳ tác dụng gì bằng không thì những này hỏa hồ điệp như thế nào giống như là không có thu được bất luận cái gì tin tức đồng dạng c h ậ trấn i hòa điệu vẫn còn nhận thức lấy vừa mới thôn vệ hỏa hồ điệp hương vị có thể là hỏa hồ điệp hương vị thật sự là quá mỹ hảo tốt rồi chỉ thấy hắn hai cái đôi mắt nhỏ thời gian dần qua phóng nổi lên lóe sáng hào quang một tiếng thanh thúy tiếng chim hót qua đi cái này con hỏa điệu liền k i a chấp bay đến cách hắn gần đây một chỉ hỏa hồ điệp bên cạnh đại hé miệng cái này chỉ hỏa hồ điệp liền đã không có bóng dáng tuy nhiên nhìn như cái này hỏa điệu miệng chim phi thường nhỏ nhưng là tại đây hỏa điệu miệng rộng mở ra thời điểm hoàn toàn so thân thể của hắn còn muốn lớn hơn tự nhiên thôn vệ từng trích có nó một phần sáu lớn nhỏ hỏa hồ điệp không nói chơi rồi trông thấy cái này chỉ nho nhỏ nhỏi tại đây hỏa điệu chung quanh hỏa hồ điệp lập tức liền sợ tới mức hôn mê bất tỉnh thân thể cứ như vậy lâng lâng nhưng lọt vào trong biển lửa còn bên cạnh những thứ khác hỏa hồ điệp thì là cố gắng địa hướng về xa hơn phương hướng chạy tới cái con kia cực lớn hỏa hồ điệp lúc này cũng không dám rồi cái này con hỏa điệu tại trước mặt của mình tự nhiên kiêu ngạo như vậy liên tiếp thôn phệ ngạch chính mình hai cái con dần đây quả thực sĩ có thể nhận không có thể n h ậ n đủ chỉ thấy nó hai cái thật dài địa cánh bấm mở ra liền lập tức đi tới hỏa điệu chung quanh cánh phải liền đối với lửa cháy điệu phi tới hỏa điệu lúc này đang chìm thấm tại thôn phệ hỏ ở đâu nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy lập tức cái này hỏa điệu liền phát ra hét thảm một tiếng hướng về xa xa bay đi ba một tiếng hỏa điệu liền rơi xuống trong biển lửa lập tức liền đã không có thân ảnh thế nhưng mà lúc này thời điểm sự tỉnh còn không có chấm dứt tại đây hỏa điệu biến mất về sau càng nhiều nữa hỏa điệu từ nơi này trong biển lửa bay ra nguyên một đám lộ ra sung sướng tiếng kêu to tại biển lửa trên không không ngừng xoay quanh bay m ú a lấy sau đó liền tại từng tiếng, tiếng nổ tiếng kêu to ở bên trong lập tức vừa làm chim thu phân tán hình dạng hướng về chung quanh hỏa hồ điệp bay đi giống như lúc này bọn hắn tại vây sun từng bầy hỏa điệu đem thành từng mảnh hỏa hồ điệp vây tại một chỗ sau đó chậm dãi hướng về chính giữa tiến đến cuối cùng bầy điệu một tiếng gào thét bên trong những n à y hỏa hồ điệp liền biến mất không còn một mảnh cực lớn hỏa hồ điệp lúc này hoàn toàn bạo n ộ rồi chỉ thấy nó đột nhiên hướng về trong biển lửa bay đi mắt thấy cái này hỏa hồ điệp muốn một đầu đâm vào trong biển lửa thân thể của hắn trong nháy mắt này liền ngừng lại sau đó nhìn thấy hắn hai cánh không ngừng mà vung vẫy lấy chúng quanh nguyên vốn cũng không phải là rất bình tĩnh mặt biển chậm dãi nổi lên biến hóa gọn sóng một tầng tầng thay nhau nổi lên giống như chuyện gì xảy ra. cuối cùng cái này gợn sóng thời gian dần qua xoay tròn tại đây biển lửa bên trong tạo thành một cái vòng xoáy vòng xoáy theo cái này hỏa hồ điệp làm trung tâm đón lấy liền nhìn thấy cái này hỏa hồ điệp thời gian dần qua hướng về thượng diện bay lên mà cái này tuyển ta cũng đi theo hỏa hồ điệp bay lên không có bao nhiêu hội công phu liền trên không t r u n g tạo thành một cái cự đại hỏa trụ cái này hỏa trụ giống như là một đầu hỏa long đứng tại thai h ỏ a trên không k h ô ngừng n g mà bao quát lấy toàn bộ biển lửa hỏa hồ điệp một đạo mãnh liệt đ i ệ tinh thân ba động đón lấy liền nhìn thấy chung quanh hỏa hồ điệp mãnh liệt hướng về bên ngoài bay đi nguyên một đám phía sau tiếp trước tốt như phía sau của mình muốn phát sinh không tốt sự tình tự là tại đâu đó một bên chơi đùa vừa ăn lấy mỹ vị hỏa hồ điệp hòa điệu cũng hiện ra vẻ hoảng sợ nguyên một đám gào thét lấy hướng về chung quanh tứ tán mà đi xa xa rời đi bay về phía trên bầu trời h ỏ a trụ oanh cực lớn tiếng nổ mạnh tại toàn bộ biển lửa trên không văng lên t ừ n g đạo có như lợi kiếm nham thạch nóng chảy liền hướng về xa xa bay đi mà đang ở trong lúc nổ tung cực lớn hỏa hồ điệp lúc này đã hoàn toàn hình thành một cái viên cầu chỉ thấy thượng diện không ngừng lưu động lấy hồng sắc khí lưu tại đây viên cầu biểu hiện ra long lánh、lấy. thường thường có thứ đồ vật hướng về viên cầu bay đi cái này viên cầu chúng quanh lập tức biến bay lên một đạo màng bảo hộ đem cái này hỏa hộ điệp bảo hộ ở bên trong đụng đụng vô số hỏa điệu lập tức liền bị cái này nham thạch nóng chạy hóa thành mũi tên dài đánh chúng sau đó liền phát ra hét thảm một tiếng tiến vào trong biển lửa sau đó biến hóa thành trong biển lửa một bộ phong hơn nữa cùng đợi lần sau chúng sinh rất nhanh vốn là trên bầu trời tràn đầy hỏa điệu liền biến mất hơn phân nửa mà lúc này đây may mắn còn sống sót xuống hỏa điệu hoàn toàn đã là chim sợ cánh cong sau đó tại một cái vang dội tiếng chim hót một đầu đâm vào trong biển lử xem ra những này hỏa điệu đi chuyển cái gì cứ binh t ố t một tuyết trước hổ thẹn cái lúc này chung quanh hỏa hồ điệp chính mình đại nhân đại phát thần uy vì vậy nguyên một đám liền nhảy sung sướng vũ đạo hướng về cái này chỉ cực lớn hỏa hồ điệp bay đi đ n g một đoá cực lớn nham thạch nóng chạy bay lên bầu trời đón lấy một tiếng thanh thúy to rõ tiếng vang liền từ cái này nham thạch nóng chạy bên trong chuyền liền ra ba vô số thật nhỏ dòng nham thạch từ nơi này nham thạch nóng chạy chia lịa đi ra một chỉ cực lớn hỏa điệu xuất hiện cái này con hỏa điệu so vừa rồi những cái kia hỏa điệu lớn hơn chỉ thấy cái này con hỏa điệu rối Cả chạy, càng có thân thể thoạt thường trôi nhìn phi lúc ấ y dễ làm người khác h c ý h này g cùng quan, khiến cho hắn cho với các phần đông hỏa điệu hỏa rõ r n động. n g bất Lúc à cực lớn hỏa hồ điệp đã khôi phục chân thân nhìn thấy cái này con hỏa điệu xuất hiện hắn b â n không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đoạn điệu ngưng mắt nhìn cái này h ỏ a điệu hiển nhiên hắn là biết rõ cái này con hỏa điệu không phải bình thường h ỏ a điệu cần hắn toàn lực mà chống đỡ bất quá vừa mới một kích hao tốn hắn đại lượng năng lượng theo trên người của hắn cũng có thể thấy được lưu quang tràn ngập các loại màu sắc xinh đẹp nhan sắc lúc này vậy mà đã không có xinh đẹp thật giống như khôi phục bình thường nếu không là hạo thiên vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này chỉ hỏa hồ điệp hạo thiên thật đúng là không dám đem hắn cùng vừa rồi hỏa hồ điệp phóng cùng một chỗ Thu.、Vài、tiếng rồn dập điểu thanh tới, xuất Rất phát một tinh thần tại tưởng trao rất thế hướng về Hỏa Hồ、điệp、chuyện đưa tới, hiện nhiên là Hỏa đã đợi được không kiên nhẫn được nữa, hy vọng Hỏa Hồ、điệp、nhanh lên xuất kích.、Rất、nhanh Hỏa Hồ điệp phát ra một đạo tinh thần ba động, hiện nhiên là tại đáp lời, vốn tưởng rằng hai cái Hỏa Linh trao đổi rất nhanh liền đánh nhau, ruồn điểu sau Vài về vọng vốn là là Điệp Điệp đợi kiên Điệp Điệp lời, cái đổi liền nữa, lên động, rằng ra dập đáp đưa đã được được đạo ba âm, b ấ t quá rất nhanh hai cái hỏa linh liền phân ra mở diễn phần mình đứng vững vị trí liền phát ra từng đạo hỏa diễm hướng về đối phương công tới trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời hỏa diễm tại toàn bộ biển lửa trên không k h ô ngừng n g mà bay mua lấy lộ ra đặc biệt tốt xem trong lúc nhất thời lại để cho mọi người tâm thần đều đắm chìm ở trong đó một chỉ hỏa hô điệp một con hỏa đ i ề u hai cái hỏa linh ở chỗ này ngươi tới ta đi mạnh liệt h ỏ a thuộc tính năng lượng rất nhanh lựa hiện đầy toàn bộ biển lửa trên không đúng vậy chung quanh biển lửa chậm dãi nhấc lên từng đạo gợn sóng gợn sóng càng ngày càng cao hơn nữa toàn bộ biển lửa giống như tức giận hòa diễm ngập trời. tương đạo cực lớn nham thạch nóng chạy càng là sông lên thiên không rồi toàn bộ thế giới tựu còn hình như là tật thế bất quá may mắn không có gì sinh linh tồn tại bằng không thì lại đem là một hồi tai nạn đông vừa đến cực lớn dòng nham thạch đụng vào hạo thiên bọn người phía trước huyền trên vách đá dựng đứng trong lúc nhất thời chỉ gặp dưới chân của bọn hắn giống như đã xảy ra địa chấn không ngừng mà lay động xem tới nơi này rất là không an toàn a nhìn xem dưới chân trong biển lửa từng đợt rồi lại từng đợt dòng nham thạch hướng về nham bích x u n g tới lý trung phát có chút lo làm nói ha sợ cái gì không phải là một điểm dòng nham thạch ây ừ đều bị ngươi sợ thành như vậy hồ hán tam tức giận nói hơn nữa mặt biển cách có r ấ t khoảng cách xa đ â u rồi sao có thể có thể bay đến chúng ta tại đây ngươi hoàn toàn là quá độ lo lắng bên này hồ hán tam còn không có rơi xuống liền nghe bầu trời đụng một tiếng vang thật lớn một đại đoàn nham thạch nóng chạy tại trên bầu trời muốn nổ tung lên sóng tạc dư ba lập tức hướng về bốn phía phân tán ra đến À, không thể nào xui xẹo như vậy a i nhìn xem từ trên trời giáng xuống một ít đoàn nham thạch nóng chạy mọi người vội vàng bụng lấy đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất sợ những n à y nham thạch nóng chạy rơi xuống tại trên người của hắn tựa、như. hạo thiên vừa thấy này vội vàng làm ra phản ứng chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng mà bên trên nắm liền nhìn thấy những n à y nham thạch nóng chạy giống như bị một tầng vô hình đồ vật lôi ở m à t h ô i lảng lạng yên phủ ở trên không bên trong vẫn không nhúc nhích tốt rồi đứng lên đi không có chuyện gì rồi thiệt là một điểm nhỏ tiểu nhân nham thạch nóng chạy các ngươi đều sợ thành cái dạng này thực là phi thường cho ta mất mặt đã hạo thiên có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ách thật không có nữa à lý trung phát ngẩng đầu nói ra bất quá nhìn xem không trung bị vô hình đồ vật ngăn chặn nham thạch nóng chạy lý trung phát tự nhiên đ i ệ biết rõ đây là hạo thiên kế tác vì vậy liền nhìn thấy hắn vội vàng nói tốt rồi không có chuyện gì rồi tất cả mọi người đứng lên a kỳ thật ở đâu dùng hắn mà nói mọi người sớm liền phát hiện không có chuyện gì đã sớm đứng lên nhìn thấy tất cả mọi người đi lên hạo thiên vội vàng đem những này nham thạch nóng chạy ném trở lại trong biển lửa lý trung phát thật đúng là bị ngươi mỏ quạ đen nói chúng rồi lần sau ngươi có thể nói hay không nói được êm thai một điểm gì hiểu xuân lúc này thời điểm nhìn xem lý trung phát có chút phản nàn t h ầ n sắc đúng vậy a đúng vậy a mọi người vội vàng phụ họa nói ngươi cho rằng ta muốn à thế nhưng mà đây quả thật là vô cùng nguy hiểm nói không chừng một hồi sẽ có lấy một cái cự đại bọn nước hướng về chúng ta xông lại đây này lý trung phát tức giận nói những chuyện này cũng không phải hắn có thể k h ô n g chế phát sinh chuyện như vậy cùng hắn có quan hệ gì à có thể nói trong lòng của hắn tràn đầy ủy khuất chỉ là không biết hướng ai nói lên mà lúc này đây hai cái h ỏ a linh tranh đấu đã đến thời điểm mấu chốt nhất thắng bại ngay trong nháy mắt này chương ba trăm bốn mươi dung nham cự nhân vây một tiếng vang thật lớn lập tức toàn bộ vô cực h ỏ a hải trên không đã xảy ra biến hóa cực lớn tại hai cái họa linh chạm vào nhau về sau cường đại b ạ o tạc tính chất năng lượng tràn ngập toàn bộ biển lửa trên không mỗi một t ứ c không gian đón lấy những này b ạ o tạc tính chất năng lượng hướng về phía dưới ảnh hướng đến mà đi rất nhanh liền đi tới vô cực hỏa h ả i trên mặt biển chỉ thấy những này b ạ o tạc tính chất năng lượng vừa tiếp xúc với biển lửa mặt biển trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh b ạ o tạc tính chất năng lượng tuy nhiên biến mất nhưng là cả biển lửa trên mặt biển bắt đầu sóng cả mánh liệt không có một khắc bình tĩnh bất quá cái này mặt biển tuy nhiên sóng cả m á n liệt nhưng lại không có bất kỳ nguy hiểm hơn nữa cái này sóng cả m á n liệt biển lửa vậy mà ẩn ẩn có chút bình tĩnh trở lại xu thế Quả n h i ê n không tới một khắc thời gian toàn bộ biển lửa mặt biển liền bình tĩnh lại bình tĩnh mặt biển giờ này khắc này lộ ra phi thường quỷ dị bởi vì này mặt biển thật sự là quá bình tĩnh bình tĩnh có chút lại để cho người sợ hãi nguyên lai không ngừng lưu động nham thạch nóng chảy giống như bị cái gì cố định nhìn không ra hắn tình huống cụ thể mà ngay cả lúc mới bắt đầu biển lửa trên mặt biển nhiều đám hỏa hoa lúc này cũng đã biến mất thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng bất quá tại đây hỏa h ồ n g hỏa h ư n g ánh sáng biểu hiện ra tại đây tồn tại nhiệt độ cao cùng với khủng bố nham thạch nóng chảy tại đây thật sự là quá bình tĩnh lý trung phát nói chuyện đồng thời không hoàn toàn địa tự hỏi trước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì biến hóa vừa mới dòng nham thạch động thanh âm vẩy ra hỏa h ò a xét đánh cách cách thanh âm lúc này có thể nói hoàn toàn đều đã không có nếu là không có người phát ra âm thanh có thể nói toàn bộ không gian coi như là rơi xuống một cây châm cũng là có thể nghe thấy sự tinh xác thực có chút quỷ dị hơn nữa là phi thường quỷ dị quá an tĩnh đón lấy hà hiệu xuân tiếp tục nói bao tô phía trước tổng là phi thường yên tĩnh cho nên ta nói đây là nguy hiểm sắp xảy ra dấu hiệu các ngươi không có trông thấy những cái kia may mắn còn sống sót xuống hỏa điệu cùng hỏa hồ điệp lúc này thần thái ư cùng với bọn hắn hiện tại đang tại làm lấy cái gì ư ách xác thực không có trông thấy bất quá ta nói lao hà ngươi cũng không thể nói chuyện giật gân a mặc dù nói loại tình huống này phát sinh cái gì nhưng là của ngươi mỏ quá đen không chỉ nói không biết một người hài lòng phẩm chất là cái gì không cái kia chính là làm nhiều ít nhất đón lấy liền nhìn thấy hồ hán tam giọng nói v ừ a c h u y ệ n mặc dù nói ngươi cũng làm được ít nói chuyện nhưng là ngươi cũng là không có làm nhiều sự tình a hơn nữa là ngươi lúc nói chuyện tổng nói không đến điểm quan trọng bên trên hơn nữa thường thường phải dối hồ hán tam vẻ mặt bất đắc dĩ cảm khái xong hai mắt nhìn thẳng phía trước hy vọng có thể lại để cho chính mình đạt được thư t r ì hoãn bất quá liếc nhìn sang cả người hắn lập tức sợ ngây người bất quá khá tốt tâm lý của hắn tố chất rất nhanh biến phản ứng đi qua vội vàng lớn tiếng địa hô chạy mau nói xong hai tay liền bắt được cách hắn gần đây hai người hướng về đằng sau chạy tới mọi người nghe thấy hồ hán tam đích thoại ngữ lập tức liền mơ hồ chuyện gì xảy ra để cho chúng ta chạy làm gì chẳng lẽ chuyện gì xảy ra â thế nhưng mà bọn hắn vừa quay đầu hướng về hồ hán tam hỏi đi miệng vừa mới mở ra còn không nói gì thêm thời điểm liền nghe sau lưng một hồi ầm ầm thanh âm chuyển đến mới đầu thanh âm này nhỏ nhất nhưng là theo thời gian trôi qua cái này ầm ầm thanh âm càng lúc càng lớn cuối cùng giống như vạn mã buôn đ ằ n g cái lúc này mọi người cũng xem đã minh bạch chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、khi bọn hắn quay đầu lập tức tầm đó đằng sau thiên hải đụng vào nhau chỗ một đạo hồng hồng đường cong hướng về bên này chậm rãi tiến đến gần hơn nữa cái này đường cong càng ngày càng thôn càng ngày càng cao sóng biển đây là sóng biển trong lòng mọi người giật mình nói đạo bất quá cái này nếu là thật chính sóng biển mọi người tự nhiên sẽ không sợ hắn nhưng là cái này lại không phải chân chính sóng biển mà là sóng lửa nhiệt độ cao h ò a tan nham thạch tạo thành dòng nham thạch giống như là trong biển rộng nước biển bất quá những này dòng nham thạch nhiệt độ cao tự nhiên không phải những cái k i a nước biển có thể so sánh với được rồi chạy à, không biết là ai một câu mọi người vội vàng hướng lấy đằng sau chạy tới lúc này hồ hán tam đã lôi kéo hai người chạy đến hơn trăm mét xem ra có thể sớm chút phát hiện những này còn là phi thường mới có lợi đo à. bất quá hạo thiên cũng không có vừa lên đến liền hướng lấy đằng sau chạy ra mà là tại mọi người đằng sau đi từ từ đi hắn biết rõ dùng mọi người tốc độ tuyệt đối là chạy không xuất ra cái này dòng nham thạch hình thành sóng lửa tự nhiên hắn ở phía sau là vì bảo hộ mọi người hắn có thể thì không muốn thấy hắn mang đến người không có chết tại trong tay của địch nhân mà là bị cái này nho nhỏ dòng nham thạch cho căn bớt bất quá hạo thiên đối với dòng nham thạch cũng không có gì tốt khắc chế đích phương pháp xử lý chỉ có ngạnh ngăn cản một đường bất quá nếu là cái này dòng nham thạch thật sự phi thường cường hãn hạo thiên thật đúng là không thể cam đoan những người này an toàn xem ra đến lúc đó nhìn xem sự tính phát triển thời gian tại mọi người hướng về đằng sau chạy trốn bên trong chậm rãi xói mòn sau lưng ầm ầm thanh âm càng ngày càng tiếng nổ nghĩ đến cái này sóng l ử a cách mọi người càng ngày càng gần rồi một muốn đến nơi này trong lòng mọi người thế nhưng mà càng ngày càng s ấ t ruột hận không thể trên người của mình dài ra lại hai cái đùi u dù sao hai cái đùi u dù thế nào chạy đều không có bốn chân chạy trốn nhanh a lý trung phát trong lúc đó phát ra hét thảm một tiếng mọi người tâm theo sát lấy cũng xoắn s í t như thế nào như vậy nhà ở thời điểm này chuyện gì xảy ra rồi tuy nhiên rất muốn tiếp tục hướng về đằng sau chạy ra nhưng là đồng bạn đã xảy ra sự tình như thế nào cũng không thể không còn a lão lý làm sao vậy chuyện gì xảy ra rồi cái lúc này hà h i ể u xuân nghiêng đầu lại hướng về lý trung phát d o hỏi bất quá tại thấy được lý trung phát chật vật bộ dạng rất nhanh liền đã biết chuyện gì xảy ra không có chuyện gì chỉ là bị cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống nham thạch nóng chạy tổn thương thoáng một phát không có chuyện một hồi tựu i rồi cũng sẽ tốt thôi bụng lấy trên đầu cùng trước ngực mấy chỗ bị nham thạch nóng chạy tổn thương địa phương thống khổ nói ân không có chuyện gì là tốt rồi cái kia ta đi trước nói xong hà hiệu xuân tiếp tục hướng về phía trước chạy tới bất quá cái lúc này hắn khả năng sợ đi vào đã đến lý trung phát kết cục liền đem bản thân hộ thân tráo khí mở ra thầm đó lập tức một tầng hồng sắc cái lồng khí bao hà hiệu xuân cả người cho bao vây lại nhìn xem hà hiệu xuân trên người hộ thân tráo khí lý trung phát cả người thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh thật sự là quá ngu ngốc như thế nào cũng không có nghĩ tới điểm ấy lâu rồi mạnh mà một sợ đầu góc của mình phi thường ảo nào nói bất quá cái này một sợ không sao lập tức một hồi nóng rát đau đớn chuyển khắp bản thân nguyên lai、like、hắn vậy mà quên trên đầu của mình vẫn có lấy miệng vết thương đâu rồi xem ra cái này lý trung phát hoàn toàn chính xác phi thường đích sinh khí và n g không cũng sẽ không làm chuyện như vậy bất quá cái lúc này cũng không phải là muốn hơn thời điểm đầu tiên cam đoan chính mình không hề bị đến cái gì tổn thương mới là trọng yếu nhất vì vậy vội vàng đem mình hộ thân cháo khí thi triển đi ra bên này hộ thân cháo khí vừa mới thi triển đi ra liền nghe xét đánh cách cách thanh âm theo chính mình hộ thân cháo khí thượng c h u y ể n đã tới đến chỉ thấy vô số thật nhỏ nham thạch nóng chạy vũ từ phía trên bên trên rơi xuống tại quay đầu hướng về phía sau của mình nhìn lại Tầm đó một ngày cao tới trăm mét đó sóng ngày hơn cao lúc ử a chăm c h theo sát tại phía sau ủ a m ì này h thấy tiểu muốn đem chính mình cho mắt muốn đem tiểu nốt v o cho Lập Lý trung phát vốn là Phát tức Trung chính khiến mình bởi vốn vì b a lên hộ thân hộ khí trao mà đang ắ hắn c tức còn. chỉ có cũng có ý tâm tình lập tức biến mất Trong tâm bất biến như không còn. Trong nội hoảng không hầu lập lưu lại quả sợ, s u l ư có Lúc sợ tráng trong thường thanh tỉnh. váng này đang đi đầu phi qua, mà là trong đầu phi thường thanh lúc này đang ở cuối cùng hạo tiên h cũng biết chuyện nghiêm trọng tính nhìn xem tiếp qua một phút đồng hồ muốn đuổi theo mới vừa lên đến sóng lửa hạo thiên bình tinh thần hai tay mãnh liệt hướng về lý trung phát đánh tới hướng về xa xa mãnh liệt chạy lý trung phát còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đâu rồi liền nhìn thấy chính mình cả thân thể bay lên lúc này thời điểm mới cảm giác được phía sau lưng của mình bị một đạo mạnh mẽ trưởng lực đánh trúng rồi đón lấy hạo thiên liên tiếp xử suất như vậy chiêu thức liền nhìn thấy một cái hai cái mãi cho đến người thứ năm bay lên trời mới thôi về phần hồ hán tam cùng m ắ t khác hai người bởi vì lúc này cách hạo thiên có cái này mấy trăm mét khoảng cách xa hạo thiên cũng là ngoài tầm tay với a mấy người mượn hạo thiên trưởng lực hơn nữa bản thân cố gắng rất nhanh liền vượt qua hồ hán tam mọi người bên này hạo thiên cũng có thể toàn lực về phía trước mặt chạy tới rồi hai phút đồng hồ về sau sóng lửa rốt cục đuổi theo hạo thiên bọn người bất quá lúc này hạo thiên bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng tầm đó quanh một tiếng chín người lập tức biến bị cái này cao tới hơn mười em mở sóng lửa cho c ă n ướt bất quá hạo thiên bọn hắn lúc này lại là an toàn không việc gì chỉ thấy sóng lửa sau khi trải qua tại dòng nham thạch phía dưới một cái hình bầu dục cái chụp chăm chú bảo hộ ở mọi người bất quá tuy nhiên cái này đạo thứ nhất sóng lửa tuy nhiên hạo thiên bọn hắn an toàn vượt qua nhưng là ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba k không không càng càng từng đợt, từng đợt trong. trong lúc bất chi bất giác thời gian đang trôi qua một ngày hai ngày hay vẫn là ba ngày sau đó dòng nham thạch rốt cuộc lùi đi lưu trên mặt đất thì là liếc trông không đến bên cạnh bùn cát những này màu đỏ sầm bùn cát hiện nhiên tại đây nhiệt độ không có hoàn toàn từ từ tiêu tán bất quá dùng trước mắt mọi người tu vi vẫn có thể đủ ở phía trên h à n h cầu à lưu kim thạch cái lúc này hồ hán tam đột nhiên chỉ trên mặt đất một cái chỉ có cái này móng ngón tay lớn nhỏ kim sắc cục đá nhỏ kinh ngạc nói được nghe lời ấy mọi người liền vội vàng hỏi cái gì bất quá đang nghe hồ hán tam lại một lần nữa âm thanh về sau mọi người cũng là một f a n kinh ngạc vì vậy vội vàng hướng lấy hồ hán tam c h ỗ chỉ phương hướng nhìn lại lưu kim thạch hạo thiên hay vẫn là biết một chút loại này thạch đầu mặc dù không có thiên tài địa bảo quý trọng nhưng cũng là một loại hiếm có cực phẩm bảo thạch có thể nói cái này lưu kim thạch chính là luyện chế huyền khí một loại tài liệu bất quá nếu là luyện chế bình thường thần binh lợi khí cũng là có thể bất quá bởi như vậy thì có điểm lãng phí tài liệu nhưng là làm được thứ đổ vật cũng là vật siêu trô giá trị tại đồng bậc binh khí bên trong vẫn tương đối cứng rắn tranh thủ thời gian nhặt lên a bảo vật như vậy bỏ lỡ nhưng không có rồi nếu không ta nhặt lên quy ta thế nào lý trung phát sốt ruột nói ra trong lúc nhất thời tầm đó mọi người chung quanh đều là cười cười cái này lý trung phát thật đúng là tham tiền a thấy thứ tốt t i ể u muốn a bất quá nếu để cho ta n h ặ t lên ta tuyệt đối là sẽ không chối tử phải biết rằng cái này một ít tảng đá ít nhất giá trị hơn mười vạn kim tệ ai không muốn muốn đâu rồi dù sao không có người sẽ cho tiền gây khó dễ nghe thấy lý trung phát hồ hán tam vội vàng n h ặ t lên nhưng hắn là biết rõ cái này lý trung phát tuyệt đối là nói được là làm được hắn cũng không muốn lại để cho tốt như vậy thứ đồ vật không công lại để cho lý trung phát nhận lấy vừa lúc đó mọi người dưới chân trong lúc đó sáng ngời bắt đầu chuyển động đón lấy dưới chân bùn đất cũng càng ngày càng cao mọi người vội vàng ly khai tại đây không có có bao nhiêu thời gian chỉ thấy một cái hoàn toàn do nham thạch nóng chạy thạch tạo thành quái vật theo lòng đất c h u i ra dung nham cự nhân mọi người nhìn trước mắt quái vật xứng sờ đạo chương ba trăm bốn mươi mốt chiến dung nham cự nhân chỉ thấy cái này dung nham cự nhân phi thường cao lớn cao hơn ba mét thân thể cùng với so trưởng thành kích thước l ư n g áo còn muốn vừa thô vừa tò cực lớn hai chân hai mắt nhìn về phía trên lại là phi thường dọn người đỏ bừng thân thể không ngừng phả ra khói xanh cả người giống như là vừa mới theo trong biển lửa leo ra tựa như bất quá lời nói mặc dù như thế nhưng là cái này dung nham cự nhân giống như là không có chuyện gì xem ra cái này nham thạch nóng chạy đối với dung nham cự nhân không có chút nào tổn thương không kể cái này dung nham cự nhân là bởi vì hỏa m à sinh nhất là tại nham tương hồ trong một ít trời sinh linh tính thạch đầu thời gian dài chịu đựng dòng nham thạch nhấp ngày nướng mỗi lần sẽ gặp từ nơi này nham tương hồ trong hấp thu một điểm hỏa thuộc tính năng lượng năm rộng tháng giải tích lũy tháng ngày phía dưới cái này linh thạch sẽ gặp tạo ra linh trí h i ể u được mượn nhờ nham tương hồ trong nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng tu luyện mình cuối cùng tạo ra loại này bộ dáng dung nham cự nhân dung nham cự nhân tạo ra thời điểm chỉ có cái này cao hơn một mét thân thể theo thời gian dài tu luyện thân thể càng ngày càng cao đồng thời thân thể này độ cao cũng thể hiện lấy dung nham cự nhân thực lực có thể nói càng là cực lớn dung nham cự nhân tu vi của nó cũng là càng ngày càng lớn mạnh nhìn trước mắt thân cao ba mét dung nham cự nhân tự nhiên cái này dung nham cự nhân tu vi mọi người không dám coi thường thúng thúng hai tiếng mãnh liệt điệu đụng âm thanh động đất chỉ thấy cái này dung nham cự nhân hai chân hoạt động gian liền hướng về hồ hán tam đi đến thân hình tuy nhiên lốc nhưng là khổng võ hữu lực hai chân qua đi một đôi thật sâu dấu chân liền xuất hiện tại mọi người trước mắt hô mạnh mẽ sức lực gió thổi động cái này không khí phát ra vụ vụ thanh â m chỉ thấy dung nham cự nhân nắm tay phải hướng về hồ hán tam hung hang địa đánh tới thấy vậy hồ hán tam vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh đi tuy nhiên hồ hán tam tránh né dung nham cự nhân hung hang địa m ộ t quyền nhưng là mánh liệt quyền phong chỉ đánh chính là hồ hán tam sau mặt tần ẩn đau nhức ách chuyện gì xảy ra cái này dung nham cự nhân như thế nào hướng về ta đánh tới a ta chiêu này ai gây ai rồi bụng lấy có chút nóng rát sau mặt hồ hán tam nhìn xem mọi người bất đắc gì nói nguyên lai、like、cái này dung nham cự nhân khoảng cách hồ hán tam cũng không phải gần đây hơn nữa là xa nhất Nhưng là cái này dung n h là cái a một cự nhân h lại hồi c tìm h có thể thấy đùng y ê n nhân. Nghe vậy mọi người mọi cười lên là ha, ha bất quá tuy nhiên như thế, quá đùng thanh á trên a ra rút b i nhâm khí hướng nham h trong tay hướng về dung n về cự n phòng đi. ộ t thanh hồi đùng đùng âm qua đi chúng người vũ khí trong tay liền bị cái này dung nham cự nhân cho bắn ngược trở lại mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều là kinh hãi thật không ngờ cái này dung nham cự nhân phòng ngự mạnh mẽ như vậy nhóm người mình binh khí tuy nhiên không phải cái gì vũ khí tốt nhất nhưng là cũng là nhất đảng thần binh a có thể xuất hiện tình huống như vậy h i ệ n nhiên là dung nham cự nhân phi thường lợi hại mọi người vũ khí bị cái này dung nham cự nhân thân thể cho bắn ngược sau khi trở về cái này dung nham cự nhân cũng không có xuất hiện thẹn quá hóa g i ậ n bộ dạng chỉ thấy hắn về phía trước mãnh liệt đạp mạnh một bước hướng về hồ hán tam dẫm đi nhìn xem hướng chính mình dẫm đến bàn chân khổng l ồ hồ hán tam biết không có thể lực háng liền đối với lây dung nham cự nhân đùi một trường đánh ra sau đó cả người hắn hướng về đằng sau liên tục lui mấy bước lúc này thời điểm dung nham cự nhân chân to nhận lấy hồ hán tam một t r ư ờ n g chống ngăn lập tức thân thể vừa dừng lại bất quá đây chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh về sau liền kiến giải bên trên một hồi lắc lư dung nham cự nhân chân to liền trùng trùng điệp điệp dẫm trên mặt đất nhìn thấy hồ hán tam tránh thoát công kích của mình dung nham cự nhân vội vàng dối ra mặt khác một chân hướng về hồ hán tam đá vào hồ hán tam vừa mới tránh né dung nham cự nhân một đôi chân to thật không ngờ nó mặt khác một cái chân to liền hướng về chính mình đã tới lúc này thời điểm hắn đã tránh né không kịp chỉ có lực kháng mà thôi hồ hán tam hai tay che ở trước ngực sau đó liền hướng về dung nham cự nhân đ u ổ i nên k h ứ một tiếng qua đi liền nhìn thấy hồ hán tam kêu thảm hướng về xa xa bay đi nghe thấy tiếng hét thảm này thanh âm mọi người vội vàng theo thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy hồ hán tam phi thường bi thảm nằm trên mặt đất trên hai tay quần áo đã đốt chọi một lần ẩn ẩn để lộ ra cái kia có chút tản mát da cháy đen da thịt thật sự là một cái đáng thương em bé a trong lòng mọi người thở dài nói vừa mới chỉ là chuyện trong nháy mắt t ỉ n h mọi người căn bản không có kịp phản ứng muốn phải trợ giúp hồ hán tam căn bản chính là không có thời gian mới được là nhìn thấy loại tình huống này quả thực cựu là kinh hãi vì vậy vội vàng hướng lấy hồ hán tam bên người chạy tới cái lúc này dung nham cự nhân đã đoạt trước một bước đi tới hồ hán tam bên người cực lớn chân phải liền hướng về hồ hán tam dâm đi hồ hán tam vừa mới bị dung nham cự nhân một cước đá bay thân thể đã bị thụ không nhỏ nội thương nhất là dung nham cự trên thân người nóng dược nhiệt độ càng làm cho hồ hán tam đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương trong lúc nhất thời trong nội tâm khó chịu không thôi thấy vậy hồ hán tam vội vàng bất chấp cái gì thân thể vội vàng hướng lấy bên cạnh lan đi lập tức dung nham cự nhân chân to liền dâm không rồi bất quá hắn cũng không có b ô n g tha cho kích thước lương áo m ả n h liệt khẽ cong hai đấm liền hướng về hồ hán tam trên người đ ậ p tới lúc này mọi người đã cảm nhận được bên cạnh của bọn hắn nhìn thấy loại tình huống này ở đâu có thể làm cho lấy dung nham cự nhân thành công đánh trúng hồ hán tam vì vậy vội vàng hướng lấy dung nham cự nhân một người một trường đập đi lập tức liền nhìn thấy cái này dung nham cự nhân bị cái này mọi người cho đánh bại ở bên cạnh lại để cho cái này dung nham cự nhân công kích không có đạt tới sớm định ra mục đích ông một tiếng nặng nề tiếng hô theo dung nham cự nhân trong miệng rống lên hiển nhiên cái này dung nham cự nhân là phẫn nộ phi thường thật không ngờ cái này vài cái nhân loại lại dám đánh quấy chuyện tốt của mình đây quả thực khinh người q u á đáng nghĩ tới đây trong lòng của hắn l ử a giận quả thực là càng ngày càng vượng m á c h liệt lật người đến đứng lên dối quyền liền hướng về bên cạnh hà hiệu xuân đánh tới nhìn thấy cái này dung nham cự nhân công kích hà hiệu xuân vội vàng làm ra phòng ngự đục lập tức hai người liền công kích cùng một chỗ hà hiệu xuân liên tục hướng về đằng sau thối lui trong nội tâm thì là âm thầm kinh hãi thật không ngờ cái này dung nham cự nhân lực đạo cường đại như vậy quả thực tự không phải mình có thể chống cự được rồi đ ư c dung nham cự nhân nhìn thấy một người bị một q u y ề n của mình đánh lui nhìn nhìn lại bên cạnh mặt khác mấy người trong nội tâm liền một hồi bực mình miệng rộng mở ra sổ đạo hỏa diễm liền từ dung nham cự nhân không trung nổ ra lúc này mọi người ở đâu có thể nghĩ vậy dung nham cự nhân có thể có như vậy chiêu thức nhất thời nao nhao bị cái này dung nham cự nhân trong miệng phun ra hỏa diễm cho đánh chúng lập tức toàn thân quần áo liền có nhập lửa cháy đổ thêm dầu thiêu đốt mọi người kinh hãi vội vàng hướng lấy ngọn lửa trên người đánh tới thế nhưng mà ngọn lửa này giống như là đâm căn đồng dạng mọi người tự l à phốc bất diệt hắn nhóm ngọn lửa trên người nguyên một đám l trong miệng vội vàng hô to lấy hạo nhiên cứu mạng a cứu mạng a h i ệ n nhiên bọn họ là không có bất kỳ đích phương pháp xử lý rồi nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên không thể không ra tay xem lấy hắn nhóm ngọn lửa trên người h i ệ n nhiên không phải cái gì phá h ỏ a tự nhiên không phải như vậy dễ dàng cho đập chết trong tay véo bắt tay vào làm bí quyết lập tức một cỗ thiên lâm từ trên trời giang xuống đem chúng người ngọn lửa trên người cho đập chết rồi bất quá hôm nay lâm hiển nhiên không chỉ chừng này công năng xét đánh cách cách một hồi tiếng vang liền nhìn thấy dung nham cự trên thân người giống như là rơi xuống đất đá vũ dung nham cự nhân liên tục phát ra có tiếng kêu thảm thiết nhìn thấy hôm nay lâm vậy mà đối phó cái này dung nham cự nhân như vậy hữu hiệu hạo thiên trong nội tâm một hồi kinh hỷ xem ra thế gian vạn vật tương sinh tương khắc không phải là không có đạo lý cái này dung nham cự nhân bổn sự trong biển lửa sinh ra đời tự nhiên một thân mang theo chính là h ỏ a thuộc tính linh khí hơn nữa ngọn lửa trên người so phạm h ỏ a mạnh hơn nhiều hơn nữa hạo thiên thi triển đi ra thiên lâm chi thuật chính là ngưng tụ phương viên vài trăm mét thủy thuộc tính linh khí đương nhiên có thể đập chết dung nham cự nhân nổ ra hòa diễm đồng thời cũng là có thể xúc phạm tới dung nham cự nhân thương thế trên người lại để cho dung nham cự nhân hoàn toàn nổi giận trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu hướng về hạo thiên đánh tới con người làm ra đến một cô đập vào mặt nhấp nháy nóng khí tức đã đi tới hạo thiên trước mặt ừ người cái này linh trí đem mở đích sinh linh thật không ngờ lớn mật quả thực là tội không dung thứ cho nói xong hạo thiên thân thể một chuyến lớn thân đã đến dung nham cự nhân trước người song trưởng liên tục đối với đánh ra đ ụ n g đụng không chịu nổi hạo thiên công kích chỉ thấy cái này dung nham cự nhân liên tục hướng về lui về phía sau nhân cơ hội này hạo thiên liền liền bước lên phía trước rút tay ra bên trong thanh vân kiếm một đạo kim sắc kiếm khí đi qua lập tức liền gặp cái này dung nham cự nhân bị hạo thiên trong tay thanh vân kiếm chém thành hai nửa bị chặt thành hai nửa dung nham cự nhân lập tức liền biến thành một đôi tuổi thời điểm bất quá tại đây đống đá vụn đầu tầm đó một khỏa tàn ra trói mắt ánh sáng màu đỏ hạt châu ở nơi nào lẳng lặng yên ở lại đó n ộ i đan nhìn xem cái này hạt châu lý trung phát kinh h ỉ nói vì vậy liền nhìn thấy hắn liền v ộ i không lưng xuống ngặt lấy bất quá trong lúc này đan vừa mới đến tay liền gặp lý trung phát kêu thảm thiết một thân liền đem trong lúc này đan vứt ra ngoài làm sao vậy bên cạnh hà hiểu xuân liền đội vàng hỏi, ngươi nhìn ta cái này tay bụng lấy tản ra mùi thịt vị bàn tay lý trung phát bi thảm nói hắn thật không ngờ cái này trên nội đan thậm chí có cao như vậy nhiệt độ có thể nói nếu hắn đã biết t i ể u là đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đi lấy lấy nội đan ngạch nhìn xem lý trung phát đỏ bừng bàn tay hà h i ể u xuân mặt mũi tràn đầy đồng t ì n h c h i sắc bất quá trên cái miệng của hắn thì là một chút cũng không khách khí ha ha nhìn ngươi nhìn xem ngươi về sau có thể làm như vậy lô măng rồi nghe vậy lý trung phát trong miệng vội và nói ngươi, ngươi ngươi cái gì ngươi a nói không ra lời á hà xuân lúc này lộ ra phi thường đặc ý h ừ không cùng ngươi không chấp nhận lý trung phát ôn éo qua mặt đi h i ệ n nhiên hắn là không muốn cùng hà h i ể u xuân nói chuyện ha ha ha từ cùng đi Hà nha nhìn xem kinh ngạc lý trung phát hà h i ể u xuân cười ha ha đạo nhìn thấy bọn hắn loại tình huống này hạo thiên liền liền nói tốt rồi tốt rồi các ngươi tự không nên ở chỗ này ép buộc đối phương rồi nghe vậy hai người vội vàng nhìn đối phương liếc không nói thêm gì nữa đúng vậy à đúng vậy à, không cần nhau nhau rồi hay vẫn là trước cho ta chữa thương a Ta chương n h không nhẹ lúc này thời này lúc xa xa hán ba t h m nói. Lão Hổ, ngươi trăm t n không g phải bốn mươi hai linh điệu hỏa l i ệ n ngươi đã biết rõ ở nơi nào nói cái gì khót o lác dù sao ngươi thế nhưng mà không có thu được cái gì tổn thương ở đâu giống ta toàn thân xương cốt giống như t ă n g rã có thể nói núp ních h đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn nhận thụ lấy trên người kịch liệt đau nhức hồ hán tam chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên sau đó hướng về mọi người đi tới này ta nói l a h ồ đây chính là ngươi không đúng ai nói ta không có bị thương à, ngươi nhìn ta tay phải đỏ bừng một mảnh nói xong dùng ngón tay chỉ bàn tay nói ra trông thấy ây ư những điều này đều là nước tiểu phao ngươi nói thương thế của ta có thể không nghiêm trọng ây ư nghe thấy lý trung phát phản bác hồ hán tam lập tức bật cười lý trung phát ta bàn tay của ngươi nóng v ừ i v ạ n cái này ta có thể ăn vào thịt kho tàu heo t r ư ở n g rồi ngươi nhìn xem cái này heo trưởng như thế hồng nhuận phân thớt càng la ẩn ẩn lộ ra một cỗ nồng đậm mùi thịt xem khởi có lẽ ăn thật ngon à. nói xong mặt của mình không ngừng mà hướng về phía trước tìm kiếm cái mũi càng là hung hăng đ ị a hút vải hơi không khí tốt ngươi cái hồ hán tam ngươi cũng dám như vậy trêu đ ù a hí lộng cùng ta xem ta không để cho ngươi đẹp mắt nói xong lý trung phát liền mạnh mà nhảy dựng đi tới lý trung phát trước mặt quần trái liền hướng về hồ hán tam đánh tới h i ệ n nhiên lúc này lý trung phát đã quên trên bàn tay đau nhức đau nhìn thấy lý trung phát hướng về chính mình đánh tới hồ hán tam lập tức hét lớn một tiếng tới tốt mà lại ăn ta một trưởng lập tức liền gặp một đầu hồng sắc cự long theo hồ hán tam trong tay bên trong thoát thân mà ra hướng về lý trung phát đánh tới cự long chưa đến trưởng phong tới trước cảm giác được trong đó ẩn năng lượng cường đại lý trung phát không dám k i n h thường vì vậy liền sử xuất khí lực toàn thân hướng về cự long đánh tới v u a n h một tiếng tiếng nổ mạnh chuyển đến chỉ thấy lý trung phát nắm đấm cùng cự long long đầu tương sông trong nháy mắt này cự long tại chỗ bị lý trung phát bắn cho thoái bất quá lý trung phát cũng không có rơi vào chỗ tốt gì thân thể một cái lăng không xoay tròn hướng về đằng sau thối lui cái lúc này hồ hán tam trông thấy loại tình huống này thân thể của hắn vội vàng lấn trên người trước tại lý trung phát còn không có rơi xuống đến thời điểm liền đi tới thân thể của hắn thấy vậy lý trung phát kinh hãi vội vàng xử suất khí lực cả người hướng về bên cạnh xoay xoay qua chỗ khác hồ hán tam thấy vậy cơ hội tốt sao có thể như vậy hãy bỏ qua hắn chỉ thấy hắn bay lên không nhảy lên d ỗ i ra hai tay hung hăng địa chộp tới lý trung phát vòng chân a nhìn thấy chân của mình hoàn bị c h ả o lý trung phát lập tức sợ loạn cả lên thế nhưng mà hồ hán tam mặc kệ nhiều như vậy hai tay mãnh liệt dùng s ư ớ c lập tức lý trung phát toàn bộ liền bị hồ hán tam cho vung a nhanh lên bông ta xuống bằng không thì ta cho ngươi không để yên lý t r u n g phát bắt đầu thất kinh bất quá tuy nhiên như thế ấy ừ nhưng là trong miệng hay vẫn là thả ra uy hiếm ngữ ừ ta nhìn ngươi như thế nào cho ta không để yên nói xong hồ hán tam liền đem lý trung phát cho ném đi đi ra ngoài đồng thời dưới chân vội vàng hướng lấy lý trung phát bay ra ngoài phương hướng đi đến trên không trung một cái lăn về sau lý trung phát liền vững vàng địa rơi trên mặt đất cái lúc này hồ hán tam đã đi tới trước mặt của hắn tại hắn không có kịp phản ứng thời điểm một quyền liền đối với lấy trên mặt của hắn đập tới đụng cánh tay cùng khuôn mặt chạm vào nhau thanh em biến văng lên l i ê n nhìn thấy lý trung phát bụng lấy cái mũi kêu thảm một tiếng cái mũi của ta ngươi có thể hay không nhẹ một chút không biết đánh người không vẽ mặt đây ư ta cái m ũ i đáng yêu cứ như vậy đã không có trên mũi truyền đến cơn đau lại để cho lý trung phát nước mắt không tự giác lưu lọt đi ra ha ha ta không ở ý những này ta muốn ngươi cũng không nói để ý a nói xong hồ hán tam nắm đấm lại đã đi tới lý trung phát trước mặt a lý trung phát một hồi bị đau ta không phải đã nói rồi sao không thể vẽ mặt ngươi tại sao lại bắt đầu hướng về trên mặt của ta đánh tới lần này lý trung phát bụng lấy mắt phải hướng về hồ hán tam kháng nghị nói ai nói không thể đánh mặt ngươi nói ây ư ta như thế nào không biết ta hồ hán tam h i ế p hai mắt cười nói muốn thật là ngươi nói có thể cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi coi chừng ngươi mắt trái rồi nắm tay phải mãnh liệt hướng về lý trung phát mắt trái đánh tới bất quá hiển nhiên lần này lý trung phát đã có chuẩn bị hồ hán tam bên này vừa mới vừa mới rơi xuống hắn liền bảo vệ chính mình mắt trái À, ngươi x ử lừa gạt không phải nói muốn đánh ta mắt trái ây ư như thế nào đả khởi của ta mắt phải đến rồi lý trung phát liên tục hướng về đằng sau lui lại mấy bước sợ hồ hán tam một lần nữa cho hắn mấy q u y ta đã nói rồi ta giống như cũng không nói gì qua a lúc này thời điểm hồ hán tam bắt đầu giả vờ ngây ngốc chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc thấy vậy lý trung phát l ử a giận trong lòng nhắm bên trên bước lên bãi kiến khi dễ người nhưng là không có nhìn thấy qua như vậy khi dễ người cái này hồ hán tam là ở là quá hèn hạ quả thực chính là ta gặp được qua hèn hạ nhất người ngươi đã nói ngươi thật sự đã từng nói qua không tin ngươi có thể hỏi hà hiệu xuân mấy người bọn hắn lý trung phát ủy khuất đạo mọi người nghe vậy đều là giả bộ như không có nghe thấy đ ầ u bắt đầu hướng về một bên chuyển đi cho rằng chuyện trước mắt bọn hắn không có trông thấy Ta người ó i rồi r ư một t quyền u đánh n vào Lý、trung、Phát h cái t cảm ợ n diện,、lúc、này、hồ、Hán、tam、trong g lúc l Hồ Tam nói chẳng đã ầ y uy vậy hiếp hương như như giống nói ngươi còn như vậy nói, ta còn đánh ngươi. Ngươi đang còn còn đánh vị, tự ta đ nói hiển nhiên lý trung phát sẽ không đem hồ hán tam uy hiếp để ở trong lòng bất quá bởi như vậy hắn nhưng chỉ có tránh không được một c h ầ u r a thịt nỗi khổ rồi chỉ thấy hồ hán tam nắm đấm đụng đụng đã rơi vào lý trung phát xong trên mặt mấy quyền qua đi liền nghe hồ hán tam mở miệng hỏi ta nói rồi ư n g ư ơ i đã nói lý trung phát kiên định ngự a khi tại mọi người trong lỗ thai là như thế này âm vang hữu lực nghe vậy hồ hán tam một hồi kinh ngạc tiểu tử này thật sự là mạnh miệng không được ta hôm nay nhất định phải làm cho tiểu tử này chịu thua bằng không thì ta mặt mũi này nhưng chỉ có ném đi được rồi nghĩ tới đây chỉ thấy hồ hán tam nắm đấm vẫn còn như mưa rơi đã rơi vào lý trung phát trên mặt trong lúc nhất thời lý trung phát tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng bất quá khá tốt hồ hán tam ra tay rất có độ bằng không thì lý trung phát tựu i không phải chỉ là để phát ra tiếng kêu thảm thiết đơn giản như vậy nghe cái này làm cho người không rét mà run tiếng kêu thảm thiết mọi người rất muốn tiến lên đi giúp bang lý trung phát bất quá bọn hắn cũng biết hồ hán tam ra tay nhất định sẽ biết rõ nặng nhẹ nghĩ đến cũng không thể thu được cái gì thương tổn nghiêm trọng như vậy trước mắt loại tình huống này liền có một loại giải thích bên kia là lý trung phát trang có phục hay không tại không phục ta còn đánh nhìn xem trên mặt đã biến hình lý trung phát hồ hán tam thật sự là không đành lòng ra lại là tay rồi không phục lý trung phát suy yếu thanh âm tại hồ hán tam bên thai vang lên nghe vậy hồ hán tam trong nội tâm lập tức liền phát ra một hồi che lấp tiếng cười ta tặng cho ta trang đã như vậy ta tựu i thừa dịp này thời cơ hảo hảo mà giáo hấn một chút người trong nội tâm thẩm nghĩ tại đây hồ hán tam cả người toàn thân đều dễ dàng động tác trong tay cũng càng ngày càng nặng tốt rồi tốt rồi ta phục rồi ta phục rồi không cần đánh nữa lý trung phát thật sự là chịu không được hồ hán tam đánh rồi hắn bản cho là mình kêu thảm thiết thanh âm sẽ có người đi ra chợ giúp hắn nhưng là không như mong muốn mấy người kia căn bản chính là không có đi ra chợ giúp ý của hắn tự la liền hồ hán tam đã hạ thủ càng ngày càng nặng cái này lại để cho hắn như thế nào kiên trì xuống dừng lại động tác trong tay hồ hán tam khẽ cười nói biết sớm như vậy làm gì lúc trước c nếu ngươi có thể sớm hô lên những lời này chẳng phải không có chuyện rồi nhẹ nhàng mà vớt vớt chính mình y phục trên người bất quá bởi vì hai tay chỗ quần áo cũng đã bị đốt trọi rồi lúc này hắn lộ ra phi thường buồn、cười. ân lý trung phát nhẹ nhàng gật gật đầu đi tới mọi người bên cạnh giơ cái k i a cái đã bị hồ hán tam đánh thành đầu heo đầu phi thường tức giận nói các ngươi bọn này không có nghĩa khí tiểu nhân ta là nhìn thấu các ngươi vậy mà không ra tay giúp ta nghe vậy mọi người liền đều phá lên cười bất quá cũng không phải cười lời hắn nói mà là cười đầu của hắn thật sự là buồn cười quá cao cao cái chán hai cái mắt to đã hoàn toàn bị đen sẫm mắt túi cho bao vây lại hai bên khuôn mặt một mảnh thanh một mảnh tím nhìn về phía trên phi thường khủng bố tốt rồi tốt rồi các ngươi đổ dỡn ta môn đi lên hỗ trợ cái gì đón lấy liền nhìn thấy hạo thiên đưa tới một cái bình ngọc nói ra ngươi trên mặt đưa ra thị trường tuy nhiên vô cùng nghiêm trọng nhưng là lão hộ nhưng lại ra tay biết do nặng nhẹ tiêu điểm ấy ngoài ra phía trên hai ngày nữa thì tốt rồi cho việc này lạc hóa huyết tán bôi lên tại trên mặt không cho phép một thời ba khắc trên mặt thương thế sẽ gặp ít nhất giảm bớt năm phần nhìn qua trên tay bình ngọc lý trung phát nghi ngờ nói thật hay giả cái này có thần kỳ như vậy dược nghe vậy hạo thiên khí thiếu chút nữa không có bạo đi chính mình dạng quan tâm hắn thật không ngờ hắn vậy mà đối với chính mình dược phẩm đưa ra hoài nghi thật sự là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt đã ngươi nói như vậy cái kia tranh thủ thời gian cho ta lấy ra nói xong hạo thiên liền muốn lên t r ư ớ c đoạt lại dược vật của mình ha ha chỉ thấy lý trung phát chất p h á t cười sau đó liền hướng về đằng sau cấp tốc tối lui tốt như vậy dược phẩm ta như thế nào không muốn đâu rồi vừa mới chỉ là hay nói dỡn mà thôi h ỏ a liệt h ỏ a liệt một hồi h ỏ a liệt thanh â m chuyển đến mọi người lúc này thời điểm hoàn toàn quên vừa mới sự tình b a y đầu hướng về thanh â m đi ra phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xa bầu trời có một chỉ hỏa điệu hướng về bên này bay tới lúc mới bắt đầu cái này hỏa điệu cách mọi người rất xa nhưng là theo thời gian s ó i mòn cái này hỏa điệu cách mọi người càng ngày càng gần chỉ thấy cái này hỏa điệu cũng càng lúc càng lớn dài đến ba mét đã ngoài thân thể nhất là hắn hai cái đôi cánh dương liền có lấy tựu là có thêm chín m chi trường cả người nhìn về phía trên tựu là phi thường khủng bố cái này con hỏa điệu toàn thân một mảnh bò bừng hoàn toàn do hỏa hồng sắc lông vũ bao trùm bất quá nếu là ở cẩn thận địa xem nhìn sẽ gặp đánh vỡ loại này kết luận bởi vì tại đây hỏa điệu trên đầu có một nắm kim sắc lông vũ đón do phấp p ơ i lấy giống như là vương miệ đây là nhìn lên bầu trời bên trên cực lớn hòa điệu hạo thiên nghi vấn đạo hẳn là hẳn là nói liên tục hai câu hẳn là hồ hán tam còn không có nói ra cái này điệu rốt cuộc là cái gì điệu hẳn là cái gì a hạo thiên dối ra nắm đấm đối với hồ hán tam đầu liền đánh tới tiểu tử này là tại là quá làm giận rồi tuy nhiên thoạt nhìn hồ hán tam so hạo thiên lớn hơn rất nhiều nhưng là hạo thiên là người của hai thế giới tự nhiên chút bất chi bất giác có một loại thành thục người hành vi đồng thời cũng không cho là mình là một cái mười mấy tuổi thanh niên ủy khuất sờ lên trên đầu bị hạo thiên gõ chung địa phương hồ hán tam nói Kỳ thật ta c ũ n g không thể x á c định đây rốt c u ộ c là cái gì điểu. Bất quá ta cảm quá điểu, gì bất ta t hỏa ấ y truyền thuyết hắn phi thường giống là trong truyền thuyết linh h giống trong điểu là liệt Hỏa liệt đ i ể u Hạo thiên hỏa đạo. Ơ, tự là liệt điểu, là bất quá ta cũng chưa từng gặp qua chỉ là suy đoán mà thôi dù sao vừa mới cái này còn chim nhỏ trong miệng hô hào hỏa liệt hai chữ vì xác định suy đoán của mình hồ hán tam vội vàng hướng lấy hạo thiên nói lên vừa mới cái này con hỏa đ i ể u vừa mới tiếng kêu chương ba trăm bốn mươi ba chim bay vượt sông một đang tại trên bầu trời tự do bay lượn hỏa liệt điều nhìn xem đại địa phía trên mấy cái đối với mình khoa tay múa chân sinh vật lập tức phi thường đích sinh khí lúc này thời điểm bụng của nó không khỏi phát ra một hồi xì xào xem đến bụng của mình đói bụng à, nhớ tới lần trước chính mình ăn mỹ vị trong miệng của nó không tự giác bài tiết ra rất nhiều n ư ớ c bọn l i ệ t h ỏ a một tiếng thanh thúy tiếng kêu về sau liền nhìn thấy hỏa liệt đ i ể u một cái lao xuống liền hướng về mọi người lao đến đứng núi chịu xào là cánh kim nhìn thấy cái này đột nhiên xông lại hỏa liệt đ i ể u hiển nhiên mọi người cũng là phi thường kinh ngạc nhất là đứng núi chịu xào cành kim càng là sợ loạn cả lên. bất quá hoang loạn bên trong hắn hay vẫn là làm được phi thường chính xác thân thể mãnh liệt khẽ quong cái này hỏa liệt điệu liền từ trên đầu của hắn bay đi nhìn xem cái kia tản ra hồng sắc quang đầy móng đuốt sắc bén nhất là móng đuốt sắc bén phía trước này chút ít hẳn mang càng làm cho canh kim tim và mật một n ư ớ c nếu cái này hỏa liệt điệu móng đuốt sắc bén trào tại trên đầu của mình mình còn có mệnh tồn tại hàng ấm lại canh kim phía sau lưng là một hồi mồ hôi lạnh da đầu cũng là một hồi run lên bất quá càng làm cho canh kim chửi mẹ chính là nơi này có nhiều người như vậy như thế nào hết lần này tới lần khác tự chọn chúng chính mình rồi đâu rồi nhất là lý t r ú n g phát người như vậy cũng không biết gần đây hắn ăn hết cái gì thân thể dần dần méo tuy nhiên không phải lớn lên như đ ầ u heo nhưng là cũng so với hắn cái này toàn thân không có hai lạng thịt người gầy cường a hòa liệt điệu một k í c h không chúng lập tức liền vỗ mạnh chính mình hai cánh hướng lên trời không thẳng vọt lên sau đó tại một cái lao xuống xuống lần nữa hướng về mọi người phóng đi những sinh vật này nhìn xem không là rất lớn trên người cũng không có cái gì thịt nhưng là cái loại nầy tản ra mùi hương thân thể như thế nào ngăn cản cũng ngăn không được vừa lúc mới bắt đầu hòa liệt điệu còn không có, có phát hiện nhưng là đương nó tới gần những sinh vật này thời điểm một cỗ xông vào m ũ i mùi thịt liền từ trên người của bọn hắn chuyển đến đây quả thực là nó trước kia không có gặp được tình huống trong lúc nhất thời cái này lại để cho hắn càng không khả năng buông tha cái này mấy cái sinh vật rồi tuy nhiên nhiều như vậy hắn một lần ăn không hết nhưng là có thể phân nhiều lần ăn ư nhất là lần trước lại để cho chính mình xấu mặt ra hỏa mình bình thường chăm phát chăm chúng sát chiêu vậy mà lại để cho hắn tranh n ẹ tới quả thực t i u là ai có thể nhận không có thể n h ậ n đ ủ nghĩ đi nghĩ lại hỏa liệt điệu liền hướng về canh kim trên đầu chộp tới mọi người cảm giác được trên đầu sức lực phong c ũ người đ c hắn à thời a gian ể u lần n h g dần qua tụ tập trong mắt đã không có chung quanh những vật khác chỉ có lấy cái này hỏa liệt điều xui lại hướng về phía chính mình đến rồi co rút lại đồng tử nhìn xem hỏa liệt đ i ể u phi hành quy tích trong nội tâm lập tức liền mắng mở hỏa liệt đ i ề u cách mọi người khoảng cách cũng tới càng gần thời gian dần qua canh kim đồng tử càng ngày càng co rút lại lúc này hỏa liệt đ i ề u động tác tại cặp mắt của hắn bên trong càng ngày càng chậm giống như là tại phóng pha quay t r ư m lóng lánh hàn mang hồng sắc móng nuốt sắc bén canh kim tựa hồ nhìn thấy thượng diện tử vong khí tức sắc bén đ i ề u trào sen lẫn lăng liệt khí thế hướng về canh kim phóng đi nhìn xem sắp đ ạ t tới trên đỉnh đầu của mình đ i ề u trào mắt nhìn xem đầu của mình sẽ bị trào cái nấu như cái lúc này canh kim rốt cục xuất thủ một đạo kiếm quang hiện lên liền phát ra một hồi tinh tiết giao hàng thanh âm. đụng đụng trầm trọng bước chân chăm chú địa giâm trên mặt đất phát ra một hồi tiếng vang cái lúc này liền nhìn thấy canh kim hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước khoe miệng càng là ẩn ẩn có máu tươi chảy ra bất quá đồng thời cũng nghe thấy hỏa liệt điệu một tiếng hỏa liệt tiếng kêu sau đó toàn bộ thân chi một trầu liền mánh liệt dương cánh bay lên nhìn như cái này hỏa liệt điệu chiếm được rất lớn tiện nghi nếu là cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy cái này hỏa liệt điệu móng vuốt phía trên ẩn ẩn có mấy đạo b ạ c lớn hiển nhiên đây là cành kim trường kiếm trong tay tại đây hỏa liệt điệu móng vuốt bên trên lưu lại cảm cái này sinh vật xem đã dạy chưa bao nhiêu hơn nữa trong thân thể ẩn chứa năng lượng rõ ràng không có thân thể của mình ẩn chứa năng lượng nhiều à, là không thể nào có chính mình lợi hại đó à, nhưng là trong tay hắn một bả sáng loáng là cái gì vậy mà có thể ngạnh kháng chính mình móng vuốt sắc bén có thể nói chính mình ngoại trừ móng vuốt sắc bén bên ngoài liền là của mình miệng chim lợi hại nhất hôm nay móng vuốt sắc bén phía trên mặc dù không có thu được cái gì tổn thương nhưng lại là đau vô cùng đau n h ấ t xem ra cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn chỉ có vận dụng chính mình miệng chim rồi đã nhưng cái nhân loại này khó có thể đối phó Ta thiểu đổi một cái, ta cũng không tin liệt rất tương thông dao. ra hỏa không khó như chống chỉ không phải đổi cái mỗi người cái điểu minh. đều ngu đỡ đương mà Xem mà cũng cũng này ư, là là à vậy bịch bịch vớt chính mình cánh tại trên bầu trời dạo qua một vòng rốt cục chọn xong chính mình mặt khác một cái ra tay mục tiêu sau đó liền nhìn thấy hỏa liệt đ i ể u cả người hướng về phía dưới d é t tới đây mọi người thấy vậy vội vàng phân ra mở mà lúc này đây hỏa liệt đ i ể u đã hướng về lý trung phát lao đến lý trung phát thấy vậy hai chân đều có điểm r u lên mắt thấy cũng bị cái này hỏa liệt điệu mổ trong chính mình lộ ra liền nghe hắn kêu t h ẳ n một tiếng lăn trên mặt đất Hiển nhiên loại hành loại vi này rất là lại này là rất để cho hỏa lộ i điểu ngoài ý muốn. Bất quá lúc này hỏa liệt điểu cái lại khởi trời đi. liệt. ệ t bất thế hết, thể trên đã để đập Để muốn, quá xuống xu bầu này dùng này hắn không thể không dùng sức đập khởi cánh hướng lao cho ý bay lúc l sức hỏa Hỏa về lấy kêu thảm thiết tiếng chim hót theo hỏa liệt đ i ể u trong miệng phát tới đi ra nguyên lai、like、lúc này thời điểm bên cạnh canh kim cùng hồ hán tam trước mắt đây không phải một cái cơ hội ây ư vì vậy vội vàng hướng lấy hỏa liệt đ i ể u công tới bất quá hỏa liệt đ i ể u dáng người cực lớn không có khả năng công kích được bộ vị yếu hại của nó bất quá chính là như vậy hãy để cho hỏa liệt điệu trùng trùng điệp điệp chịu lên lưỡng kiếm tuy nhiên hỏa liệt điệu bị hai người đánh trúng chỉ là bị đau mà thôi cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng dù sao cái này hỏa liệt điệu phòng ngự phi thường cường hãn nhìn xem hỏa liệt điệu phi hướng lên bầu trời về sau c h ố n g chân phiêu đã mấy cây hỏa liệt điệu lông vũ hai người cảm thấy công kích của mình không có buồng phi a hỏa liệt điệu trên người bị đau hai cánh càng thêm ra sức vung vẩy lấy hướng về trên bầu trời bay đi lợi hại hai mắt chăm chú đ ị a nhìn thẳng dưới người mình mọi ì n h m người lập tức liền tràn đầy ánh mắt cựu hận nó không biết bao lâu không có thu được qua như vậy thương tổn nghiêm trọng rồi nhất là trên người xinh đẹp lông vũ càng là rơi xuống không ít phải biết rằng bình thường nhưng hắn là đối với chính mình cả đời này tươi đẹp lông vũ rất là yêu quý thật không ngờ lại bị mấy cái chưa từng gặp qua sinh vật cho phá hủy lấy như thế nào không cho hắn sinh khí mặc dù không có giết cha đoạt vợ mối hận nhưng là tại hỏa liệt điệu trong nội tâm cái này không thể so với cựu hận này nhẹ bao nhiêu hỏa liệt h ỏ a liệt điệu lần nữa ngửa cổ hướng về trên bầu trời cả đời van g rội kêu to lần nữa đối với mọi người vào tới hắn thân chưa đến liền nhìn thấy nó hai cánh đối với mọi người cùng đập mà đi trong lúc nhất thời cắt bay đã chạy đ ầ y trời bụi sương mù chặn chúng tầm mắt của người trong đó sen lẫn không nói h ạ t cắt hướng về mọi người trên người đánh tới tuy nhiên những này h ạ t cắt công kích không phải rất cường đại nhưng là đánh vào mọi người trên người cũng là lộ ra phi thường đau n h ấ t đau lúc này hỏa liệt đ i ể u thừa dịp đ ầ y trời cắt bụi liền hướng về mọi người c ô n g đi qua bởi vì ánh mắt mơ hồ không rõ hỏa liệt đ i ể u cũng mặc kệ trước người người rốt cuộc là ai hai móng cũng mặc kệ là cái gì biến trào tới a cánh tay của ta h é t thảm một tiếng phá vỡ trước mắt bình tĩnh làm sao vậy lý trung phát hồ hán tam vội vàng quan tâm dò hỏi lúc này mặc dù mọi người đều nhìn không thấy tình huống trước mắt nhưng là với tư cách võ giả đầu tiên thiết yếu liền là có thêm thông linh tinh giác hơn nữa bọn hắn cùng lý trung phát ở chung lâu rồi tự nhiên nghe được đây là lý trung phát thanh â m ta không có chuyện gì chỉ là cánh tay bị cái này tóc đỏ x u ấ t sinh bắt lại thoáng một phát lý trung phát đang nói liền nghe một hồi h ị c h thanh â m hướng về chính mình tới đồng thời trong không khí sen lẫn mãnh liệt do lớn chỉ trà sát được khuôn mặt của mình nhận ẩn đau nhức x u ấ t sinh muốn chết nghĩ đến cánh tay của mình tại đây hỏa liệt đ i ể u điệu với tay hạ bị thương là một hồi lựa giận trường kiếm trong tay muốn cũng không có muốn liền toàn lực hướng về phía trước hồi tới len k e n vài tiếng kim thiết tương giao thanh âm liền vang lên lý trung phát ngực một hồi phiên muộn là há miệng một ngụm máu tươi phân l u n ra cái này mới cảm giác được ngực tốt hơn nhiều bất quá theo trường kiếm thượng chuyển đến sức lực lớn hãy để cho lý trung phát thân thể không tự giác địa hướng về đằng sau liên tục tối lui làm sao vậy không có chuyện gì à? cảm giác được tiếng bước chân r ồ n r ậ p canh kim liền biết rõ chuyện gì xảy ra vội vàng hướng chức đỡ lấy người tới thật không ngờ nhập thủ liền cảm giác được một cỗ đại lực đi ra hướng về đằng sau liền lùi lại ba bước cái này mới đứng vững thân thể của mình phốc trong ngực chi nhân mãnh liệt nổ ra một ngụm máu tươi canh kim cái lúc này mới nhìn rõ ràng người đến là ai lao lý ngươi không có việc gì chớ khoảng cách gần nhìn xem chỉ thấy lý trung phát sắc mặt có chút trắng bệnh hiển nhiên là thâm thụ nội thương không có chuyện chỉ là bị chút nội thương mà thôi theo canh kim trong ngực đứng lên sờ lên vết m á u ở khoe miệng thanh â m có chút nặng nề nói thật không ngờ x u ấ t sinh này vậy mà lợi hại như vậy hơn nữa xúc sinh này có thể bay trên trời bay liệng chúng ta cơ hồ tựu là không làm gì được nó nghe vậy canh kim nhẹ gật đầu hắn cũng cùng lấy hỏa liệt điệu đã giao thủ tự nhiên biết rõ cái này hỏa liệt điệu không phải bình thường cường hãn chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà nói ra ngươi nói đến phi thường đúng hôm nay cái này hỏa liệt điệu có thổi bay đầy trời c u n g cát chúng ta đối phó nó càng là khó càng thêm khó nghĩ đến chỉ có một biện pháp nói tới chỗ này canh kim bắt đầu trầm mặc chẳng lẽ là nói đem cái này hỏa liệt điệu cánh đánh gãy lại để cho hắn phi không lên thiên không cảm giác được cánh tay mình bên trên đau đớn lý trung phát cao mày có chút ít tiểu nhân hưng phấn vẻ mặt như thế giờ phút này tại trên người của hắn lộ g i phi thường mâu thuẫn、đúng. Tự là bẻ gây c á i này h ỏ a liệt điểu cánh. Đến lúc điểu đến đó cánh, hắn n h xem ư thế n à o phi h t ư ờ n g ba ầ trăm i canh bốn mươi nhẹ bốn chim l nói bay vượt pháp kia nhìn như đơn giản. Kỳ thật tắc thì là phi sông hai làm, hôm n này hòa liệt điệu bị, bị lý trung phát một kích kích tại móng vuốt sắc bén phía trên lập tức đã ngừng lại nó tiến công xu thế khiến cho nó không thể không hướng về không t r u n g bay đi dù ứng đối lại một lần nữa tiến công theo hỏa liệt điệu rời đi thời gian dần qua chung quanh cắt đ u ổ i cũng c h ậ m chậm điệu tán đi mặc dù không có khôi phục đến lúc trước trình độ nhưng là ít nhất tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt lão lý cánh tay của ngươi không có chuyện gì à hồ hán tam đi tới lý trung phát trước mặt nhìn xem như trước tí tách lấy máu tươi cánh tay nhất là thượng diện sâu đủ thấy xương miệng vết thương càng làm cho mọi người thấy lấy một hồi k h ẽ nhũ mày vết thương này nếu không khẩn cấp xử lý rất có thể sẽ nhiễm trùng mặc dù đối với tại võ giả mà nói b ả n thân đối với virus sức chống cự rất c ư ờ n g nhưng là ai lại biết rõ cái này hỏa liệt điệu móng vuốt sắc bén bên trên có hay không mang theo virus a không có chuyện gì muốn không có bao nhiêu thiên t i ể u rồi cũng sẽ tốt thôi nhìn xem vẫn còn nhỏ máu cánh tay trái lý trung phát trên mặt lúc này lộ ra phi thường bình tĩnh còn nói không có chuyện gì tình ngươi nhìn xem ngươi vết thương này cũng có thể nhìn thấy xương cốt rồi nói xong hồ hán tam nghiêng đầu lại nhìn về phía hạo thiên phải biết rằng mọi người trên người thế nhưng mà không có bất kỳ thuốc trị thưng ơ rồi đều tại gặp được hạo thiên trước khi lúc sơ đã dùng hết rồi hôm nay ở đâu có cái gì thuốc trị thương có thể dùng à? nhìn thấy lúc này thời điểm hồ hán tam nhìn về phía chính mình hạo thiên châu đó còn không biết ý của hắn kỳ thật tự là hồ hán tam không hướng hắn muốn hạo thiên hay vẫn là sẽ đem thuốc trị thương cho lý trung phát lao lý ngươi cũng đừng có mạnh miệng rồi cái này đau nhức đau thế nhưng mà không có đau tại trên người của ta mà là đau tại trên người của ngươi nghe vậy lý trung phát lập tức mặt mũi tràn đầy quyến sắc hiển nhiên hạo thiên đích thoại ngữ là phi thường đúng bất quá thương thế kia thế không chừng trị liệu cũng là không được ai đáng thương của ta chữa thương thánh dược bất quá kế tiếp chỉ thấy hạo thiên đích thoại ngữ một chuyến ai để cho chúng ta là người một nhà a cái này người một nhà sử dụng như vậy linh dược cũng không phải không công lãng phí nói xong hạo thiên trong tay liền đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc trên tay run lên liền nhìn thấy cái này bình ngọc liền hướng về lý trung phát bay đi lý trung phát trong nội tâm lập tức một hồi ôn hòa vội vàng kích động địa tiếp được cái này bình ngọc chỉ thấy cái này bình ngọc cũng không phải rất lớn chỉ có lấy ba thốn chi trường thượng diện càng là hiện đầy thần bí hoa văn giống như là thiên thần tùy tiện vẽ xấu chi tác nhưng là thượng diện lẩn chứa quỹ tích lại là này dạng giàu có lấy đạo lý trong lúc nhất thời chỉ nhìn được lý trung phát hai mắt s ứ n g sở còn không nhanh đưa cái này linh dược bôi lên tại trên vết thương hạo thiên lập tức lại để cho lý trung phát thanh tình lại vội vàng xin lỗi mở ra lấy ngọc trên bình hàn lập tức biến có một cỗ mùi thuốc tán phát ra nghe thấy bên trên một ngụm lý trung phát liền cảm giác được chính mình toàn thân ba trăm sáu mươi cách mạng lỗ chân lông đều thư giãn ra lập tức đau đớn trên người giảm bớt vài phần tốt dược à thật sự là tốt yêu hôm nay nghe thấy bên trên vừa nghe ta cũng có thể cảm giác được toàn thân thoải mái nếu ăn vào cái kia vẫn không thể thoải mái chết bất quá nghĩ đến đây là bôi lên tại trên vết thương đồ v ậ hắn liền không có sàng bậy phải biết rằng nhất là đan dược loại vật này thế nhưng mà không thể tùy tiện loạn sử dụng ngoại dụng ngươi tự ngoại dụng uống thuốc ngươi phải uống thuốc nếu không lời nói thì có thể xuất hiện thanh minh vấn đề đây chính là trên vạn năm đến tiền bối liệt sĩ tổng kết ra đến kinh nghiệm tuy nhiên dược rất thơm nhưng là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ hay vẫn là quy củ sử dụng à. thế nhưng mà v ớ i lúc đó mãnh liệt một hồi gió lớn c ạ o đến nguyên lai、like、cái này bình ngọc vừa mở ra trong bình ngọc mùi thuốc liền hướng về bốn phía khuyết tán mà đi mà cái này hỏa liệt điệu đàng tại mọi người trên không chuẩn bị tùy thời hướng mọi người công kích mà đi vừa vặn khiến nó nghe thấy cái này m ù i thuốc trong lúc nhất thời hấp dẫn hỏa liệt đ i ể u chú ý người vì tiền mà chết đ i ể u là thức ăn vong hôm nay nhìn thấy như vậy giàu có có linh khí đồ vật cái này hỏa liệt đ i ể u nào có không mừng d ỡ vì vậy liền bắt đầu cướp đoạt nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên ở đâu chịu lại để cho cái này hỏa liệt đ i ể u đã đoạt chính mình thiên tân vạn khổ luyện chế dư vật chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng n g h i ệ t g xúc giá mã đón lấy liền nhìn thấy một hai bàn tay to từ trên trời dáng xuống hướng về hỏa liệt điệu trào lấy thấy vậy hỏa liệt điệu vội vàng bưng tha cho mục tiêu bắt đầu chuyên tâm ứng đối khởi hôm nay bên trên các ngươi cách xa một chút nhất là lý trung phát vội vàng đem cái này đan d ư ợ c bôi lên tại trên vết thương tuy nhiên n g ư ờ i bên trên không phải rất nặng nhưng là huyết c h ả y nhiều hơn cũng là gặp người chết sau khi nói xong hạo thiên liền không quan tâm bọn hắn mà là bắt đầu ứng đối cái này hòa l i ệ t điều mọi người nghe thấy hạo thiên vội vàng hướng lấy đằng sau t ố i lui mà lý trung phát thì là cuốn quýt đem cái này đan d ư ợ c bôi lên tại miệng vết thương của mình phía trên cái này đan d ư ợ c cũng không phải trong tưởng tượng d ư ợ c hoàn mà là bột phấn chỉ thấy những này bột phấn vừa gặp phải huyết thủy liền theo huyết thủy tiến vào đã đến lý trung phát trong thân thể lập tức lý trung phát liền cảm giác được một hồi dâm mát khí tức tại miệng vết thương của mình chỗ bồi hồi đón lấy liền cảm giác được trên vết thương giống như con kiến tại du động kỳ ngứa vô cùng bất quá lý trung phát cũng không dám đi gãi ngưỡng nữa bởi vì hắn đã biết rõ đây là đan dược phát ra nổi tác dụng kết quả hòa liệt điệu nhìn lên bầu trời phía trên cự trường cũng không có bối rối chỉ thấy nó minh têu một tiếng liền hướng về cái này cự trường vào tới toàn bộ thân chim giống như một bả mũi tên lập tức liền xuyên thấu trên bầu trời cự trưởng ồ thật không ngờ cái này hòa liệt điệu vẫn có chút bồn sự thậm chí ngay cả ta huyên hóa ra đến cự trưởng đều có thể phá giải xem ra ta phải cẩn thận đối mặt đi lên trong hai mắt nổi lên một hồi tinh quang nếu là cái lúc này có người bình thường trông thấy hạo thiên hai mắt nhất định sẽ dọa hôn mê bất tỉnh bởi vì trong hai mắt tản ra h à o quang đây là người có thể làm được đấy sao đáp án sẽ là cái này tuyệt đối không phải là người có thể cái làm được cái kia sẽ là ai chứ không cần nghĩ nhất định là yêu quái quá tự nhiên cái này người bình thường hội ngã xuống đất mất đi hòa liệt đ i ể u bay lên không trung cẩn thận tìm kiếm lấy vừa mới ra tay đến cùng là người nào thế nhưng mà thật lâu nó đều không có tìm được nó biết rõ vừa mới ra tay tuyệt đối là cao thủ bất quá cái này cũng không có khả năng ngăn cản hắn cấp đoạt đan d ư ợ c quyết tâm đây chính là nó theo chưa bao giờ gặp đồ vật hơn nữa nhìn lấy hình như là đối với tu vi của mình phi thường có trợ giúp bộ dạng phải biết rằng cái này linh thú ma t h ú sinh sống trên cõi đời này đổ chính là cái gì bên kia là tu vi hôm nay có thể làm cho chính mình tu vi tại tiến thêm một bước đồ vật nó có thể không cấp đoạt ây ư hơn nữa đây chính là đã qua cái thôn này sẽ không có cái này đếm rồi dù sao có thể tăng cường tu vi đồ vật có thể là phi thường rất thưa thớt hôm nay đụng phải t i ể u không khả năng công tha chỉ là bên cạnh che giấu cái này cao thủ khiến nó có chỗ cố kỵ sợ cái này cao thủ tại mấu chốt thời khắc bán ra lại để cho cố gắng của nó đều hóa thành trăng trong nước hoa trong tiếng thật lâu thấy không có vị cao thủ kia tung tích hỏa liệt điệu liền đem chuyện này cấp quên đã đến sau đầu thân thể một cái lao xuống liền hướng về lý trung phát lao đến nó thế nhưng mà biết rõ thứ này tại lý trung phát trên người tự nhiên sẽ không giống những người khác tiến công tới hạo thiên x a x a đ i ệ u nhìn xem hướng lý trung phát công kích mà lấy được hỏa liệt điệu dưới chân bộ pháp k h ẽ động lập tức liền đi tới lý t r u n g phát trước mặt sau đó s o n g trường m á n h liệt hướng về phía trước đ ẩ y ra cảm giác được một quang cường đại trưởng kính hướng về chính mình vào tới hỏa liệt điều lập tức quá sợ hãi lúc này hắn lao xuống tốc độ phi thường nhanh căn bản không có thời gian dừng lại trong lúc nhất thời chỉ có ở nơi nào a cồn quạt chính mình hai cánh tuy nhiên biết rõ như vậy không chỗ hữu dụng nhưng là nó cũng chỉ có toàn lực thử một lần có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thương liền giảm bớt bao nhiêu tổn thương a nó đã không ôm cái gì toàn thân trở ra ý niệm trong đầu rồi đụng một tiếng vang thật lớn hạo thiên phát ra trưởng lực liền đánh vào hỏa liệt điệu trên người lập tức hỏa liệt điệu một tiếng gào thét trước đi theo xa xa mất rơi xuống vừa vặn rơi xuống hồ hán tam mấy người bên cạnh mấy người gặp chi đều bị mừng rỡ vì vậy liền bước lên phía trước đem chính mình trưởng kiếm trong tay nhìn về phía đối phương nhất là ảnh hồn trong tay cây gậy càng là hung hăng địa hướng về hỏa liệt điệu đầu đ ậ p tới quay mắt về phía đột nhiên tập kích hỏa liệt điệu ở đâu có thể phản ánh tới lập tức trên người liền đã trúng mấy kiếm bất quá bị thương nghiêm trọng nhất hay vẫn là đầu của nó tại ảnh hồn một gậy phía dưới nó liền lập tức hôn mê bất tình bất quá tại ảnh hồn muốn tiếp tục hướng về hỏa liệt điệu đánh tới thời điểm hạo thiên vội vàng hông n g ừ n g nhìn xem cái này hỏa liệt điệu nhưng hắn là trong lúc đó nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường mà cái này hỏa liệt điệu liền cùng chuyện này có quan hệ hơn nữa là tất không thể thiếu đồ vật làm sao vậy nghe vậy ảnh hồn phi thường nghĩ hoặc cái này không cho bị hắn giết hỏa liệt điệu chẳng lẽ còn có cái gì tác dụng không thành bất quá ảnh hồn đối với hạo thiên mệnh lệnh hay vẫn là không dám không nghe dù sao cái này hạo thiên thế nhưng mà chủ nhân của hắn đối với chủ nhân bất kính nhưng hắn là làm không được chúng i biết r ta c ủ hắn hoàn h toàn đổ biển lửa có rơi xuống hạo thiên nhìn xem hôn mê hỏa liệt điệu hai mắt tản ra trói mắt hào quang giống như là sắc lam gặp mỹ nữ độ b i ể n lửa cùng lấy hỏa liệt đ i ể u có quan hệ gì lý trung phát vĩnh viễn là n g â y n g ố c cái lúc này hạo thiên không phải đã nói đến phi thường h i ể u chưa à ngươi làm gì gõ đầu của ta a trên đầu truyền đến nóng rát đau đớn lại để cho lý trung phát biết có người lại gõ chính mình nhưng là hắn hay vẫn là không rõ đây là vì cái gì ngươi tiểu từ này ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta ngồi ở hỏa liệt đ i ể u trên lưng không phải là đi qua ư tuy nhiên một lần qua không hết nhưng là có thể phân nhiều lần ấy ư ngươi nói ta gõ đầu của ngươi có sai hay không nghe vậy lý chúng phát đầu lập tức túi x u n dưới hắn là tuyệt không có mặt gặp người rồi đơn giản như vậy vấn đề chính mình vậy mà không có chức làm minh bạch hắn thật muốn tìm một cái khe hở c h u i vào ha ha không tệ đúng là như thế nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy vui vẻ hạo thiên nói tiếp cổ có chim bay vượt sông hiện có ngồi điệu độ biển trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy mọi người cười ha ha thanh âm lúc này h ỏ a liệt điệu đã tỉnh lại bất quá nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn biết do chính mình chỉ cần n ú c ních h sẽ gặp bị trước mắt sinh vật cho phát hiện bởi vậy nó như trước tại giả bộ như hôn mê đợi thật lâu lấy những sinh vật này chủ quan thời điểm chính mình tốt vụ trộn địa chạy trốn nhưng lại có một mặt khác nguyên nhân bên thiên là đầu góc của hắn một hồi đau nhức đau còn có toàn thân giống như là mệt dã rời đồng dạng xem ra cái kia sinh vật cho nó một k í c h không nhẹ a chương ba trăm bốn mươi lăm chim bay vượt sông ba bất quá cái này nói đi thì nói lại cái này hỏa liệt điệu cơ hồ có thất gia linh thú thực lực nó có thể an tâm cung cấp chúng ta đem ra sử dụng ư lúc này thời điểm lý chúng phát đưa ra nghi vấn của mình ha ha lao ly à ngươi còn không phải rất đần ấy ư liền điểm ấy ngươi cũng đã nhìn ra hạo thiên cười ha hả nhìn xem lý chúng phát ca ngợi ngôn ngữ không chút do dự hướng về hắn dội đi dù sao vừa mới người ta nho nhỏ tâm linh bị thương tổn chính mình như thế nào cũng muốn an ủi an ủi hắn a chỉ nghe thấy hạo thiên nói tiếp về phần điểm này ta ngược lại là nghĩ tới bất quá hỏa liệt điệu đối với tại chúng ta mà nói hắn như thế nào thì ra là một chỉ x u ấ t sinh mà chúng ta đây t ắ c thì là nhân loại đầu tiên tại điểm này bên trên cái này hỏa liệt điệu liền so bất quá chúng ta bởi vậy dựa vào chúng ta trí tuệ của nhân loại còn bày bất bình cái này chỉ x u ấ t sinh như nói xong liền nghe hạo thiên cười đắc ý đi ra nghe vậy mọi người liên tục gật đầu dù sao nhân loại là vạn vật tri linh có không giống bình thường trí tuệ nếu liền như vậy n g h i ệ t xúc đều bày bất bình còn nói gì nói cái gì vạn vật chi linh có không phải trí tuệ bất quá chúng ta đến cùng làm sao bây giờ đây này ngẫm lại chính mình căn bản không thể tưởng được bất luận cái gì phương pháp lại để cho cái này hỏa liệt đ i ể u ngoan ngoan t h ụ k h ô n g chế của mình vì vậy lý t r u n g phát nghi ngờ nói ách cái này ư suy nghĩ thật lâu chỉ nghe thấy hạo thiên tùy tiện nói đương nhiên là binh tới tướng đỡ nước tới đ ấ p đất chặn dùng sức mạnh ta cũng không tin nó cái này một cái nho nhỏ hỏa liệt đ i ể u ta còn bày bất bình nó ách trong lúc nhất thời mọi người đều là mở ra miệng rộng sững sờ nhìn xem nhìn xem hạo thiên thật không ngờ nói cả buổi đồ vật dĩ nhiên là cường hãn đ ổ lên cái này lại để cho mọi người khó tiếp thụ còn tưởng rằng hắn có cái gì tốt phương pháp lại để cho cái này hỏa liệt điệu ngoan ngoan đã bị khống chế của hắn hiện tại ra vừa mới bắt đầu hắn nói hoàn toàn là vô nghĩa nhìn xem mọi người thấy hướng ánh mắt của mình phi thường không đúng hạo thiên sờ lên n ũ i không có tò mò nói các ngươi như thế nào như vậy xem ta chẳng lẽ trên mặt của ta có hoa h ư mọi người liền ngay ngắn hướng lắc đầu không tốn chẳng lẽ có vật gì đó khác mọi người đồng dạng lắc đầu xem lấy bộ dáng của bọn hắn hạo thiên lập tức liền hét lớn một tiếng đến cùng làm sao vậy bất quá đón lấy lời nói mềm n lũ nhẹ nhàng mà nói ra thật không có hoa hay vẫn là xác thực không có gì bị hạo thiên hô lớn một tiếng lại càng hoảng sợ mọi người vội vàng nói thật sự không có lời gì chỉ là chỉ là cái gì canh kim ngươi tới nói chỉ là cái gì nếu nói không nên lời cái như thế về sau ngươi cũng biết hậu quả nhìn xem trốn ở mọi người sau lưng canh kim mặt mũi tràn đầy hung hành hơn nữa chừng mắt cái kia hai mắt thật to nhìn thẳng canh kim nhìn thấy hạo thiên vậy mà có một chút tên của mình canh kim lập tức liền biến thành bánh quai trèo a vẻ mặt chớ tang chi sắc đồng thời thân thể càng là không tự giác hướng về đằng sau lui lại mấy bước chỉ là nhìn xem hạo thiên cái kia nhìn thẳng cặp mắt của hắn lại để cho hắn không thể không kiên trì nhìn hướng về hạo thiên kỳ thật cũng không có cái gì chỉ là ngươi quá vô s ỉ rồi hơn nữa ra mặt dậy nói xong canh kim sợ hạo thiên hội trả thù hắn vội vàng hướng lấy đằng sau liền lùi lại mấy bước nhìn xem có chút hoảng sợ canh kim hạo thiên rất là phiền muộn chỉ thấy hắn s ờ lên cái m ũ i ta rất khủng bố ấy ư vậy mà cho ngươi sao như vậy sợ hãi nhất là canh kim ngươi, ngươi cũng qua không địa đạo đi ả giống như những sự tình này đều là rất bình thường đồng dạng nghe vậy mọi người vội vàng nhẹ gật đầu bất quá tốt như nghĩ tới điều gì lại đón lấy liên tục lắc đầu nhìn xem mọi người biểu hiện hạo thiên trong lòng có trọng yếu xúc động mà chửi thể chẳng lẽ ta tại trong lòng của các ngươi chính là như vậy hình tượng ấy ư xem ra ta muốn vi hình tượng của mình mà cố gắng cố gắng lên a bất quá chuyện trước mắt trước dọn dẹp nói sau rốt cuộc là gật đầu hay vẫn là lắc đầu a hạo thiên bình thản ngự khi tại mọi người trong nội tâm vang lên lập tức mọi người liên tục lắc đầu ai nói với ngươi cũng là vô dụng ta hãy tìm lấy hỏa liệt điệu đi nói liền đi hai bước đến gặp cả lưng đối với hỏa liệt đ i ể u sử dụng tinh thần đừng rẽ không muốn chăng rồi ta đã biết là tại giả bộ ngủ ha ha về phần ngươi muốn thừa dịp loạn chạy trốn ta hay vẫn là khuyên ngươi bưng tha cho loại này tâm tư à. nhìn thấy hạo thiên không truy cứu nữa chuyện này rồi mà là đem chú ý lực chuyển hướng về phía hỏa liệt đ i ể u lập tức mọi người biến thở dài một hơi kỳ thật bọn hắn cũng không có cái gì phải sợ vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giả dạng làm vừa rồi bộ dạng đâu rồi cái này lại để cho mấy người trong nội tâm phi thường k h ó hiểu dù sao hạo thiên làm người bọn hắn vẫn là rất rõ ràng xem đến lúc cùng với trong lòng mình tư tưởng sẽ cải biến một ít gì đó hòa liệt điệu nghe vậy lập tức chấn động hắn thật không ngờ cái này sinh vật vậy mà có thể cho hắn nói chuyện hơn nữa càng thêm lại để cho hắn khiếp sợ chính là cái này sinh vật nhìn ra hắn không có té xịu mà là đang nhắm mắt con ngươi lẳng lặng nghe chung quanh hết thệ tùy thời đều chuẩn bị lấy chạy trốn đây quả thực quá thần rồi ta đều có điểm không thể tin được chính mình thính giác đây chẳng lẽ là ảo giác thật lâu không thấy cái này hòa liệt điệu không có trả lời lời của mình hạo thiên liền lập tức tức giận lên rồi như thế nào lời nói của ta ngươi không có nghe hiệu chưa chẳng lẽ không nên ta đánh Phải biết rằng ta rất rằng lúc à là là là yêu thích hòa bình. Trên tay nay tay trên qua máu、tươi. nếu máu thích tươi, mắt ta là không ngại hai tay của ta tươi trời. hòa bình, chưa dính hôm không không hai dính dính có của cái bao nữa gì ngươi ngại dạng giờ l này thời điểm hỏa liệt điệu rốt cuộc bảo trì bất chủ khiếp sợ của mình tâm vì vậy vội vàng hướng lấy hảo thiên đáp lời nói chấm dãi có chuyện gì hảo hảo thương lượng một chút động thủ động đao luôn không tốt nghe vậy hạo thiên cười cười hay vẫn là ngươi x u ấ t sinh này xem minh bạch bất quá ta hôm nay muốn thoát khỏi ngươi một việc không biết ngươi là nghĩ như thế nào sự tình gì nói đi ta tuyệt đối sẽ làm được đương nhiên là điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cho ta cái kia hương hương đồ vật nhưng lại muốn thả qua ta biết rõ người trước mắt lợi hại hỏa liệt điệu cũng không muốn lại để cho người này tại đánh chính mình rồi tốt ta hoàn toàn đồng ý hạo thiên vũ mạnh một cái chân gật đầu nói đương nhiên ngươi sẽ không sợ ta lừa gạt ngươi sao còn có chính là ngươi ngay cả ta đưa ra sự tình gì cũng không hỏi đáp ưng có phải hay không đáp ưng có chút qua loa nhìn xem hỏa liệt điệu hạo thiên thời gian dần qua có rút lại cái này con ngươi của h ắ n trong đầu tự hỏi một ít gì đó ha ha ta còn có cò kẽ mặc cả quyền lợi ây ư hiện tại ta tại trên tay của các ngươi muốn đánh muốn giết còn không phải tùy các ngươi liền tự nhiên địa ngươi bất luận nói cái gì nếu ta không đồng ý chờ đợi của ta chính là g i a o mổ a nói đến đây hỏa liệt đ i ể u trong thanh âm hoàn toàn là cởi khổ tốt nói rất khá đã như vậy ta cũng t i ể u nói với ngươi nói muốn ngươi hỗ trợ cái gì rồi hạo thiên thật không ngờ cái này hỏa liệt đ i ể u vậy mà như vậy thông minh đây quả thực không thua trí tuệ của nhân loại a hơn nữa đáng quý chính là nó có thể nhìn rõ ràng thế cục biết rõ chính mình hoàn toàn xa vào đến bị động ụ c diện còn có thể bảo trì tỉnh táo phải biết rằng coi như là nhân loại bình thường cũng là không thể nào làm được cái này hỏa liệt điệu tình trạng kỳ thật lần này cũng không có cái gì phi thường mệnh n h ọ c sống bên tiên là cho ngươi t r ở chúng ta thành công vượt qua phía trước biển lửa không biết ngươi có thể hay không đã tất cả mọi người đem lời nói mở hảo thiên liền nói thẳng cái gì để cho ta lưng có các ngươi vượt qua biển lửa lập tức hỏa liệt điệu liền phát ra kỳ quái nói nghe vậy hảo thiên liên tục gật đầu liền làm ì n h đúng là nói cái này nhìn thấy hảo thiên động tác như vậy hỏa liệt điệu rốt cuộc xác nhận bọn hắn muốn cho chính mình đà của bọn hắn qua cái này mênh mông biển lửa bất q u á hắn rất là kỳ quái cái này biển lửa cũng không cần trợ giút của nó cũng là có thể quá khứ nghĩ nghĩ hỏa liệt đ i ể u cảm thấy cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói rõ hết thẻ trước mắt hiển nhiên hỏa liệt đ i ể u là sẽ không nói ra đến vạn nhất tự ngươi nói đi ra về sau chính mình đã không có tác dụng muốn đánh muốn giết còn không phải bọn hắn một câu sự tình dù sao tại một sự tình bên trên nó thế nhưng mà không ốc ha ha cái này hoàn toàn không có vấn đề chỉ là nhiều người như vậy ta cũng thoáng cái tái không hết ta nói xong hỏa liệt đ i ể u lộ ra một tia tiết mới hiển nhiên đây là hỏa liệt đ i ể u tại vì chính mình tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên châu đó còn không biết cái này hỏa liệt đ i ể u trong nội tâm muốn một chút gì đó này nọ ha ha không có chuyện chúng ta lại không cần một lần vận x o n g đến lúc đó đa phần mấy lần không được sao ha ha như vậy hoàn toàn có thể vận chuyển hoàn tất thì ra là để cho ta nhiều chạy mấy lần cái này cũng không có cái gì mệt nhọc bất quá lúc này ở hỏa liệt đ i ể u trong nội tâm thì là cười lạnh h ừ chờ các ngươi tại đây độ biển lửa chính giữa thời điểm xem ta không đem các ngươi ném vào biển cả để giải tâm trạng của ta chỉ hận bất quá có nghĩ tới cái kia tản ra mùi hương thứ độ vật hỏa liệt điệu lại là một hồi đau lòng xem ra bảo vật vô duyên a nhìn thấy cái này hỏa liệt điệu như thế sàng khoái hạo thiên cũng không biết nói cái gì rồi bất quá vẫn là liên tục hướng về hỏa liệt điệu nói ra ha ha ngươi nói những này điều kiện chúng ta hoàn toàn có thể đồng ý đón lấy liền nhìn thấy hạo thiên lời nói một chuyến bất quá thế nhưng mà những lời này tại hắn vừa mở đầu liền đã không có bên dưới bất quá cái gì nghe vậy hỏa liệt điệu trong nội tâm thế nhưng mà giống như vạn kiến đốt thân đồng dạng thống khổ càng là có thêm vô số hắn dạng đồ vật tại trên người của mình bỏ qua bỏ lại lúc này hỏa liệt điệu cũng sốt ruột hắn rất muốn sớm chút có thể ly khai cái chỗ này xa xa rời đi những người này bất quá ta cũng không phải là rất yên tâm ngươi a hạo thiên đích thoại ngữ lập tức liền kích tại hỏa liệt đ i ể u tâm trên đầu chỉ nghe thấy hỏa liệt đ i ể u lo lắng nói ta ngươi còn lo lắng sao ta có thể thể không tin ta hiện tại có thể phát cho ngươi xem nói xong hỏa liệt đ i ể u thường phục làm một phó muốn thể bộ dạng bất quá hắn thân thể là ở là quá khổng lồ khiến cho một màn này phi thường khôi hài ngươi thể ta có thể không tin trừ phi ngươi có thể nghe theo sắp xếp của ta nghe thấy hạo thiên lời này hỏa liệt điệu toàn bộ sắc mặt đều đen lại bất quá đáng tiếc chính là hắn xong mặt hoàn toàn lông vũ che ở bằng không thì có thể trông thấy một đạo xinh đẹp màu đen phong cảnh rồi xem ra hoàn toàn không có thừa dịp chi cơ a chính mình vừa muốn bị quản chế tại cái này sinh vật ây ư suy nghĩ thật lâu cuối cùng có quyền nhất định lợi và hại tùy ý cái này sinh vật dày vỏ a nhìn thấy cái này hỏa liệt điệu tốt như vậy nói chuyện hạo thiên cũng không chậm trễ rất nhanh liền đem cái này hỏa liệt điệu đã không chế có thể nói hỏa liệt điệu nếu cho hắn ra vẻ mình tùy thời có thể đã muốn mạng của hắn tuy nhiên cái này không có nô ấn như vậy khủng bố nhưng là cũng không kém bao nhiêu rất nhanh mọi người liền tại hỏa liệt điệu dưới sự trợ giút đi tới biển lửa đối diện chương á i biển này lửa t ậ thậm t mét bất nhất đúng độ để không nhỏ, thậm chí có mấy ngàn mét độ rộng, n g là chí cho mấy mọi có quá ờ i khó chịu h c ba trăm bốn mươi sáu lại thấy thượng quan n g u y ệ t một thành công đi tới biển lửa bờ bên kia tự nhiên địa hạo thiên cũng không có nốt lời hắn đáp ứng hỏa liệt đ i ể u sự t ì n h hoàn toàn đều làm được rồi chẳng những cho hỏa liệt đ i ể u một lọ cấp thấp đang dược càng là đáp ứng về sau không tại tổn thương nó đồng thời cũng đem s ử tại hỏa liệt đ i ể u trên người k h ô n g chế chi thuật thu vào hỏa liệt đ i ể u vừa thấy mình trên người gông xiềng bị người trước mắt loại cho trừ đi lập tức trong nội tâm rất là mừng rỡ đồng thời đối với nhân loại cảm kích không thôi thật không ngờ chẳng những không có giết nó nhưng lại thật sự cho nó cái kia hương hương đồ vật nghĩ đi nghĩ lại hỏa liệt đ i ể u liền lưu lại nước miếng bất quá vừa nghĩ tới nơi đây không phải nơi ở lâu vì vậy vội vàng đem cái này thu vào sau đó liền dương cánh hướng về xa xa bay đi xem ra nó là muốn tranh thủ thời gian tìm một cái nơi tốt hơn nữa là một cái che giấu địa phương sau đó tại phục d ụ n g cái này đan dược mượn này cơ hội tốt tốt đột phá lục giai hướng về thất giai rào bước tiến lên thế nhưng mà nó chỗ đó nghĩ đến điểm này đan dược căn bản chính là không thể lại để cho đột phá đến thất giai phải biết rằng muốn thật là chân quý đan dược hạo thiên làm sao có thể như vậy sẽ đưa cho n à n g rồi dù sao hạo thiên lại không phải người ngu tốt rồi chúng ta hôm nay đã đã vượt qua vô cực h ỏ a hải tự tranh thủ thời gian hướng về ma thần thần điện tiến đến a dù sao thời gian không đợi người hôm nay chúng ta cũng chỉ là sớm một chút đi tại mọi người phía trước nhìn xem hỏa liệt điệu đi xa phương hướng hạo thiên có chút xuất thần nói hôm nay ly khai g i a đã đem gần một năm cũng không biết trong nhà tình huống thế nào ấ n mọi người nghe vậy liên tục gật đầu cũng không quay đầu lại hướng về rời xa vô cực hỏa h ả i phương hướng đi đến thời gian dần qua mọi người cách vô cực hỏa h ả i càng ngày càng xa rất nhanh mọi người thân ảnh liền biến mất ở phương xa đập vào mắt là một mảnh trống trại bình nguyên tại đây bình nguyên phía trên ngoại trừ dài đến nửa mét cỏ dại liền không có bất kỳ thảm thực vật rồi bất quá tại đây trên vùng quê chạy trốn các loại cấp thấp ma thu cùng với một ít độc trùng manh thú khiến cho được tại đây lộ ra pháp phi thường giàu có sinh cơ mọi người thế nhưng mà không dành xem xét tại đây cảnh đẹp dù sao thời gian tựu i là tiền tài có thể đến sớm nhất thời nửa khác kiếm đến chỗ tốt là càng nhiều bởi vậy mọi người liền nguyên một đám vội vã chạy đi cái kia còn có tâm tư quan sát hai bên đường cảnh sát ngừng hạo thiên đột nhiên khiến cho mọi người nhận lấy một hồi kinh hãi bất quá vẫn là rất nhanh liền ngừng lại không biết trước mắt chuyện gì xảy ra làm sao vậy hạo nhiên hồ hán tam bụm lấy mình đã bị kinh hãi ngực mặt mũi tràn đầy buồn bực nói cái này hạo thiên thật sự là quá đột nhiên lại để cho bọn hắn căn bản chính là không có mảy may chuẩn bị những người khác đây là thời điểm cũng là chừng mắt hai mắt thật to chằm chằm vào hạo thiên xem của bọn hắn chừng mắt cặp mắt của mình cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm một hồi sợ hãi hắn biết do nếu không thể cho mọi người một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục nói không chừng mọi người hội một hống mà lên đem hắn cho rằng bia ngắm đánh nhau đương nhiên đây chỉ là hạo thiên một bên tình nguyện nghĩ cách rồi kỳ thật mọi người c h â đó dám có tâm tư như vậy cho dù hạo thiên lúc ấy không hoàn t h ủ ai lại là có thể khẳng định về sau hạo thiên sẽ không trả thù mọi người đây này vì vậy hạo thiên vội vàng nói các ngươi không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương lưu đồng thời tay của hắn cũng hướng về phía trước chỉ đi mọi người vội vàng theo hạo thiên châu ngón tay c h ỉ phương hướng nhìn lại có thể là ở đâu ngoại trừ cỏ dại hay vẫn là cỏ dại a căn bản chính là không có gì bất đồng địa phương a chẳng lẽ cái này cỏ dại là hạo thiên theo như lời kỳ quái địa phương trong lòng mọi người nghi hoặc n g h i đến không có cái gì a ngoại trừ cỏ dại hay vẫn là cỏ dại c h ỗ đó có cái gì kỳ quái địa phương lý trung phát s ờ lên chính mình nao địa rất chân thành hồi đáp nghe vậy những người khác một hồi gật đầu hiển nhiên là vô cùng đồng ý lý trung phát ý、kiến. Đần, các đần đâu đất địa đầu, ngươi như nào như cũng không ngươi nhìn cái gì dại, mà là hướng về trên mặt đất nhìn lại hung hăng trung này quả thực, tiểu là không n các cho các cái cỏ cái thực phát gì g ư rồi, phải dại, lại tiểu tiểu khai khiếu. À, à, mọi thế ta mặt một tử mà là là vậy về vỗ quả lý ờ i vội nói, mới nghiêm kia, dại dại nói dại giống như bị cái gì đó dâm qua. Bất quá tại vàng vẫn ngộ này à, là tình nhìn những phương không đồng muốn đồng chính như gì gì rất túc trước bất thực bất bất bất phía hay chỗ có đó đó đó lúc lấy là xác cỏ cỏ cỏ dâm địa qua, bị quá quá ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ m ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n g ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ bất quá h ạ o nhiên lúc này mới ngươi như vậy hành vi thế nhưng mà không ít để cho chúng ta đã bị kinh hãi không biết ngươi cầm chút gì đó này nọ an ủi an ủi chúng ta bị thương tâm linh đây này lúc này hồ hán tam bọn hắn hoàn toàn là một bộ bộ dáng đáng thương có thể nói muốn cỡ nào đáng thương thì có nhiều đáng thương hơn nữa canh kim cùng hà hiệu xuân cùng biểu hiện ra bản thân rất thương tâm giống như lòng của bọn hắn thật sự bị thương tựa như nghe vậy hạo thiên cái kia khi à chỉ thấy hắn g i ố n g trận tại chỗ đi đến phía trước dối ra hai tay thời gian dần qua đẩy ra trước mặt cỏ dại chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một đôi không phải rất rõ ràng g ấ u chân đối với dấu chân mọi người không có gì kỳ quái dù sao tại đây sinh vật phần đông lưu lại một hai cái dấu chân đây là rất bình thường nhưng là lại để cho mọi người kinh ngạc chính là cái này dĩ nhiên là một đôi nhân loại dấu chân phải biết rằng bọn hắn một mực đuổi tại đại bộ đội phía trước tại đây làm sao có thể có nhân loại dấu chân đây này mọi người vì vậy vội vàng hướng lấy chung quanh tìm đi quả nhiên ở chung quanh đồng dạng đã tìm được thiệt nhiều dấu chân hơn nữa từ nơi này chút ít dấu chân bên trên có thể thấy được đây tuyệt đối không phải một người có thể làm được kỳ thật đây cũng là hạo thiên tò mò nhìn xem tại đây cỏ dại bị giấm được có chút loạn lúc này mới sử dụng thần thức quan sát thoáng một phát thật không ngờ thật đúng là lại để cho hắn phát hiện một điểm bất đồng nguyên lai、like、phía dưới này thậm chí có nhân loại dấu chân từ nơi này dấu chân trên dấu vết đó có thể thấy được là chuyện gần nhất t ì n h ai vậy lâu rồi phải nói việc này cái kia một đám người đâu mọi người trong nội tâm đều là tự hỏi như vậy một vấn đề hơn nữa từ nơi này chút ít dấu chân bên trong bọn hắn vậy mà phát hiện trong đó có một số việc nữ tử dấu chân lộ ra nhưng cái này trong đội ngũ có ít nhất một nữ tử tồn tại rốt cuộc là ai đó bọn hắn muốn là song trong đầu nhân vật nhưng là t i ể u tìm không thấy một đôi phù hợp nhân vật cái này lại để cho bọn hắn rất là t r ở tăng xem ra có người vậy mà đi tại trước mặt của chúng ta bất quá chúng ta cũng không thể r ứ t lại phía sau quá nhiều bằng không mà nói nhóm đầu tiên bảo vật nhưng không có chúng ta phân ra nói song hạo tiên là dùng ánh mắt quét thoáng một phát mọi người ân hạo nhiên nói đúng bởi vậy chúng ta chỉ có nhanh hơn tiến lên tốc độ đổi tại cái này chi mặt trước đội ngũ đầu tiên đến địa phản hồ hán tam đón lấy trầm n g â m nói từ nơi này chút ít dấu chân bên trên đó có thể thấy được những người này cũng là từ nơi này trải qua không có bao lâu bởi vậy chúng ta hoàn toàn có đầy đủ thời gian b ổ i tới trước mặt của bọn hắn vì vậy mọi người liền vội nhanh chóng bắt đầu chạy đi rồi hai ngày sau đó mọi người rốt cục nhìn thấy bọn họ mục tiêu xa xa điệu nhìn lại chỉ thấy một tòa cự đại cung điện phiêu nổi giữa không t r u n g chung、Trung、quanh không ngừng mà phiêu đ n g lấy một tầng lại một tầng màu xám sương mù hơn nữa thỉnh thoảng có một lượng ti tia chấp theo cung điện này phía trên bay ra bất quá cái này ma thần thần điện xác thực cách mọi người phi thường xa xôi tuy nhiên đứng ở chỗ này có thể trông thấy nó đại khái diện mạo thế nhưng mà từ khi trông thấy cái này thần điện mọi người đã đi tốt mấy canh giờ rồi cũng không có phát hiện cái này ma thần thần điện có gì biến hóa đồng thời trong nội tâm càng làm một hồi cảm thán thật sự là nhìn núi làm ngựa chết cái này ma thần thần điện nhìn xem không có núi cao lớn tuy nhiên lại có một c ố nói không nên lời uy nghiêm thời gian dần qua theo mọi người hướng về ma thần thần điện tìm đến cái này ma thần thần điện đối với loại người này uy áp cũng càng lúc càng lớn bất quá khá tốt mọi người tu vi cũng không phải rất thấp tự nhiên những n à y uy áp còn không làm khó được bọn hắn rốt cục mọi người đi tới ma thần thần điện phía dưới còn không có đợi đến mọi người không đi tới địa phương mà mừng rỡ liền bị tình huống trước mắt cho trấn trụ rồi trong lúc nhất thời mọi người liền đều trận tròn mắt đây là đây là nhìn xem đầy khắp núi đồi là biển người lý trung phát trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải đây chính là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra sự tình vừa mới bắt đầu còn tự cho là mình một đám người nhất định là luồng thứ nhất đến nơi này người ở đâu nghĩ vậy hy vọng càng lớn đồng thời cái này thất vọng cũng là càng lớn à. ai xem ra chúng ta tới đã chậm đón lấy hồ hán tam đích thoại ngữ một chuyến đạo bất quá theo tình huống trước mắt đến xem chúng ta cũng có thể nói không có tới chậm các ngươi không có trông thấy tình huống nơi này ư tuy nhiên là người ta tấp n ậ p nhưng lại phi thường chẳng trị hấp dẫn giống như một đống một đống sống chung một chỗ đón lấy hồ hán tam chỉ vào xa xa các ngươi nhìn ở bên trong người nơi này tương đối nhiều đứng kỷ luật nghiêm minh điều này nói rõ những n g ữ n g người này một ít đại thế lực người mà những người kia thiếu cũng có được kỷ luật thì còn lại là một ít tiểu thế lực cuối cùng các ngươi nhìn chút ít không có có bao nhiêu người hơn nữa phân bố rõ ràng hỗn loạn rất rõ ràng nhất những này tựu là một ít tán tu tụ hợp đoàn thể rồi nghe vậy hạo thiên nhẹ gật đầu hiển nhiên cái này hồ hán tam nói đến phi thường có đạo lý、oh. lão hồ làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy đối với hồ hán tam canh kim đặc biệt hiếu kỳ hắn thật không ngờ cái này hồ hán tam gần kề nương tựa theo một đôi mắt có thể thấy như vậy minh m ạ n h ha ha kỳ thật cái này cũng không có cái gì bất quá ngươi muốn biết ta vì cái gì có thể nói được như vậy đạo lý rõ ràng cái này cần ngươi bình thường nhìn nhiều đa tửng rồi nói đến đây hồ hán tam cảm giác được phi thường đ á c ý lúc này thời điểm hạo thiên khỏe mắt trong lúc vô tình vậy mà gặp được một cái phi thường thân ảnh quen thuộc dĩ nhiên là thượng q u a n nguyệt hôm nay đã gặp nàng vậy mà bình an hạo thiên trong nội tâm liền thở dài một hơi cung nàng mỹ n ữ như vậy ở chung một thời gian ngắn nói hạo thiên đối với cái này thượng quan n g u y ệ t không có ý kiến gì đây là giả dối phải biết rằng cái này thượng quan n g u y ệ t muốn tướng mạo có tướng mạo muốn tu vi có tu vi hơn nữa tính cách ôn hòa rất là hạo thiên trong lòng ưa thích đối tượng chỉ thấy hắn bước nhanh tiến lên ba bước cho rằng hai bước đi rất nhanh liền đi tới thượng quan n g u y ệ t trước mặt lúc này thời điểm thượng quan n g u y ệ t cũng nhìn thấy hạo thiên trông thấy hạo thiên trong lòng của nàng vui vẻ hạo nhiên ngươi như thế nào cũng ở nơi đây à cái này thật là làm cho ta rất là cảm thấy ngoài ý muốn cảm giác được thượng quan nguyện đích thoại ngự trong để lộ vui mừng h ạ o thiên cũng là không tầm thường cao hứng hắn sợ nhất đúng là cái này thượng quan nguyệt lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm là cái loại nầy ôn hòa biểu lộ bởi vì đối với một ít đại gia tộc sự tình hắn vẫn tương đối hiểu rõ chương ba trăm bốn mươi bảy lại thấy thượng quan n g u y ệ t hai h ạ o thiên mặc dù biết chính mình đối với thượng quan n g u y ệ t có ân cứu mạng nhưng là cũng biết một sự tình tại nơi này vũ lực trí thượng thế giới bên trong chỉ cần các ngươi không là địa vị n ă n g hàng cho dù ngươi cứu được người ta một mạng nhưng là bọn hắn chỉ cần cho ngươi một ít đẳng cấp cao đồ vật như vậy chuyện này tự thanh toán xong rồi như là địa vị của các ngươi tương、đương. tự nhiên như vậy cứu người một mạng sự tình không phải là mấy thứ thứ đồ vật có thể đ ổ i bởi vậy ngươi có việc muốn nhờ thời điểm bọn hắn tất nhiên hội toàn lực dùng t r ợ những vật này đều là hạo thiên làm làm một cái đế quốc tiểu vương ra chỗ hiểu rõ đến đây cũng là t ầ n g trên xã hội vô sỉ hôm nay hắn nhìn thấy cái này thượng quan nguyệt hay vẫn là như trước nhiệt tình lập tức liền mở cờ trong bụng ta nói thượng quan nguyệt ngươi không phải cũng trong lúc đó xuất hiện tại đây sao lời nói một chuyến chỉ thấy tốt thiên ngửa hay nói dân ó i ngươi không phải là bay tới à, phải biết rằng ta dọc theo con đường này thế nhưng mà đã trải qua phi thường gian nan địa phương bên trong nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói rồi ồ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi càng đến nguy hiểm đến ta nhìn xem nghe vậy thượng quan n g u y ệ t phi thường lo lắng liền bước lên phía trước lôi kéo hạo thiên tại đây nhìn xem chỗ đó nhìn xem kết quả cái gì cũng nhìn không ra vì vậy liền tức giận nói cái gì ấ y ư trên người hào hảo quả thực chính là một cái lừa đảo hai cái bàn tay nhỏ bé không ngừng mà hướng về hạo thiên trên người đánh tới xem ra nếu hạo thiên không để cho nàng một cách nói nàng là sẽ không dừng tay thấy vậy hạo thiên ở đâu còn dám tiếp tục lại để cho cái này bà cô nhỏ đánh tiếp của ta bà cô nhỏ ngươi không có trông thấy tại đây nhiều người như vậy ngươi lại để cho bọn hắn nghĩ như thế nào a thượng quan n g u y ệ t bị hạo thiên thốt ra lời này lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt cái lúc này hắn mới kịp phản ứng chính mình vậy mà tại trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy nàng quả thực muốn tìm một chỗ khe hở chui vào bất quá cái này thượng quan n g u y ệ t tính tình một mực phi thường bướng b ì n h chỉ thấy nàng khẽ hẽ đôi môi đỏ ngộng nói hừ ta mặc kệ ngươi không cái ta một cách nói ta chính là không dừng lại đến vì vậy hạo thiên đành phải vô điều kiện đầu hàng lúc này ở xa xa hồ hắn tam bọn người vừa mới bắt đầu nhìn thấy hạo thiên đi vì bọn họ cự là cảm giác được phi thường phiên cái này hạo thiên là làm sao vậy bất quá tại nhìn thấy hắn vậy mà đang cùng một vị đẹp như tiên nữ cô nương liếc mắt đưa tình thời điểm cái này trong nháy mắt bọn hắn liền đều đã minh bạch chuyện gì xảy ra nhất là tại nhìn thấy hai người như vậy thân mật động tác trong lúc nhất thời tất cả mọi người h ắ t hắc hiu hiu n ở nụ cười tự nhiên bên này chuyện gì xảy ra hạo thiên hắn cũng không biết nhưng hắn là hao hết tâm lực ở muốn như thế nào mới có thể để cho cái này b à cô nhỏ đối với lời của mình cảm giác được thỏa mãn tục ngữ nói tốt duy tiểu nhân cùng nữ t ử khó dưỡng cũng những lời này một có điểm không tệ hôm nay hạo thiên thật sự đã minh bạch nữ nhân này chỗ đáng sợ bất quá cái này vì cái gì còn không có nhiều như vậy nam nhân vì nữ nhân mà tức sủi bọt mép đâu rồi những này cũng không phải hạo thiên bây giờ có thể đủ suy nghĩ cẩn thận hắn hôm nay đang tại vi thượng quan n g u y ệ t giảng thuật hắn ở chỗ này kinh nghiệm theo bọn hắn cách ra thời điểm một mực giảng đến bây giờ muốn gặp trong đó phập phồng phập phồng cũng là nghe thượng quan n g u y ệ t cả kinh một trận nhất là khi nghe thấy hạo thiên gặp được nguy hiểm thời điểm nàng giống như là nai con bị hoảng sợ trái tim bịch bịch chực ngày đương nhiên hạo thiên cũng không có gì kỹ càng giảng giải chuyện gì xảy ra dù sao một ít gì đó là muốn vĩnh viễn nát đến trong bụng của mình hắn tự nhiên không có khả năng nói chỉ là nói trong đó một ít như là như thế nào giải cứu hồ hán tam bọn người rồi như thế nào đạt được trong thế giới này bản đồ như cái k i a đại đ ị a ma hùng cùng kình thiên cổ viên sự tình hạo thiên tự nhiên là sẽ không g i n g những này thế nhưng mà với tư cách hắn về sau vũ khí bí mật hắn làm sao có thể hiện tại t i ể u sáng đi ra đây này về phần khô lâu cao nguyên quỷ dị xâm lâm vô cực hỏa h ả i chờ những n à y hạo thiên tự nhiên mà vậy hướng thượng quan n g u y ệ t giống như ngược lại cây đậu giống như đều đổ ra về phần một ít mấu chốt như cái k i a linh lung bảo tháp phá thiên đế quân cái này cũng không thể nói ra nghe được hạo thiên nói nhiều như vậy thượng quan nguyệt một thời gian cũng là thổn thức không thôi nàng thật không ngờ hạo thiên vậy mà gặp nhiều như vậy sự tình trong lúc nhất thời nàng thật muốn lúc ấy nếu là có thể cùng hạo thiên cùng một chỗ cái này có thật tốt à dù sao mỗi người trong nội tâm đều có được mạo hiểm tinh thần đối với cái loại này không đồng dạng như vậy kích thích thế nhưng mà rất hướng tới đương hạo thiên hỏi thượng quan nguyệt những ngày này là như thế nào qua thời điểm lại nghe thấy thượng quan nguyệt một hồi thở dài thẳng đến cuối cùng hạo thiên rốt c ụ c minh bạch vì cái gì rồi đồng thời cũng là cảm thán thượng quan nguyệt đang ở trong phúc không biết phúc ca nguyên lai thượng quan nguyệt một đến nơi đây liền chỉ có lấy một mình hắn nhưng là nàng cũng không có sợ hãi thế nhưng mà về sau theo nàng gặp được ma thú càng ngày càng lợi hại vậy mà sợ hãi bất quá v ậ n khí của hắn rất tốt không có bao lâu biến đụng phải hộ vệ của nàng lại về sau nàng càng thêm may mắn chính là làm cho nàng đụng phải trương thúc đối với trương thúc cụ thể tu vi nàng tuy nhiên không biết cao bao nhiêu nhưng là ít nhất cũng có được linh hư cảnh giới tu vi cứ như vậy tại nơi này đại cao thủ dưới sự bảo vệ thượng quan nguyện cái này đại tiểu thư làm sao có thể xuất hiện một điểm nguy hiểm hơn nữa những cái kia hung ác ma thú rời xa nàng còn không kịp làm sao có thể còn có thể tổn thương nàng dù sao có trương thúc bảo hộ ma thú có thể đi vào thượng quan nguyệt thân ạ tại loại này bình thản mà vừa rồi không có kích tình trong cuộc sống cái này thượng quan nguyệt qua có thể vui vẻ hà ngẫm lại cũng là nếu để cho ngươi sinh hoạt tại nơi này trong hoàn cảnh ngươi cũng là sẽ chịu không nổi nghe song hạo thiên đối với thượng quan nguyệt rất là đồng tình đồng thời cũng đúng trương thúc cách làm ẩn ẩn có chút không dám g ậ p bừa dù sao nhà ấm ở bên trong đ ó a hoa tuy nhiên diễm lệ xác thực không thể chịu đựng gió bắt đầu thổi vũ như thượng quan nguyệt như vậy vừa ra đời là đại tiểu t h ư người tự nhiên càng là cần ma luyện một phen bằng không lúc trước hạo thiên cũng sẽ không đ ể ra bản thân lưu là rồi đúng rồi thượng quan nguyệt các ngươi lúc nào lại tới đây đó a ta như thế nào xem người tới chỗ này nhiều như vậy a cái lúc này hạo thiên đưa ra chính mình nghi vấn trong lòng chính mình rõ ràng là luồng thứ nhất thông qua bốn đạo nơi hiểm yếu thế nhưng mà đến nơi này như thế nào vẫn sẽ có lấy nhiều người như vậy đây này ha ha nghe vậy thượng quan nguyệt cười cười cái này cũng chỉ có thể trách các ngươi xui xẹo ai cho các ngươi rơi xuống khoảng cách xa như vậy bất quá đây cũng là cho khảo nghiệm của các ngươi a lúc này thời điểm thượng quan nguyệt bắt đầu nói cho hắn trong lúc này nguyên nhân rồi nguyên lai、like, lúc trước rơi xuống người nơi này lúc tùy cơ hội nếu là người rơi xuống xa cách nơi này cái kia chính là chỉ có thể nói ngươi xui xẻo bất quá đối với hạo thiên bọn hắn đây là đã so sánh may mắn được rồi nghe thượng quan n g u y ệ t nói thậm chí có người vừa tiến đến t i ể u rơi xuống ma đàn t h ú chúng bị trôn sống cắn chết còn có t i ể u là bị biển lửa chết cháy về phần thượng quan n g u y ệ t bọn hắn thì là so sánh may mắn vậy mà rơi xuống cách ma thần thần điện không có co xa l ắ m không địa phương hơn nữa bọn hắn đã đến tại đây vài ngày rồi như thế nào mọi người sớm như vậy đã tới rồi các ngươi như thế nào không tiến vào đến cái này mà thần trong thần điện đi xem một chút Phải biết r ằ nguyên trong lúc này, khả năng tồn tại cái này, rất này năng này n lúc cái khả h i ề thứ tốt đ â này. Tức tức đem này mà thần thần Nguyên điện lai là như vậy à nghe do thượng quan n g u y ệ t trong lời nói ý tứ hạo thiên vội vàng cảm thán nói chỉ là không biết cái này bốn kiện đồ vật đến cùng là cái gì ta cũng không biết bất quá nghe trương thúc nói cái này bốn kiện đồ vật lúc ấy là cùng t à n g bảo đồ phóng cùng một chỗ về sau tức thì bị bốn đại tông môn một nhà đạt được một cái hôm nay cái này bốn đại tông môn còn chưa tới hắn xem ra muốn muốn vào đến cái này mà thần thần trong điện hay là muốn chờ đợi một ít mười ngày á thượng quan n g u y ệ t có chút không kiên nhẫn nói cái này đều đã chờ đợi thật nhiều ngày nhưng lại không ai cùng chính mình nói chuyện cái này thượng quan n g u y ệ t đều n í n hỏng rồi thấy vậy hạo thiên cũng là một hồi c ư ờ i khổ bất quá thượng quan n g u y ệ t liên tiếp nghe được trương thúc nhưng là hắn lại không có trông thấy cái này trương thúc đến cùng đi đâu chứ thượng quan nguyện trương thúc đâu rồi thưa a sao tại k ô n nhìn này tiền thiên vẫn kính g có cái cao có chút thấy hạo tu rất à đối bối với vi vị ỡ n g dù s o l u n kinh nghiệm chiến đấu nhưng hắn là không có cái này trương phong、phú. hơn n cái phú, có đấu là ữ a cái n à y t r ư ơ n g thúc c ũ nguyệt không biết t l u n nhiêu năm láo nhân, nếu hướng hắn bao láo h h thể nói mình có thể hướng thụ vô cùng. Ta... thượng ỉ n vấn nói cùng. quan nguyệt giáo vài một Ta, vô đề có có bên này vừa mới nói ra một cái ta chữ liền nghe một chỗ một hồi cởi mở tiếng c ư ờ i nói ha ha không muốn tìm ta ở chỗ này đây chỉ thấy cái này trương thúc giơ tay nhấc chân tầm đó liền đã đi tới hai người bên cạnh mà lúc này đây hạo thiên đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người vừa rồi sự tỉnh quá kinh ngạc làm sao vậy nhìn xem có chút s ữ n g sờ hạo thiên thượng quan nguyệt nhẹ nhàng mà dò hỏi ách không có chuyện gì vừa mới thất thần rồi có thể là không chịu nổi trong lòng mình nghĩ hoặc liền gặp hạo thiên không có ý tứ nói vừa rồi nhìn thấy trương thúc bộ pháp để cho ta rất là kinh ngạc thật không ngờ thế gian này lại vẫn có cái này thần kỳ như vậy bộ pháp cái này lại để cho ta hôm nay thế nhưng mà rất là mở rộng tầm mắt nghe vậy trương thúc liền cởi mở cười cười nói ha ha cái này kỳ thật cũng không có cái gì tốt chỉ là hư cảnh cường giả đều được một loại bình thường bộ pháp mà thôi bất quá hắn rồi lại một cái rất tên dễ nghe gọi là chỉ xích thiên n g a i nhìn ngươi rất ưa thích bộ dạng việc này phạt sẽ chờ đến ngươi tu luyện tới linh hư cảnh giới thời điểm ta liền giao cho ngươi nghe hắn mà nói hạo thiên trong nội tâm không ngừng n h ữ môi trong nội tâm thầm nghĩ ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu rồi nguyên lai tựu là đạo pháp bên trong chỉ xích thiên n g a i à bất quá xem cái này trương thuốc sử dụng chỉ xích thiên n g a i bộ dạng cũng không có gì đặc biệt ấ y ư xem ra hay vẫn là nhà mình chỉ xích thiên n g a i so sánh tốt chỉ là lại để cho hạo thiên phiền muộn chính là dùng hắn trước mắt tu vi căn bản tu luyện không được đương nhiên những lời này hạo thiên chỉ có thể đủ trong thơ nói xong nhưng ít ra biểu hiện ra hẳn là phi thường cung k í n h ha ha cái kia sẽ phải cảm ơn trương thúc rồi đến lúc đó ta muốn suy nghĩ học thời điểm ngươi cũng không nên đem ta quan ở ngoài cửa à. ha ha lời này liền khách khí đi à nha nói như thế nào ngươi còn cứu được miệt nhi nha đầu kia một lần đâu rồi ta đây đều là phải làm đó À lúc này trương thúc xem cái này hạo thiên thế nhưng mà càng xem càng thỏa mãn lúc trước hắn nhìn thấy hạo thiên thời điểm liền biết do hạo thiên tu v i không đơn giản chỉ là không có cao như vậy mà thôi Theo Nguyệt nhi, trong Nhi miệng giải đến giải c á i này h ạ o Thiên Tu tuyệt thấp không Vi đối sẽ h ơ n n g u hậu y ê n linh kỳ b ằ n không g t h không có khả. ì lúc cũng có ấy n ă n g b ả o hộ h được ư t ợ n g Nguyệt. quan m ư ơ g 348, ma điện cử chiến 1. t u vi cao tuyệt hơn nữa dẫn người so sánh lễ phép biết rõ tôn kính trường gối cũng hiểu nói chuyện đây là trương thúc trong suy nghĩ tiêu chuẩn h ạ o nam nhi hơn nữa nhìn lấy nguyệt nhi tâm tư giống như đối với hạo thiên có chút ý tứ chỉ là không biết cái này hạo thiên đối với nguyệt nhi thế nào nếu hai người bọn họ đều có ý tứ kia rồi ta không ngại tắc hợp lại để cho hai người bọn họ xem cái này trương thúc c h ầ m c h ầ m vào hạo thiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ hơn nữa trong hai mắt tinh quang loạn bên trên giống như muốn đem cái này hạo thiên nuốt vào trong bụng trương thúc làm sao vậy lắc trương thúc cánh tay thượng quan n g u y ệ t vội vàng dò hỏi k h ụ c k h ụ c trương thúc vội vàng hò khan hai tiếng dùng che giấu đ ố i rối của mình không có gì chỉ là muốn một sự tình nghĩ đến có chút nhập thần rồi a thượng quan n g u y ệ t nhẹ gật đầu giống như đã minh bạch cái gì sau đó liền không lên tiếng trương thúc không biết cái này ma thần thần điện rốt cuộc là cái gì ý tứ lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy nhìn phía xa ngàn vạn người hạo thiên nói ra chính mình nghi vấn trong lòng t r ầ m tư một chút chỉ thấy trương thúc c h ậ m g ã i nói đến kỳ thật cái này lại nói tiếp có thể là có thêm một đoạn câu chuyện truyền thuyết trên vạn năm trước toàn bộ huyền minh đại lục một mảnh hỗn loạn hình như là bởi vì xuất hiện cái gì không được bảo vật cuối cùng vì tranh đoạt cái này bảo vật khiến cho vô số cường giả đều chém giết mở trong đó tối đa là thần đạo cao thủ bất quá cũng không biết như thế nào khiến cho cuối cùng thậm chí ngay cả thần dưới đường hư cảnh cao thủ cũng đúc kết tiến đến một hồi đại chiến xuống huyền minh đại lục ở bên trên cao thủ cơ hồ hoàn toàn v ấ lạc mà còn lại mấy cái thần đạo cao thủ cũng là ở hận không xuất ra đi tìm hiểu cái gì đại đạo đi từ nay về sau huyền minh đại lục ở bên trên võ đạo như vậy không rơi xuống đi bất quá trải qua gần vạn năm tu sinh dưỡng tức võ đạo cũng thời gian dần qua có chút hương thịnh thế nhưng mà cùng vạn năm trước khi so với hay vẫn là kém đến rất xa phải biết rằng vạn năm trước khi thần đạo bay đời trời hư cảnh cường giả càng là nhiều như chó ở đâu như hiện tại thời gian dài không thể nhìn thấy một vị hư cảnh cường giả mà cái này ma thần thần điện tử là cùng cái này vạn năm trước đại chiến có liên quan rồi vạn năm trước khi có một vị thần đạo ma thần ở đằng tia tràng trong chiến tranh vất l ạ nhưng là tại hắn trước khi vẫn lạc hắn đem hắn khi còn sống bảo vật đều tàng đã đến một cái phi thường địa phương an toàn đồng thời để lại cho nó hậu đại một phần địa đồ chỉ cần dùng phần này địa đồ cùng hắn lưu lại mở ra bảo tàng cái chìa khóa liền có thể có được hắn bảo tàng thế nhưng mà trên vạn năm trong năm đi qua cũng không biết như thế nào khiến cho phần này địa đồ lại bị chia làm chín phần thậm chí ngay cả mở ra bảo tàng cái chìa khóa cũng chia làm bốn phần mấy năm trước bốn đại tông môn không biết như thế nào đã nhận được cái này bốn thanh cái chìa khóa đồng thời cũng đã nhận được vài phần tàng bảo đồ máy vỡ cuối cùng vì có thể tìm được cái này t à n g bảo đồ vậy mà liên hiệp chung quanh thế lực khác cuối cùng đem cái này t à n g bảo đồ được thông qua vì vậy lúc này mới có hôm nay một màn này n g h e xong trương thúc hạo thiên trong nội tâm cảm giác được chuyện này phi thường kỳ quặc trên vạn năm đồ vật làm sao có thể tại ngắn ngủn vài năm tầm đó hoàn toàn bạo lộ đi ra nhưng lại liên hiệp nhiều như vậy môn phái bất quá những vật này hạo thiên cũng không có cho trương thúc nói dù sao nói ra mọi người cũng sẽ không tin tưởng dù sao gặp phải lấy bảo tàng có thể có mấy cái có thể thủ vững ở bản tâm mà không n a y được hạo có trời mới biết hắn nói làm không được à thì ra là thế hạo thiên giả bộ như bừng tỉnh đại nộ bộ dạng chỉ là không biết cái này mà thần thần điện lúc nào mới có thể mở ra nói xong hạo thiên mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong ha ha có lẽ rất nhanh dù sao bốn đại tông môn hôm nay đã đi tới ba cái còn kém một cái chúng ta lại chờ một lát liền có thể đợi đến lúc nó đến tay phải nhẹ nhàng b u ố t b u ố t chính mình dài ước chừng bốn thước trồng d â u chứng thúc lúc này lộ ra phi thường du nhiên tự đắc bất quá khi hắn vừa nhìn thấy bên cạnh thượng q u a nhiên t u đắc tiểu nha đầu này hắn vốn là muốn mang nàng đến nóng lạnh sa mạc lịch lãm rèn luyện một phen thật không ngờ vậy mà đụng phải chuyện này chỉ là không biết gia chủ có thể lúc nào đổi tới dù sao thượng quan thế gia cũng là một cái không nhỏ gia tộc lần này khẳng định có thượng quan thế gia phân tử hơn nữa một hồi cái này mà thần thần điện sắp mở ra đến lúc đó tại đây nhất định sẽ là phi thường loạn bọn hắn mang mấy vị hộ vệ tu vi cũng không cao lắm cái này lại để cho trương thúc phi thường lo lắng bất quá vừa nghĩ tới hạo thiên tu vi hắn liền yên tâm bên trong lo lắng đây không phải còn có cái này hạo nhiên cái này nha bởi như vậy nguyệt nhi an toàn liền không cần lo lắng rồi tuy nhiên hắn không biết hạo thiên chính thức tu vi nhưng là cảm thấy nhất định so với bình thường nguyên linh kỳ võ giả cường đại đây là trương thúc một loại không tự giác đ i ệ u tín nhiệm hạo nhiên trương thúc đột nhiên kêu lên sự tình gì trương thúc nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trương thúc hạo thiên trùng trùng điệp điệp hồi đáp một hồi cái này ma thần thần điện s ắ p mở ra khả năng bên trong có chút hỗn loạn đến lúc đó cái này nguyệt nhi nhưng chỉ có cần ngươi chiếu cấu nghe vậy hạo thiên s ứ n g sở bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh phản ánh đi qua trương thúc ngươi bất quá còn không có đợi hạo thiên hạo thiên hỏi thăm là chuyện gì xảy ra trương thúc bên cạnh đã cắt đứt hạo thiên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà nói ra ha ha ta có thể có chuyện còn không phải cùng các ngươi cùng một chỗ ta chỉ là sợ ta một người bận không quan nổi này mới khiến một mình ngươi hỗ trợ đa phần tán điểm áp lực ngươi đây cũng là muốn đi đâu nói s o n g trương thúc trên mặt tràn đầy vui vẻ ha ha ta đây không phải nghĩ đến ngươi a nguyệt nhi hoàn toàn giao cho ta ta một người chịu không được á p lực cứ gãi gãi đầu hạo thiên có chút ngượng ngùng nói tốt rồi tranh thủ thời gian lại để cho đồng bạn của ngươi tới à, chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị nói s o n g trương thúc dối ngón tay chỉ xa xa chỉ thấy xa xa đang có lấy một đám người đã đi tới chỉ thấy đám người kia tất cả đều là thuần một sắc hồng sắc quần áo, h i ệ n nhiên đây là một cái môn phái, theo bọn hắn cái kia cái kia trước ngực ân chế ký hiệu hai thanh tương giao bảo kiếm đây không phải bốn đại tông môn một trong lăng tiêu các ấ y ư không tệ đúng là lăng tiêu các lăng tiêu các là một cái kiếm đạo tu luyện môn phái cái này trước ngực t h e o lên hai thanh giao nhau trường kiếm đúng là cái này l ă n g tiêu các đệ tử tiêu chí ân ta hiểu được nhẹ gật đầu, hạo thiên vội vàng hướng lấy hồ hán t a m bọn người chỗ địa phương đi đến sau đó liền dẫn theo mọi người đi tới vừa rồi bọn hắn chỗ đi địa phương các ngươi ở chỗ này hảo hảo ở lại đó không phải ly khai n ử a bước dù sao tại đây phi thường hỗn loạn nói không chừng tự gặp được nguy hiểm hôm nay chúng ta tụ cùng một chỗ mặc dù nói không phải một trăm phần trăm nguy hiểm nhưng là tổng điểm số t ả n an toàn nhiều lắm rồi nói xong hạo thiên liền hướng về các vị huynh đệ giới thiệu trương thúc cùng thượng quan nguyện trước mặt mọi người người nghe được trương thúc dĩ nhiên là hư cảnh cao thủ thời điểm lập tức bên cạnh há to miệng xưng sờ nhìn xem trương thúc cái kêu kinh ngạc thần sắc khiến cho hạo thiên cảm giác phi thường mất mặt vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên vội vàng đập tình mọi người tốt rồi tốt rồi tranh thủ thời gian tỉnh lại xem xem ánh mắt của các ngươi các ngươi không chế mất mặt ta còn cảm thấy mất mặt đâu rồi quả thực nếu không có bái kiến các mặt của xã hội nghe vậy trương thúc cùng thượng quan nguyệt liền không chú ý hình tượng nợ nụ cười cảnh này khiến hạo thiên càng cảm thấy được thật xấu hổ chết người ta rồi bất quá lúc này lại để cho hạo thiên điểm tỉnh mọi người cũng là một hồi không có ý tứ lập tức bọn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng hướng hầu từ bờ mông đồng dạng nói sau bên này lăng tiêu các mọi người vừa đến đến, liền hướng về tới gần ma thần thần điện địa phương đi đến bởi vì tại ma thần thần điện phía trước vừa vặn có một khối cực lớn đất trống chỉ thấy cái này lăng tiêu các đệ tử đi tới cái này khối trên đất chống liền ngừng lại sau đó ngay ngắn trật tự riêng phần mình tìm kiếm mình đủ khả năng ngốc địa phương nếu là lúc này theo toàn bộ bầu trời hướng về phía dưới nhìn lại ngươi có thể trông thấy toàn bộ ma thần thần điện t r u n g quanh phi thường ngay ngắn trật tự c h à n g chỉ thấp dẫn phân tán tại đây ma thần thần điện t r u n g quanh ma thần thần điện t r u n g quanh đông nam tây bắc tứ phía phân biệt bị bốn đại tông môn sở chiếm cứ nhất là chính phía trước càng làm cho lúc này mới vừa tới đến lăng tiêu các đệ tử sở chiếm cứ từ bên trong này cũng có thể thấy được một điểm môn đạo đến cái này lăng tiêu các hiển nhiên là cái này tứ đại môn phái đứng đầu sau đó dùng cái này tứ đại môn phái vi tham chiếu hướng về bốn phía phát tán mà đi đứng tại cấp thứ hai bậc thang là một ít nhất lưu thế gia hoặc là môn phái những này theo bọn hắn đến đây nhân viên tu vi cùng với nhân số bên trên có thể đoán được đến điểm này phía dưới thì là tầng thứ ba rồi là một ít nhị lưu thế gia cùng nhị lưu môn phái những môn phái này cùng thế gia người vô luận là tu vi hay vẫn là nhân số cùng nhất lưu thế gia cùng với nhất lưu môn phái đều không thể so sánh tại cuối cùng một tầng là một ít tam lưu thế gia cùng tam lưu môn phái cùng với một ít tán tu tổ hợp thể những người này không có gì kỷ luật đáng nói trên căn bản là kêu loạn một mảnh có thể nói chỉnh thể bên trên xem ra toàn bộ vây quanh ma thần thần điện các vị võ giả làm thành một cái vòng tròn đem ma thần thần điện bao vây lại bất quá cái này có nhiều chỗ cũng là có một mảnh dài hẹp người đi tiểu đạo nói cách khác tại đây nhưng chỉ có loạn thành hôn l o ạ n rồi tốt rồi tranh thủ thời gian quan sát chuyện phía trước ga trương thúc ngừng trên mặt vui vẻ xoay người lại hướng về ma thần thần điện nhìn lại nghe vậy mọi người cũng đều yên tĩnh trở lại nguyên một đám nhao nhao đưa mắt hướng về ma thần thần điện nhìn lại bọn hắn cũng biết đặc sắc sắc bắt đầu đối với cái này đặc sắc bọn hắn làm sao có thể bông tha đây này lúc này là lần đầu tiên hạo thiên rất nghiêm túc quan sát cái này ma thần thần điện chỉ thấy cái này ma thần thần điện cao cao phiêu nổi giữa không trung cách cách mặt đất có hơn mười m lại để cho hạo thiên cảm giác được rung động chính là cái này ma thần thần điện cũng không phải rất lớn thật giống như cùng bọn họ tại mấy canh giờ trước khi chưa có tới đến cái chỗ này thời điểm lớn nhỏ không sai bịt lắm đây là cái gì thần thông hạo thiên trong nội tâm kích động đấy loại này thần thông nhưng hắn là chưa từng có bái kiến tự là liền vô danh thần trong sách cũng không có ghi lại à điểm này lại để cho hắn rất là khó hiểu bất quá hạo thiên cũng không phải cái loại n g ư i yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người vì vậy hắn không nghĩ ra biến không lớn mà là rất nghiêm túc xem nhìn trước mắt ma thần thần điện cái này ma thần thần điện cao chừng trăm mét dài rộng có tất cả lấy hơn năm trăm mét toàn bộ nhìn về phía trên tương đương hùng vĩ nó cái k i a coi rẻ thiên hạ khí thế lại để cho người tâm thần một hồi rung động tại đây ma thần thần điện thượng diện có một tầng hộ chiếu mà như vậy tầng hộ chiếu lại để cho mọi người chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột mà không thể đi vào hộ chiếu bên ngoài vậy mà quấn quanh lấy điểm một chút khói đen Những này khói đen khói l ú chương tụ tán lúc giống n ở n i à o c ba trăm bốn mươi chín ma điện kỵ chiến hai xuyên thâu qua vòng bảo hộ hướng về bên trong nhìn lại chỉ thấy bên trong là một mảnh trống trải đất trống trên mặt đất cũng không biết là cái gì thạch đầu trải thành hiện ra trước mắt chính là một mảnh màu trắng tại đây một mảnh màu trắng trên đất trống có cái này hai cái phi thường đột xuất màu đen cột đá tại đây màu đen cột đá thượng diện đ i ề u khắc lấy hai cái đ ẳ n g vân giá vũ thần long ồ dĩ nhiên là hoa hạ trong lòng người tổ tiên từ xưa đến nay hoa hạ con dân đều tự ví von vi long tử tôn chạy xuôi chính là long huyết mạch tự nhiên với tư cách một gã quang vinh hoa hạ nhân dân hạo thiên cũng là không ngoại lệ bất quá có thể ở chỗ này dưới tình huống lại để cho hắn trông thấy thần long hiển nhiên đây là một kiện rất là ngoài ý muốn sự tình đi tới trên thế giới này hạo thiên cũng đã được nghe nói lòng truyền thuyết bất quá hắn một mực bên ngoài là hướng tây phương cái kia trong thẳng là lòng xem ra từ hôm nay trở đi hắn phải thay đổi mình trong lòng nhận thức xem rồi nguyên lai trên cái thế giới này vẫn có lấy thần lòng tồn tại màu trắng đen tươi sáng do nét đối lập khiến cho cái này ma thần thần điện lộ ra phi thường giàu có phong cách bất quá đây chỉ là một phía trước quảng trường mà thôi theo ánh mắt hướng về bên trong hướng ra đây là một cái đại điện tại đại điện hai bên cách vô số cột đá những này cột đá từng cái đều vừa thô vừa to vô cùng từng cái đều có hai người này ôm hết mới có thể ôm qua đến những n à y cột đá xếp đặt phi thường có quy tắc không phải nói là trình t ề chỉ thấy tại đây đại điện hai bên mỗi một bên đều có lấy như vậy cột đá sáu căn tổng cộng mười hai căn cột đá sừng sững tại trên đại điện trong chú địa đính trụ thượng diện thương cung lại hướng về bên trong nhìn lại đây là một đoạn ngọc chất bậc thang bậc thang hai đầu làm à u ngà sữa lan can tại đây bậc thang mặt sau cùng là một cái t ả n r a điểm điểm tinh quang màu vàng kim móng ánh cực lớn long ỵ trên ghế rồng vô số thần long bản vũ lộ ra rất náo nhiệt thượng diện lại còn vô số bảo thạch làm đẹp ma vừa mới cái kia điểm điểm tinh quang bắt đầu từ những ngày bạo thạch phía trên phát ra hoàng hồng từ sắc nhìn về phía trên tương đương xinh đẹp nhất là tại đây long ủy thành ghế chính giữa lại còn một cái long nhãn lớn nhỏ trong suốt châu l o n g lánh l â y trói mắt h à o quang nó giống như là một cái mặt trời hoàn toàn che đậy chung quanh điểm điểm tinh quang tiểu tử vỡ ra một ít chặn đường đi của đại gia rồi lúc này thời điểm một cái hơn ba mươi tuổi trung niên nhân mãnh liệt đầy thoáng một phát hạ o thiên cái lúc này hạ o thiên đang tại nghiêm túc nhìn lên bầu trời phía trên ma thần thần điện nơi nào sẽ chú ý cái này cái trung niên nam tử đến trong lúc nhất thời không phòng bị liền bị trung niên nam tử này đẩy ngã xuống đất vốn hạo thiên t i ể u không muốn chọc sự tình hơn nữa cũng không muốn gây chuyện bất quá cái này cũng không đại biểu hạo thiên sợ phiền phức hạo thiên phục hồi tinh thần lại vội vàng đứng dậy trên mặt hoàn toàn là phẫn nộ biểu lộ nói xin lỗi ta trong thanh â m tràn đầy đầy trời sắc khí có thể thấy được hạo thiên cái lúc này là cỡ nào phẫn nộ ta đây là tìm ai gây ai rồi như thế nào sự tình sẽ không duyên vô cớ tìm tới ta đâu rồi phải biết rằng hạo thiên bọn hắn vị trí cũng không phải cái gì vướng bận địa phương mà là tại phi thường rộng lớn địa phương làm sao có thể chặn người khác đường đi xem ra đây là cái này cái trung niên nam tử không có chuyện tìm việc ha ha xin lỗi tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút đại gia là người nào xin lỗi ngươi đại gia không đánh ngươi ngươi thật là cho mặt mũi ngươi rồi cảm nhận được hạo thiên trên người đầm đặc sắc khí trung niên nam tử này thân thể có chút ngưng tụ trong nội tâm vậy mà đối với thanh niên này có chút sợ hãi bất quá rất nhanh liền dán ra trước mắt người này mới có cái này bao nhiêu mười bảy mười tám niên kỷ à, có thể có cái gì tu vi tối đa cũng t u là luyện khí kỷ chính mình một cái nguyên linh kỳ đại cao thủ chẳng lẽ còn sợ trước mắt cái này nho nhỏ thanh niên nếu là nói gia định sẽ bị người cười đến rụng răng nói xin lỗi ta hạo thiên trùng trùng điệp điệp có thanh âm lộ ra là như thế này quả quyết hơn nữa lại là này dạng không cho cự tuyệt lúc này thời điểm hồ hán tam thượng quan n g u y ệ t bọn hắn cũng phát hiện tình huống chỉ là bọn hắn cũng không nói gì thêm cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn bọn hắn biết rõ cái lúc này mình nếu là nhúng tay sẽ khiến hạo thiên phản cảm làm như vậy ngược lại không đẹp rồi ư tiểu tử đừng không tán thưởng ta cho ngươi nhường đường đây là cất nhắc ngươi trung niên nam tử lập tức cái c h á n nhăn thành hình chữ xuyên tiểu tử này quả thực thật sự là không tán thưởng bất quá như vậy cũng chỉnh hợp ý của hắn nguyên lai、like、cái này trung niên làm như vậy có mục đích là đầu tiên hắn trước chọc giận hạo thiên sau đó lại bảo đánh hạo thiên một chầu cuối cùng nhường cho hạo thiên ra cái gì tinh thần tổn thất phí hết mà sở dĩ lựa chọn hạo thiên bên k i a là vì hắn nhìn xem hạo thiên tu vi tương đối thấp rồi dù sao chỉ có cái này mười bảy mười tám tuổi niên kỷ ai sẽ cho rằng tu vi của hắn phi thường cao đây này vì vậy liền có lên trước mắt một màn này Ta cuối cùng hư ỏ i lại n g ơ i m ộ thật câu không ngờ khó gian oan mất linh có thể cũng đừng trách ta tâm oan thủ lạc rồi chỉ thấy hạo thiên thân thể một chuyến tránh né qua trung niên đại hán công kích dội ra tay phải liền nhanh chóng hướng về trung niên đại hán nắm đấm t linh, ộ m tới lập tức cái này trung niên đại hán nắm đấm liền chăm chú địa bị hạo thiên cầm chặt nhìn thấy loại tình huống này trung niên đại hán chấn động nắm đấm vội vàng dùng sức muốn đem nắm đấm của mình kéo về thế nhưng mà hắn khiến bú sữa mẹ khí lực hạo thiên tựu là không chút sức mẹ lập tức hắn liền đã minh bạch chính mình đụng vào trên miếng sắt rồi vội vàng hướng lấy sau l ư n g gọi lên biết gặp phải cường địch mau tới đây b à n g ư nghe vậy hạo thiên trong nội tâm một hồi cười lạnh nguyên lai、like、là có dự m ư u đó à, ta nói như thế nào chuyên tìm chuyện của ta xem ra là xem ta trẻ tuổi dễ khi dễ ta đây tựu cho ngươi một cái hung hăng địa giáo hấn nghĩ đến liền nhìn thấy hạo thiên tay phải mãnh liệt một dùng sức liền nghe một hồi cốt cách đùng đứt đủ gãy thanh âm đón lấy là trung niên nam tử này phát ra tiếng kêu thảm thiết a cánh tay của ta cái lúc này trung niên nam tử một đám cũng chạy tới hiện trường lý trung phát trông thấy vội vàng muốn bên trên đi chợ giúp hạo tiên tuy nhiên lại bị hồ hán tam cho ngăn cản làm sao vậy lý trung phát hướng về hồ hán tam nhìn lại chỉ thấy hồ hán tam có chút lắc đầu liền cũng không nói gì tuy nhiên lý trung phát không có hoàn toàn minh bạch hồ hán tam ý tứ nhưng là cũng đại khái rất hiểu rõ không sai biệt lắm vì vậy liền quan sát trận này khen ngợi cái này trung niên đại hán đồng loã có ba cái hai cái hơn bốn mươi tuổi một cái là hơn ba mươi tuổi ba người này từng cái nhìn về phía trên đều phi thường cường tráng bất quá càng làm cho người kinh ngạc chính là ba người này tu vi đều không thấp vậy mà đều có được nguyên linh k ỳ tu vi nhìn đến đây hạo thiên cũng không trần trờ nữa rồi nắm tay phải kéo một phát liền đem lấy trung niên đại hán kéo đi qua sau đó chân phải liền đối với lấy trung niên đại hán bụng đ ã tới chỉ thấy cái này trung niên đại hán giống như r ư ề u đ ứ c dây đồng dạng hướng về xa xa phiêu tới đối với trung niên nam tử này tình huống hạo thiên có thể là phi thường tin tưởng người này nắm đấm đã bị hạo thiên hoàn toàn nắp ấy hơn nữa cuối cùng một cất cũng quán thâu hạo thiên năm thành công kích có thể nói cái này trung niên ít nhất trên giường nằm mấy tháng mới có thể bình thường hành tẩu bất quá cái này tay có khả năng tự phế đi trừ phi nó có thể tìm được cái gì tuyệt thế đan dược hoặc là có cao nhân vì bọn họ chưa thương bất quá loại cơ hội này cũng không phải rất lớn nhìn thấy huynh đệ của mình vậy mà như vậy đã bị hạo thiên đá bay rồi vì vậy ba người liền khí thế hiên ngang hướng về hạo thiên đánh tới ha ha rất lâu không có tập thể dục rồi ta làm làm vận động nói xong hạo thiên thân thể thay đổi gian liền đã đi tới ba người chính giữa tiểu t ử muốn chết cũng dám tổn thương nhà của ta huynh đệ một cái hắc hổ đào tâm liền hướng về hạo thiên đánh tới thấy vậy hạo thiên vội vàng thần quyền ngăn cản ra lúc này thời điểm bên cạnh mặt khác một vị cũng công kích tới bất quá người này trên mặt thoạt nhìn phi thường trung hậu làm như thế nào khởi sự tình đến vô s ỉ như vậy đây này phi thật không ngờ ngươi vậy mà vô s ỉ như vậy tranh thủ thời gian bảo vệ chính mình hạ khố hạo thiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với phía sau hắn mặt khác một trung niên nhân nói ra trung niên nhân này cũng không có phản ứng hạo thiên chỉ thấy hắn nhìn thấy công kích của mình bị hạo thiên chặn vội vàng đổi một chỗ đá vào thấy vậy hạo thiên vội vàng nhảy dựng lên hắn thật sự là chịu không được trước mắt cái này một cái hèn mọn bị ở nam công kích chính mình phần hông cũng thì thôi lại lại để cho còn muốn công kích phía sau của mình đây quả thực là không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên hạo thiên trên không trung một cái lăng không q u e n người liền một chiêu liên hoàn chân hướng về vị trung niên nam tử này đã b ả o đụng đụng trung niên nam tử liên tục lui mấy bước cuối cùng tiếp được hạo thiên công kích ha ha người rất không tồi vậy mà tiếp được công kích của ta mà không có bị thương rơi trên mặt đất hạo thiên mỉm cười liền đối với lấy người này trung niên nam tử nói ra thế nhưng mà hạo thiên vừa dứt tâm nhìn thấy trước mắt trung niên nam tử phớp một ngụm máu tươi nhà đã đến hạo thiên trước mặt lập tức một mùi máu tươi chuyển đến mọi người trong núi lập tức hạo thiên sắc mặt liền có điểm khó coi người này thổ huyết thật sự không phải lúc sao có thể đủ tại ta giọng điệu cứng rắn vừa nói cho tới khi nào xong thôi thổ huyết đâu rồi đây quả thực là tại đánh mặt của ta à hạo thiên ở chỗ này cảm khái lấy thế nhưng mà những người khác thì là không muốn chỉ thấy một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất hiện tại hạo thiên sau lưng mắt thấy một kiếm này muốn đã đâm trúng hạo thiên trái tim tuy nhiên lại trong lúc đó hạo thiên thân ảnh vậy mà biến mất cái này đánh lén người tranh thủ thời gian dừng lại bộ phạt đến hai mắt chuyển động hướng về bốn phía nhìn lại thế nhưng mà bốn phía cũng không có thay đổi gì chẳng lẽ người này trong lúc đó bốc hơi à cái này trong lòng người tràn đầy nghi vấn cũng tìm thật lâu nếu không có phát hiện hạo thiên thân ảnh có phải hay không đang tìm ta trong lúc đó người này cảm giác được bờ vai của mình bị người vỗ một cái lại nghe cái này âm chầm khủng bố thanh âm lập tức lại để cho người này kinh kêu lên a bất quá rất nhanh hắn liền thanh t ỉ n h lại ngươi là làm sao bây giờ đến ngươi đến cùng là người hay quỷ a người này có chút ngẩn người hướng về hỏi ngươi đoán hạo thiên đối với người này thân thể là một trường sau đó liền vội nhanh chóng hướng về đằng sau t ố i lui nguyên lai、like、một lúc sau này một gã v õ giả lại bắt đầu hướng về hạo thiên tiến công bất quá lấy hạo thiên cảm giác được phi thường kinh ngạc sự tình là người này lại có thể lén lút đi tới bên cạnh của mình chương ba trăm năm mươi ma điện kích chiến ba đối với cái này đột nhiên tập kích hạo thiên hiển nhiên là không có phòng bị bất quá cũng may hạo thiên phi thường cơ cảnh vì vậy liền vội vàng hướng về đằng sau t ố i lui thấy vậy ba gã trung niên nam tử vội vàng đuổi theo hai gã dội ra nắm tay phải hướng về phía trước mánh liệt công tới mặt khác một gã thì là vung v ẩ y lấy chính mình trường kiếm trong tay đối với hạo thiên đầu lâu liền bộ tới xem ba người này công kích hạo thiên trong khoảng thời gian ngắn phi thường chấn định ba người này tu vi căn bản không đủ để lại để cho hạo thiên toàn lực cho rằng bất quá hạo thiên lại thủy trùng tiên trì như vậy một cái lý niệm không ra tay tay tắt thì dùng vừa ra tay liền toàn lực ứng phó dù sao tu vi cao võ giả đưa tại so với hắn cấp thấp tu vi võ giả trên người có thể nói cái tia chỗ nào cũng có chính là vì như thế hạo thiên mỗi một lần đánh nhau thời điểm đều là toàn lực ứng phó càng b ả n không để cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào phải chỉ nhẹ nhàng mà bắn ra thanh trường kiếm này liền bị hạo thiên đạn hướng ở bên Mà、một à m lúc sau này hai vị trung niên đại hán nắm đấm cứ thế nhìn trước mắt hai cái nắm đấm hạo tiên h không tự giác địa bật cười thử chút tài mọn chỉ thấy hắn s o n g trưởng r ố i ra nắm lấy công tới hai cái nắm đấm sau đó kéo một phát tại mạnh mà vừa dùng lực cái này hai trung niên đại hán liền hướng về đằng sau bay đi không phải cái lúc này hắn không muốn cho cái này lưỡng đại hán càng nặng một chút giao hấn chỉ là mặt khác một người trung niên võ giả trường kiếm lại r ế t đến trước mắt lần này cái này trung niên đại hán lấy điện thoại ra nhanh trong chớp mắt cái này trường kiếm đã đi tới hạo thiên cái cổ vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên thân thể tranh thủ thời gian hướng phía sau làm một cái thiết bản kiểu ngay sau đó s o n g trưởng mánh liệt hướng về trường kiếm kẹp đi nhìn thấy trường kiếm bị thanh niên này hai tay kẹp lấy lập tức trong nội tâm kinh hãi vì vậy liền tại trong lúc kinh ngạc hướng về đằng sau dùng lực kéo đi thế nhưng mà cái này trường kiếm nhưng lại mặc hắn như thế nào dùng sức t i ự u là không thể kéo động mảy may biết rõ không có khả năng đoạt lại trường kiếm trong tay cái này trung niên đàn ông nội vàng buông tay h i ệ n nhiên hạo thiên đối với cái này trung niên đàn ông động tác đã sớm biết chỉ thấy hắn lật ra một cái thân sau đó liền đứng lên đón lấy bước nhanh tiến lên hai chân liên hoàn liền nhìn thấy trung niên nam tử này trong miệng phun máu tươi hướng về xa xa bay đi sau đó tên võ giả này đại não nghiêng một cái liền đã không có sinh khí cũng không biết hắn là chết còn là vì bị thương quá nặng hôn mê bất tỉnh làm xong những n à y hạo tiên trên không trung làm một cái xinh đẹp lộn mèo sau đó vững vàng rơi trên mặt đất vỗ vô, vô hai tay lộ ra phi thường làm dáng thân xác chỉ thấy đồng thời cũng lộ ra phi thường đắc ý có thể là đắc ý quá mức rồi lúc này thời điểm mặt khác hai gã võ giả đã vọt tới hạo tiên trước người trước mắt nhìn xem hai người muốn đánh trong hạo tiên rồi hạo thiên chỉ cảm thấy một cỗ hàn mang hướng về chính mình vào tới vì vậy song trường m á n h liệt hướng về phía trước đánh ra、Đúng. một tiếng vang thật lớn cái này hai gã trung niên đại hán bị hạo thiên một trường đánh bay lên thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh đây là hạo thiên trước sau như một thừa hành tôn chỉ, quay mắt về phía loại tình huống này hạo thiên sao có thể đuổi buông tha như vậy tốt cơ hội ra tay dưới chân rất nhanh hành tẩu lập tức liền đi tới hai người trước mặt tại hai người hoảng sợ khuôn mặt ở bên trong rất nhanh vươn hai tay tại trên người của bọn hắn chỉ trỏ sau đó mạnh mà dùng sức hai người kia liền mất đi kỳ thật hạo thiên tại hai người trên người cũng không có làm cái gì chỉ là lúc sử dụng một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi đồng thời đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng tại nhưng hai người kêu biến đã trở thành hạo thiên trong tay vật thí nghiệm để cho chúng ta vì bọn họ mặc n h i ệ p à bởi vì này hai người phần sau thân đem sẽ phải chịu điên cuồng tra tấn trừ phi hai người có thể có cái gì k ỳ n g ộ hoặc là hạo thiên tự mình ra tay thay hai người giải quyết vấn đề vừa rồi nhìn xem hai người lại để cho hạo thiên ý tưởng đột phát nghĩ tới võ hiệp bên trong điểm h g y ệ thuật thật không ngờ suy nghĩ của hắn khé động cái này vô danh thần thư liền cho hắn t r u y ề n đến có quan hệ điểm huyệt thuật nội dung bất quá một ít cao thâm đồ vật hắn thật sự chính là xem không rõ vì vậy chỉ có sử dụng những cái kia so sánh thiện điểm huyệt thuật rồi trong đó liền có một cái là phong m ạ c h chỉ phong bế nhân thể mấy chỗ so sánh che giấu huyệt đạo sau đó lại hướng về cái này mấy chỗ huyệt đạo tầm đó quán t r ú một điểm linh khí bởi như vậy mỗi đến đặc điểm thời gian người này toàn thân liền cảm giác được toàn thân giống như bị con kiến phệ thể giống như đau khổ ý chí kiên định một điểm có thể kiên trì chủ vài năm mà không có chuyện gì nhưng là nếu là ý chí bạc nhược yếu kém chi nhân đau khổ mấy lần về sau nói không chừng trực tiếp tự tự、Sắc. hạo thiên vẫn cảm thấy mình không phải là một người tốt nhưng đồng thời hắn cũng cảm giác mình không phải một cái người xấu dù sao hắn chưa từng có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình hình nhưng là hôm nay cách làm lại để cho hắn cảm giác được có chút bắt gan hình như là có chút xem mạng người như có g i á c cảm giác bất quá nghĩ đến những thứ này người hành vi hạo thiên trong nội tâm liền lập tức thoải mái chưa t h i ệ t nhiều từ hôm nay xem ra những người này làm chuyện như vậy tình không phải cái kia lần một lần hai rồi theo hắn thủ pháp phối hợp trình độ xem bộ dáng là một cái kẻ tái phạm như vậy ác nhân t ự là có lẽ lọt vào ác nhân tra tấn cổ nhân ác nhân đều có ác nhân mài thật sự là thật không lừa ta à ách ta lúc nào đem mình ví von thành ác nhân thật sự là nói sai à giống như ta vậy b à thanh niên tốt tại sao là ác nhân đây này hạo thiên trong nội tâm nhỏ giọng nói thầm lấy bất quá cái lúc này trên bầu trời đột nhiên một đạo bạch sắc ánh sáng chiếu sáng toàn bộ bầu trời hạo thiên vội vàng mắt trợn tròn nhìn lại nguyên lai không biết lúc nào tại đây ma thần, thần điện phía trước thăng lên một đạo cự đại của sáng cái này c ộ sáng c ó thể nói ít nhất cần mười người mới có thể ôm thành một vòng theo c ộ sáng hướng lên trời bên trên nhìn lại chỉ thấy cái này cực lớn c ộ sáng xuyên thẳng vân tiêu sau đó tại đây vân tiêu phía trên trong lúc bất chợt bị cắt đứt hướng về chung quanh khuyết tán mà đi thật lâu cái này c ộ sáng thời gian dần qua trở tối cuối cùng cho đến tan biến tại vô hình tại đây c ộ sáng tiếng đồng hồ về sau đám người xôn xao ra hỗn loạn cả lên chỉ thấy tại đây c ộ sáng biến mất địa phương một tòa không gian chi môn ngạo nghệ sừng sững ở nơi nào trang nghiêm phong cách cổ xưa đại khí không đủ để hình dung cái này tòa cộng không gian vặt nhất cái này cổng không gian cao chừng ba m b ề rộng chừng hai m mỗi một lần đều có thể lại để cho bốn người song song đi vào tại đây cổng không gian hai bên không biết cái gì đó chế tạo k h u ô n cửa đen nhánh bên trong sen lẫn một chút hình quang khiến người nhìn về phía trên lộ ra vô cùng thần bí nhất là tại đây cổng không gian k h u ô n cửa phía trên lượng chỉ không biết tên hung thú ở phía trên không ngừng chém giết lấy bắt đầu lấy bọn hắn mặc dù chỉ là một bộ điêu khắc nhưng nhìn đi lên lại giống như trông rất sống động lộ ra phi thường khủng bố nhìn lên một cái t ự u lại để cho tâm linh của người giống như rơi hướng địa ngục vĩnh bất siêu sinh tốt rồi hạ thiên ma thần thần điện đại môn đã mở ra ngươi muốn nhiều chú ý một chút nguyệt nhi an toàn đương nhiên ngươi cũng muốn nhiều chú ý một ít nhìn xem đã là tản ra trói mắt hào quang cổng không gian trương thúc chìm nặng ngữ tại hạo thiên bên thai vang lên ân ta biết rồi trương thúc ngươi yên tâm chỉ cần có ta tồn tại một khác ta thiệu cũng không lại để cho nguyệt nhi dù là đã bị một điểm điểm tổn thương hạo thiên kiên định nói hơn nữa ta là như thế này đoàn bệnh người sao coi như là ta chết đi minh thần tên kia cũng là không dám thu lưu của ta nghe vậy trương thúc ha ha phá lên cười ngay tiếp theo những người khác cũng đều cười to bất quá thượng quan nguyệt rõ ràng hai má đỏ bừng chính xác người tốt như rất thẹn thùng chăm chú địa ôm lấy nàng cái kêu cao nạo g đầu lâu hiển nhiên hạo thiên vừa mới bắt đầu lại để cho hắn rất là cảm động hạo thiên tuy nhiên không phải thổ lộ nhưng là có khi xác thực so thổ lộ hữu lực nhiều hơn thổ lộ thường thường là ở có thể dưới tình huống nhưng là đây quả thật là hạo thiên trong lúc vô tình ra hai cái này sao có thể có đủ lấy có thể so sánh tính đây này h ô n loạn đám người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại dù sao có bốn đại tông môn áp chế tràng diện ai dám náo sự đầu tiên hướng về không gian chi môn bên trong đi đến là lăng tiêu cát dù sao lăng tiêu các là làm như bốn đại tông môn đứng đầu nàng không thủ đi vào trước chẳng lẽ còn là những người khác thủ đi vào trước cả thời gian dần qua bốn đại tông môn nhân mã toàn bộ đi vào không gian chi môn bên trong tự nhiên phía dưới là nhất lưu tông môn cùng nhất lưu thế g i a rồi bất quá bởi vì những này thế g i a cùng tông môn giống như sự tình thương lượng trước tốt đi vào phi thường có kỷ luật hơn nữa là nguyên một đám ngươi nhuồn một chút ta ta nhuồn một chút ngươi tự là tại loại này không khí phía dưới nhất lưu thế g i a cùng tông môn hoàn toàn đi vào cái này lại để cho hạo thiên cảm giác được có loại không chân thực cảm giác lúc nào thế g i a cùng môn phái có như vậy ăn ý sự tình khác thường vì cái gì ác hoặc là chính là bọn họ bên trong tầm đó đã thương nghị tốt rồi cái gì những này hạo tiên h còn là phi thường tinh tưởng liên tiếp võ giả đều đi vào dưới thân là những này tam lưu thế g i a cùng võ giả cùng với ở bên ngoài tàn tu bọn hắn đã không có bất luận cái gì á p chế lập tức trong nội tâm bạo ngược cảm xúc biến bạo phát ra trong lúc nhất thời chỉ thấy những người này vì tranh đoạt đi vào đến cái này mà thần thần điện trước sau cứ như vậy đánh nhau với lúc mới bắt đầu còn không được tốt lắm về sau không biết như thế nào làm đến vậy mà gặp được máu tươi trong lúc nhất thời cục diện hoàn toàn đã mất đi khống chế phải biết rằng những người này hoàn toàn là một ít mã a phu ở đâu có thể thấy huyết tinh vì vậy nhao nhao đem ra vũ khí của mình bắt đầu chém trong lúc nhất thời đao quan g kiếm ảnh máu chạy thành sông không biết có bao nhiêu anh hùng h ả o hán ngã xuống tại đây hồng sắc nước chạy tại màu đen thổ điệu bên trên thỏa thích chạy xuôi theo ai cũng không có đem hắn đương làm một lần sự tình bất quá người thủy chung là trí tuệ sinh vật tuy nhiên cả đám đều rết đỏ cả mắt rồi con người nhưng luôn luôn như vậy một ít người thông minh thời gian dần qua thối lui ra khỏi chiến trường theo càng nhiều nữa võ giả tiến vào đến ma thần thần trong điện cùng với còn có rất nhiều vô thanh vô tức bên trong lui ra ngoài võ giả khiến cho chém giết người càng ngày càng ít cuối cùng bọn hắn rốt cục đ ỉ n h chỉ trong tay công kích xem lên trước mặt núi thây biển máu khắp nơi đều là người phần còn lại của chân tay đã bị cụt t h í t nát cùng với trắng bóng óc khiến cái này nhìn quen máu tươi thói quen giết chóc võ giả trong dạ dày cũng là một hồi bốc lên thậm chí có một ít không chịu nổi tại chỗ ói ra trong lúc nhất thời trên trận mùi máu tươi vị toan vị hôn cùng một chỗ lộ g i phi thường khó nghe ba trăm năm mươi m ộ t ma điện、Kịch、chiến bốn thưa thất phần đông võ giả cuối cùng rốt cục đều đi vào cổng không gian bên trong mà nơi đây chỉ có hạo thiên một đoàn người vẫn còn ngây ngốc đứng ở chỗ này kỳ thật tại đây cổng không gian xuất hiện thời điểm trương thúc cũng đã phân phó mọi người không nên cùng những võ giả này đồng dạng tiến lên chém giết đoạt cái này tiến vào đến cổng không gian cơ hội mà là lẳng lặng yên cùng đợi các vị võ giả toàn bộ sau khi đi vào sau đó lại đi vào một phương diện ngay lúc đó tràng diện phi thường hỗn loạn nhất là vừa mới chuyện đã xảy ra nhưng hạo thiên bọn h ắ n âm t h ầ m hít một hơi may mắn lúc ấy nghe theo trương thúc phân phó bằng không thì hậu quả không cảm tưởng giống như tuy nhiên hạo thiên tự phụ tu vi của mình cao cường nhưng là tại chúng nhiều trong bể người tuyệt đối là không nổi bất luận cái gì hoa sóng dù sao con kiến nhiều còn gặm chết giống như một mặt khác hạo thiên cũng là cái loại này không thích cùng người khác tranh đoạt dù sao hắn không là tự mình một người còn có sau lưng hồ hán tam cùng với thượng quan nguyện bọn người đây này đi thôi chúng ta cũng đi vào nhìn trước mắt thê thảm tình cảnh trương thúc trầm trọng nói tình cảnh như vậy hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua cảm giác cảm thấy những người này đều là phi thường ốc cho dù ngươi sớm đi vào lại có gì sử dụng đây chẳng lẽ không biết bảo vật cho tới bây giờ đều là lưu cho người hữu duyên ân mọi người gật gật đầu liền đi theo t r ư ơ n g thúc hướng về truyền tống môn đi đến theo hướng truyền tống môn tới gần mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng gây mùi hương vị bay thẳng mọi người trong óc trong lúc nhất thời đại não một hồi hôn mê mê cảm giác được phi thường có loại muốn muốn té xịu cảm giác nhất là thượng quan nguyệt loại nữ hải t ử này ở đâu b á i kiến tình cảnh như vậy vừa lúc mới bắt đầu mọi người cách chiến trường có chút xa hơn nữa cũng là một cái tương đối cao một điểm vị trí mặc cho bên trên bình nguyên gió thổi cũng không có khả năng thổi tới hạo thiên bọn hắn chỗ địa phương mặc dù đã gặp người chết nhưng là ở đâu nhìn thấy qua nhiều như thế người chết nhất là chứng kiến lúc ấy sát nhân điên cuồng trằng diện cái này lại để cho từ nhỏ nung c r i ề u từ bé thượng quan nguyệt trong khoảng thời gian ngắn rất là không tiếp thụ được bất quá cuối cùng vẫn là tại nàng cường thế phía dưới không có đồ nhà sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mắt hết thảy trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng đồng tình nhưng là hôm nay đích thân tới hiện trường thì là không đồng dạng như vậy cảm thụ cái loại này khủng bố mùi lại để cho thượng quan n g u y ệ t trong dạ dày một hồi rời sông l g ấ p biển một cái duy trì không được liền nhìn thấy vô số dơ bẩn chi vật theo thượng quan n g u y ệ t trong miệng phun ra thấy vậy hạo thiên liền bước lên phía trước khoác ở thượng quan n g u y ệ t đón lấy ba bước cho rằng hai bước đi về hướng lấy cổng không gian tiến đến trong nháy mắt hạo thiên liền dẫn thượng quan nguyện chạy tới cổng không gian bên cạnh muốn cũng không có muốn hạo thiên cả người liền t i ân đến cổng không mềm rất thoải mái trên tay truyền đến lúc ránh rỗi làm cho hạo thiên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tự kiềm chế vì vậy hạo thiên muốn cũng không có muốn liền dùng sức ngắt thoáng một phát ấ n nghe thấy thượng quan nguyện một tiếng hư nhẹ hạo thiên lập tức thanh tỉnh lại lúc này thời điểm tay phải c ũ n g quản không được quang mang trói mắt vội vàng đỡ lấy thượng quan nguyện lúc này nhìn nhìn lại thượng quan nguyện chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy màu hồng phấn sắc thái chỉ thấy hạo thiên muốn đi lên cắn một ngụm bất quá vừa nghĩ tới chính mình vừa mới bắt được địa phương hạo thiên trong nội tâm tràn đầy xấu hổ vội vàng đem khuôn mặt hồn éo hướng bên cạnh cũng không dám nữa nhìn về phía thượng quan nguyện hiển nhiên lúc này khó xử nhất đúng là thượng quan nguyện rồi quay mắt về phía hạo thiên nàng có loại muốn tìm một cái lỗi chui vào cảm giác tuy nhiên do khắp toàn thân vô lực nhưng là vừa vận hạo thiên cái t i a một chảo làm cho nàng lập tức liền cảm giác được một cố dòng điện từ đầu điện giật giáo cho nàng một loại chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác ngay sau đó hồ hán tam cùng trương thúc cũng theo cổng không gian ra đi ra nhìn xem hai người lúc này mập mở tư thế trong lúc nhất thời đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem đây hết thảy chỉ thấy lúc này thượng quan nguyệt một b ư ớ c hướng về đằng sau k h u y n đạo tư thế mà lúc này đây đâu rồi hạo thiên hai tay chăm chú vây quanh lấy thượng quan nguyệt mở eo thon bé bỏng Cả người hoàn toàn Thượng đặt ở q u a n n g u y ệ thượng quan nguyệt trên người. n ì n n thấy mọi g ờ thời i hiện tại Thiên hai liền liệt nói ai, biết hiện tại xuất xấu buông quên quanh nhất rất trước mắt, trong hốt, tay thể trong tay vật t Hạo hoảng mánh hắn nhân hắn chỉ mình hổ. h lỏng, ư lúc có là là vì vậy vây A đã quan nguyệt một tiếng kêu sợ hai thanh âm lại để cho hạo thiên thanh t ỉ n h lại nguyên lai、like、trong tay của hắn còn ôm thượng quan nguyệt a thế nhưng mà cái lúc này hắn đã nối lỏng cái kia vây quanh lấy thượng quan nguyệt hai tay mắt thấy thượng quan nguyệt muốn hung hăng vừa ngã vào cái này cứng rắn trên mặt đất hạo thiên vội vàng chân phải tìm tòi sau đó một câu liền ôm lấy thượng quan nguyệt hạ lạc thân thể lúc này thời điểm hai tay của hắn mới đi n â n g dậy sắp ngã xuống thượng quan nguyệt nguyệt nhi không có việc gì chớ nhìn xem hai người chật vật tình hình trương thúc vội vàng d o hỏi không có chuyện không có chuyện thượng quan nguyệt liền liền đáp lúc này nàng đã khôi phục không ít vội vàng lại để cho hạo thiên n â n g dậy thân thể của nàng hạo thiên vội vàng đáp ứng lúc này mới được là một cái xấu hổ thời khắc nhưng hắn là thời thời khắc khắc muốn đem cái này phòng tay khoai lang vứt bỏ thật không ngờ nha đầu kia vậy mà chủ động nói ra nhất thời hạo thiên dị thường kinh hỉ bất quá thượng quan nguyện tại trả lời trương thúc thời điểm trên mặt phấn hồng còn không có chút nào tan đi mà m hay bởi vì càng càng ộ thẳng đến giờ này khắc này hạo thiên mới rất nghiêm túc quan sát cái này tình huống bên trong đập vào mắt là một mảnh rộng lớn không gian cái này không gian có thể nói liếc trông không đến phía chân trời bất quá lúc này nơi đây cũng không phải cùng bên ngoài đồng dạng một mảnh hắc cám sắc thái tại đây bầu trời có như ban ngày đồng dạng đây cũng là hạo thiên mới vừa tiến vào đến nơi đây thời điểm cảm giác được trướng mắt nguyên nhân dù sao tại hắc cám trong hoàn cảnh sinh sống mấy tháng cái này đột nhiên tiến vào đến quang minh thế giới con mắt nhất thời không tiếp thụ được mà thôi trống rông không gian tại một mảnh màu trắng mặt đất chiếu rọi lộ ra như vậy tái nhợt như vậy vô lực thật giống như ngươi đi tới trong ngậu đồng dạng đi tại trước mọi người mặt một số võ giả lúc này cũng đã biến mất vô ảnh vô tung à cái này thật sự là quá thần kỳ nhìn xem bên ngoài cũng chỉ có lấy mấy trăm mét lớn lên ma thần thần điện tiến đến nơi đây mới biết được cái này ma thần thần điện lớn như vậy nhìn xem cái này không gian thật lớn lý trúng phát một hồi thất thần ha ha cái này không có gì chỉ là vận dụng nạp dây lát chốc lát nhận chi thuật loại này nạp dây lát chốc lát nhận chi thuật có thể đem một chút tiểu không gian trở nên phi thường cực lớn chỉ là trương thúc lời nói một chuyến đáng tiếc chính là loại này nạp dây lát chốc lát nhận chi thuật đã có rất ít người biết sử dụng rồi cho dù biết sử dụng cũng không có khả năng khôi phục đến bạn năm trước khi tình cảnh nghe vậy trong lòng mọi người một hồi thất vọng không biết là vì nạp dây lát chốc lát nhận chi thuật biến mất mà thất vọng hay vẫn là những thứ khác cái gì tốt rồi không muốn tại cảm thán xem tại đây rồi kỳ thật tại đây cũng không có cái gì để mắt chính thức thứ tốt ở bên trong đây này nói xong trương thúc liền hướng về bên trong đi tới thấy vậy mọi người vội vàng đuổi theo quả nhiên trên đường đi ngoại trừ màu trắng mặt đất bên ngoài hoàn toàn không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật lại để cho hạo thiên cảm giác được cái này mà thần thần điện cũng không có cái gì ấy ừ còn không bằng ngay lúc đó đan vương động phủ đ â y này bất quá đây chỉ là hạo thiên ngẫm lại mà thôi hắn có thể không dám nói ra đây không phải rõ ràng ấy ư đan vương động phủ bảo tàng bị n g ư ờ i đã nhận được dù sao những người này hạo thiên không biết bọn hắn đến cùng đ a n g suy nghĩ gì dù sao ý muốn hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người đùng đùng một hồi binh khí tương giao thanh âm từ phía trước chuyện tới hạo thiên bọn hắn còn tưởng rằng phía trước chuyện gì xảy ra đây này vì vậy mọi người vội vàng hướng lấy tán phát ra âm thanh địa phương bước nhanh tiến đến nhưng khi mọi người đổi tới thời điểm lại bị tình cảnh trước mắt khiến cho xứng sờ xứng sờ nguyên lai là thiệt nhiều võ giả đang nhìn cái này trên mặt đất thạch đầu tại đây một chỗ trên đất trống có mười hai cực lớn thạch đầu pho tượng Cái này một cái trong đó lớn lên là than lắm thân thể nhưng lại đầu sói trên đầu còn có cái này hai cái một sừng tản ra tán hàn hào quang bốn chỉ tráng kiện dò gấu sinh trưởng ở phía trên lăng trên đầu mở ra cái kia cực lớn qua miệng tại trong miệng thì là một cái màu đỏ tươi trường xa đ ạ t kéo ra ngoài bất quá cái này sinh vật lại để cho người khủng bố là nó răng nanh rồi dài đến một mét răng nanh sinh trưởng tại hắn miệng rộng hai bên hướng về bên ngoài thật dài đưa u màu xanh lá đồng tử tản ra khát máu hào quang giống như là chờ đợi mệnh lệnh dũng sĩ bọn hắn đã làm tốt tùy thời chuẩn bị chỉ muốn mệnh lệnh vừa đến bọn hắn liền chuẩn bị hung hăng đệ đánh về phía địch nhân bất quá những này thạch đầu điêu khắc mà thành sinh vật từng cái đều là trông rất sống động giống như đều còn sống mà trước mắt sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy liền là vì một vị võ giả trong lúc vô tình vậy mà phát hiện lúc ấy tên võ giả này đi thật lâu thấy ở đây trống giống trong nội tâm liền có lấy một cô n o n g tính muốn muốn phát tác cái này không toàn lực một kiếm chém liền tại trong đó một pho tượng sinh trên người lập tức pho tượng kia ngoài ra bị khám phá lộ ra kim thuộc tính quan mang vũ giả này xem xét lập tức kinh hãi thật không ngờ những này pho tượng dĩ nhiên là một loại phi thường hiếm thấy kim loại làm thành lúc này thời điểm tất cả mọi người đã biết đây là một kiện vật báo vô giá vừa mới bắt đầu có người còn chuẩn bị đem cái này toàn bộ pho tượng đều thu vào thế nhưng mà hiện thực tàn khốc lại để cho bọn hắn phát hiện đó căn bản là không thể nào pho tượng lúc này hoàn toàn đã mặt đất tương liên chỉ có đem pho tượng kia phân thành từng khối như vậy hạ có thể thu lại 12 khối pho tượng từng cái pho tượng đều có được hơn 10 thước cao lộ ra phi thường cực lớn mà ở trong đó vừa rồi không có bao nhiêu võ giả tồn tại tự nhiên cũng t i ể u không tồn tại lấy tranh đoạt muốn đạt được thứ đ ồ vật ngươi t i ể u muốn đích thân độc thủ không làm mà hưởng là không thể nào đạt được bất kỳ vật gì nguyên lai、like、vừa lúc mới bắt đầu từng bày võ giả từ trải thời nơi này giả bầy võ điểm, qua chương ò tòa n tưởng rằng này từng trước mắt cái p o t ba trăm năm mươi hai ma điện cực chiến nam nhìn trước mắt mười hai tòa cực lớn pho tượng hơn nữa còn là toàn thân là bảo mười hai tòa pho tượng hạo thiên hai con mắt lập tức liền thả ra màu xanh lá hào quang nếu như cái lúc này có người nhìn thấy nhất định sẽ hô to sói đến đấy thân thức nhẹ nhàng mà thả ra do xét cái này đã bị trước mắt võ giả chém mất một khối hình giống pho tượng chỉ thấy tại đây hình dòng pho tượng đ ứ c gãy chỗ tản ra một tầng huỳnh quang cái này ánh huỳnh quang hồng trong mang tím thấy lại để cho người vui vẻ thoải mái cái này cái này nhìn xem loại này t h ạ c h đầu hạo thiên khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ cái này dĩ nhiên là trong tu chân giới cực phẩm tài liệu t ử d i ệ u thạch t ử d i ệ u thạch một loại không phải rất cứng rắn thạch đầu hơn nữa biểu hiện ra nhìn về phía trên rất giống một loại hồng sắc thạch đầu loại này hồng sắc thạch đầu là hồng d i ệ u thạch đừng nhìn cái này hồng d i ệ u thạch cùng t ử d ư ợ u thạch chỉ có một chữ chi t r a n lệch nhưng lại kém vạn giảm cái này hồng rượu thạch chỉ là trung phẩm tài liệu làm sao có thể cùng lấy t ử rượu thạch như vậy cực phẩm tài liệu so sánh với đ â y này bất quá cái này t ử rượu thạch có thể không phải nhân vật tầm thường có thể phân biệt bởi vì này t ử rượu thạch chỗ chỉ m ô i hắn có có t ử sắc hào quang bị hắn phát tán hồng sắc hào quang chỗ che lấp cho nên người bình thường là nhìn không ra hơn nữa nhận thức c h ế t c h u n g t ử rượu thạch người cũng là rất là ít cũng tạo thành cái này t ử rượu thạch thường thường minh châu vùi bụi chẳng qua hiện nay hạo có trời mới biết làm sao có thể bông tha loại này thứ tốt vì vậy liền chịu ra bảo kiếm của mình liền hướng về từ rượu thạch đi đến hạo nhiên ngươi làm cái gì vậy nhìn xem hạo thiên hành vi thượng quan n g u y ệ t rất là tò mò nhìn hạo thiên dẫn theo một thanh kiếm hướng về hình dòng pho tượng phóng đi ha ha đương nhiên là tìm thứ tốt rồi hạo thiên dùng chân thật đáng tin ngự khí nói ra tìm thứ tốt đối với hạo thiên nàng rất là không rõ chẳng lẽ tìm thứ tốt ngươi không nên cầm một thanh trường kiếm ư cái này cũng quá có chút khó mà tin được đi à nha đối với thượng quan n g u y ệ t hạo thiên cũng không trả lời mà hơi hơi lắc đầu tiếp tục hướng về hình dòng pho tượng đi đến bất quá cái lúc này trương thúc tắc thì là đối với mọi người nói ra ha ha hạo nhiên nói được phi thường không tệ hắn đúng là tìm thứ tốt các ngươi không có phát hiện trước mắt những v õ giả này rất là không bình thường ư trương thúc cái này vừa nói mọi người mới hiểu được chẳng lẽ những này cực lớn pho tượng t i ể u là vật gì tốt à ả nhìn xem mọi người ánh mắt nghi hoặc lúc này trương thúc nhẹ nhàng mà nói ra những này pho tượng thoạt nhìn là bình thường thạch đầu làm thành nhưng là kỳ thật bọn hắn toàn thân đều là hồng diệu thạch cấu thành phải biết rằng cái này hồng diệu thạch thế nhưng mà luyện chế cấp thấp huyền khí tốt tài liệu nghe vậy trong lòng mọi người c ả kinh bất quá tốt khi bọn hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại nguyên một đám n h o nhao hướng về hạo tiên chạy tới đương nhiên thượng quan nguyện cũng là không ngoại lệ bất quá tại thượng quan nguyệt sau lưng vài tên trung niên hộ vệ thì là không có động bởi vì bên cạnh còn có cái này trương thúc tồn tại không có trương thúc mệnh lệnh bọn hắn thế nhưng mà không dám đơn giản địa đi loạn chỉ gặp ánh mắt của bọn hắn nhìn xem hướng pho tượng chạy tới hồ hắn tam bọn người một hồi hâm mộ những người này nhất cử nhất động tự nhiên đều xem tại trương thúc trong mắt các ngươi cũng đi à phải chú ý tốt bảo vệ tốt tiểu thư hắn lời này cũng không phải thuận miệng nói nói bởi vì muốn cái này hồng rượu thạch có thể không chỉ hạo thiên bọn hắn một đám người tự nhiên đạt được cuối cùng sẽ phát sinh sống mái với nhau đây cũng là trương thúc sớm cho bọn hắ không đã tới rồi thật sự sống mái với nhau thời điểm mà không có phòng bị nghe được trương thúc mấy người liên tục c ả m tạng liền hướng về vài tòa pho tượng chạy tới xem của bọn hắn trương thúc không tự giác thở dài một hơi đối với cái này dạng có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật trương thúc trong nội tâm không thích đây tuyệt đối là không có khả năng theo hạo thiên hướng về hình dòng pho tượng đi đến thời điểm hắn cũng đã phát hiện cái này hồng rượu thạch tồn tại chỉ là chứng kiến nhiều như vậy tiểu b ố i tiến đến chính mình tự nhiên không có ý tứ cùng bọn họ tranh đoạn rất nhanh hạo thiên liền đem toàn bộ hình dòng pho tượng đều cho tới chính mình trong không gian giới、chỉ. mà lúc này đây mới móc liền tới rồi tiểu tử nhanh lên giao ra bảo vật bằng không thì ta trương rực rỡ cũng không phải là loại lương thiện người này tự xưng trương rực rỡ võ giả chỉ thấy hắn có bốn mươi tuổi tà hữu đậm đặc má thai to thật dài kiểu mái tóc k h o ắ c trên vai tại phía sau của mình nhất là trên mặt hai đạo thập tự vết sẹo khiến cho hắn tướng mạo nhìn về phía trên tương đương dọa người h i ệ n nhiên hạo thiên hay vẫn là giả bộ như một loại hơi sợ bộ dạng kinh hồn táng đàm nói hào hán người tha cho ta đi ta giao ta giao t hà ấ y vậy cái n y trương t ư ơ rực rỡ hà đúng ư vậy đúng vậy ta làm sao có thể cùng hảo hán sau、so、đây này hạo thiên mặt mũi tràn đầy định nọ hướng về trương rực rỡ đi đến đồng thời hai tay không hoàn toàn địa làm lấy hướng ra phía ngoài đ ả o thứ đồ vật tư thế xa xa hồ hán tam cùng thượng quan nguyệt bọn người nghe thấy hạo thiên lời nói đó là nét mặt đầy kinh ngạc bọn hắn chưa từng có nghĩ đến hạo thiên còn có như vậy đáng yêu một mặt bất quá cái này nếu để cho hạo có trời mới biết rồi lại không biết nên nghĩ như thế nào rồi ta đây là tính toán đáng yêu ấy ừ một chút cũng không có thưởng thức đồ uống cái này gọi là nghệ thuật hiểu không ngươi nói vì sao kêu nghệ thuật xem ra ngươi thật sự là một cái tiểu bạch ta cho dù ta nói ngươi cũng là nghe không hiểu được rồi ta hay vẫn là không để cho ngươi cái này tiểu bạch nói đúng vậy đ ú ngươi vậy n g cũng không nhìn một chút ta t r ư ơ n g rực rỡ là cái gì sao người ngươi có thể hỏi thăm một chút tại nơi này nóng lạnh trong sa mạc một mô mộ ba phần đất bên trên ta trương rực rỡ vẫn có chút mặt mũi trương rực rỡ lúc này lộ ra phi thường đắc ý nhất là nghe hạo thiên vớt m n g ngựa lại để cho hắn toàn thân cảm giác được một hồi sảng khoái ha ha tiểu tử ta nhìn ngươi phi thường thoát mắt về sau tại nóng lạnh hoang mạc bên trong gặp sự tình gì dọn dẹp không được nữa t ì m ta trương rực rỡ cam đoan cho ngươi xử lý thuận thuận lợi lợi cái kia thật sự cảm ơn hảo hán rồi chỉ thấy hảo thiên đối với trương rực rỡ mãnh liệt một c ư ớ c đi ra ngoài sau đó thu hồi chân to vô v ỗ tay nói ra thật sự là cho ngươi nhan sắc ngươi còn mở phường luộc tiểu tử nhìn ngươi lần sau còn cậy mạnh không đục trương rực rỡ bị hạo thiên một cơn hung hăng địa đạp đến trên mặt đất nội phủ một hồi trở mình lăn liền nhìn thấy một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn p h u n r a n g ư ơ i ngươi đánh lén n g ư ơ i quả thực không là nam nhân nhìn xem đang tại đắc ý hạo tiên h trương rực rỡ gian nan nói ra những lời này ha ha n g ư ơ i nói ta đánh lén n g ư ơ i cái đó con mắt nhìn thấy hơn nữa ta không là nam nhân chẳng lẽ là lao bà ngươi nói cho ngươi hạo tiên h quả thực lại để cho trương rực rỡ có chút nổi giận trong nội tâm lập tức một cỗ lửa giận vật lên nội phủ liền lại là một hồi sôi trào một ngụm máu tươi không có chịu được liền đổ ra Ôi ba, hảo hán ngươi làm sao máu tươi quả thực hướng nước đồng dạng phúc tới bất quá ngươi yên tâm đi thôi lào bà của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hạo thiên đích thoại ngữ vừa mới nói xong liền lại gặp được trương rực rỡ lại một ngụm máu tươi phước l u n ra lúc này thời điểm chung quanh một số võ giả mắt nhìn thấy bên này một ít tình huống trong đó có thể là cùng cái này trương rực rỡ là cùng chỉ thấy bên cạnh đến rồi năm người rất nhanh đi đến trương rực rỡ trước mặt làm sao vậy đại ca một cái nhìn về phía trên hơn ba mươi tuổi trung niên nam tử ép xuống thân đến vị trương rực rỡ quan tâm nói giết hắn đi dỗi ra trái ngón tay chỉ hạo tiên sau đó cô sức nói ra những lời này liền hôn mê bất tỉnh thấy vậy trung niên nam tử này vội vàng vội vã trương rực rỡ thân thể hô đại ca đại ca thế nhưng mà trương rực rỡ đã hôn mê vô luận hắn như thế nào sáng lời cái này trương rực rỡ cũng không có khả năng lên các minh đệ cầm vũ khí đã làm hắn nói xong đứng dậy cầm ra binh khí của mình liền hướng về hạo thiên vừa đến đi qua còn lại bốn người nghe xong trung niên nam tử này ở đâu còn dám dừng lại nguyên một đám nhao nhao cầm ra binh khí của mình la lên hướng hạo thiên đánh tới thấy vậy hạo thiên hai mắt liền lập tức h i p lại thành một đường nhỏ không chút suy nghĩ hắn liền chân đạp lăng hư bộ hướng về năm người vọt tới lăng hư bộ quả nhiên không giống bình thường hạo thiên tại không trong đám người vọt tới phóng đi năm người này tựu là không gây thương tổn hắn một c ọ n g tóc gáy chỉ k h í năm người ở nơi nào lớn tiếng gào khóc thảm thiết nguyên một đám hô bọn hèn nhát có gan ngươi cũng đừng tránh xem lão tử không đem ngươi chém thành thịt nát phi ngươi cho rằng lão tử ngốc à đứng ở nơi đó cho các ngươi chém nát một nước miếng hạo thiên mắng năm người một hồi chém lung tung khí lực ngược lại là phí hết không ít xoay đầu lại lại nhìn hạo thiên thật giống như không có, có người đ ồ n dạng cảm giác được mình cũng chơi chắn rồi vì vậy hạo thiên liền ngừng bộ pháp hai tay liên tục xuất trưởng vỗ vào năm người binh khí phía trên chỉ nghe thấy một hồi len ken t h ù n g t h ù n g t i ế n g vang liền nhìn thấy năm người này binh khí hướng về bên cạnh đánh tới ha ha các ngươi không phải lại để cho lão tử dừng lại ây ư hôm nay lão tử hào hào mà giáo hấn các ngươi bọn này không biết tôn trưởng tiểu tử nghe vậy năm người lập tức l ử a dẫn ngút trời nguyên một đám trên mặt sắc khí hướng về hạo thiên trên người xem ra không được không được quá chậm nhẹ nhàng mà đẩy ra hướng chính mình xông lại binh khí hạo thiên có chút lắc đầu giống như những người này công cự là tại chơi bờ đồng dạng một người trung niên đàn ông xong mặt lập tức hắc hắn muốn cũng không có m u ố n trong tay đại đao tại trước ngực của mình quét ngang liền hướng về hạo thiên lao đến nhìn xem cái này trung niên đại hán hành vi trong lúc nhất thời hạo thiên có chút ngây ngẩn cả người làm cái gì vậy chẳng lẽ muốn tự sát bất quá rất nhanh hạo thiên liền biết rõ chỉ thấy cái này đại hán đi vào hạo thiên trước người liền m á n h l i ệ t hướng về hạo thiên ôm đi hạo thiên vừa thấy cái này vẫn còn được cái này nếu để cho ngươi ôm lấy ta còn có mệnh tồn tại hả vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên hướng về bên cạnh liên tục truyền đi khả năng bọn hắn đã có ăn ý chỉ thấy tại đây hai bên nhao nhao có cái này hai gã võ giả hơn nữa lúc này binh khí của bọn hắn đã hướng về hạo thiên lao đến tại đây khẩn yếu trước mắt chỉ thấy hạo thiên đối với ở trong đó một bà binh khí thò tay nói chuyện lập tức liền hướng về mặt khác một bà binh khí đánh tới đinh hai thanh binh khí hung hăng địa đụng vào nhau cầm trong tay binh khí hai người đã bị trên binh khí chuyển đến sức lực lớn liên tục hướng về đằng sau lui mấy bước thừa dịp này thời cơ hạo thiên tranh thủ thời gian chạy trốn ra ngoài sau đó lại mãnh liệt quay người lại ở trong đó một gã không có đứng vững thời điểm hạo thiên liền đi tới bên cạnh của hắn hai tay mãnh liệt vương chương ầ m ba trăm năm mươi ba ma điện biệt chiến sáu a người này trung niên nam tử phát ra hét thảm một tiếng nguyên lai hạo thiên hai tay có chút dùng sức liền đem tên võ giả này đích cổ tay cho bấm nát một gã khác võ giả vừa mới ổn định thân thể liền nghe đồng bạn kêu thảm thiết lập tức trong nội tâm cả kinh nhìn xem phía trước đang tại cầm chặt đồng bạn hạo thiên tên võ giả này muốn cũng không có muốn liền cũng hướng về hạo thiên phóng đi lúc này thời điểm mặt khác ba gã võ giả cũng đã phản ánh tới vội vàng quay người đi cứu viện đồng bạn của mình nhìn xem muốn chính mình xông lại võ giả hạo thiên dưới chân khẽ động lập tức vừa mới rơi trên mặt đất thanh kiếm kia liền hướng về tên võ giả này vào tới tên võ giả này thấy vậy lập tức kinh hãi vì vậy vội vàng hướng lấy bên cạnh quay thân mà đi thấy vậy hạo thiên ở đâu có thể làm cho hắn như ý tay phải đại lực kéo một phát trong tay võ giả liền hướng về phía trước tên võ giả này vung đi vì vậy hai người liền đụng đụng vào nhau lúc này thời điểm đằng sau ba gã võ giả đã chạy đến thế nhưng mà tiến đến con đường hoàn toàn bị cái này hai gã đụng vào nhau võ giả ngăn trở cái này lại để cho bọn hắn căn bản không có biện pháp hướng về hạo thiên ra tay bất quá vì không cho cái này hai gã đồng bạn k é trên mặt đất bọn hắn đành phải buông tha cho tiếp tục hướng về hạo thiên ở đâu tiến đến mà là liền bước lên phía trước đỡ lấy hai người chỉ là hai tay vừa tiếp xúc với hai người thân thể liền cảm giác được một cỗ đại lực chuyển đến đông đông đông tam sinh trầm trọng tiếng bước chân qua đi tiến lên đỡ lấy cái này hai gã võ giả ba người lúc này mới dừng lại thế nhưng mà cái này hai gã võ giả sắc mặt việc này phi thường trắng bệnh hơn nữa khỏe miệng l n ẩn có vết máu chảy ra một gã võ giả cổ tay phải bị hạo thiên bóng nát, hiện nhiên hắn về sau chỉ có thể đã trở thành một cái tàn tật, về phần một gã khác võ giả chỉ là bị một điểm nhẹ nhàng mà nội thương mà thôi, cũng không có trở ngại, dù sao lúc ấy tên kia đồng bạn hướng về chính mình đụng tới thời điểm, đại bộ phận lực đạo cũng đã bị hắn thông qua hai chân tiết trên mặt đất rồi. Hai không chuyện Nhìn hai Chỉ thấy tên kia thoái không tình Không sau quan kia tay người ngươi người giả nói. giả biểu nói. đằng tên gì gã các có cổ có lấy à. xem một tâm mặt mặt võ võ hiển nhiên người này đối với hạo thiên quả thực hận đ ấ u ngươi cũng không muốn muốn tay phải của hắn có thể nói lúc này là đã hoàn toàn phế đi nếu là hắn không hận hạo thiên đây mới là chuyện kỳ quái đ â y này chỉ thấy bọn họ nhìn nhau về sau liền trùng trùng điệp điệp gật một cái đầu hiển nhiên bọn họ là muốn cùng hạo thiên chiến đấu đến cùng giết năm người giống to một tiếng liền ngay ngắn hướng hướng về hạo thiên p h ó n g đi bất quá trong đó một gã võ giả đã không có binh khí trong tay hơn nữa cổ tay phải cũng đã, đã đoạn đ hắn đành phải cầm lấy năm đấm của mình nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên lâm uy không sợ chỉ thấy hắn hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn về phía trước thời gian dần qua ba người tốc độ trong mắt hắn càng ngày càng chậm thật giống như phóng pha quay chậm hai chân chậm chạp hướng về phía trước bước vài bước tay phải dỗi ra đối với phía trước một người liền đánh tới đồng thời thân thể của hắn làm lấy các loại không thể tưởng tượng động tác t r a n h né lấy mặt khác bốn người công kích phúc trước mắt tên võ giả này một ngụm máu tơi ư phun ra liền bị hạo thiên một t r ư ờ n g đánh bay đi ra ngoài bên cạnh ba người thấy vội vàng gấp rút tiến công thế công h ừ chúc tài m ọ n những người này căn bản bên trên không đáng hắn cầm ra binh khí của mình nếu xuất ra toàn bộ thực lực hạo thiên một trưởng liền có thể bắt bọn nó toàn bộ chục chết nhưng là hạo thiên không thích loại này rất nhanh phương thức chiến đấu hắn ưa thích ở trong đó chiến đấu niềm vui thú đồng thời cũng có thể phong phú kinh nghiệm chiến đấu nhìn xem hướng về đầu mình bộ công tới vũ khí hạo thiên muốn cũng không có muốn là một cái thiết bản kiểu thế nhưng mà cái lúc này cảm giác của bọn hắn đến trước ngực của mình một cố lăng lệ ác liệt sức lực đạo rất nhanh lao đến lập tức hạo thiên chấn động lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới còn có một gã không có vũ khí võ giả đâu rồi không kịp muốn những thứ khác hạo thiên vội vàng hướng lấy trên mặt đất trốn đi thấy vậy cái này bốn gã võ giả vội vàng đuổi theo hiển nhiên bọn hắn không công kích đến hạo thiên thể không bỏ qua lúc này đây chủ quan lại để cho hạo thiên sau bị một hồi mồ hôi lạnh mặc dù nói coi như là tên võ giả này công kích được hạo thiên cũng không có khả năng tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng nhưng là lúc sau đ â u rồi tên võ giả này đổi lại một gã cường đại cao thủ thời điểm m ạ n g của mình thì có thể cho là mình nhất thời chủ quan mà đánh mất k é trên mặt đất hạo thiên vội vàng hướng lấy bên cạnh lan đi lúc này thời điểm trước tránh thoát những võ giả này phạm vi công kích nói sau đã đến an toàn khu vực hạo thiên tranh thủ thời gian đứng dậy nhưng là những võ giả này tốc độ cùng với phản ứng cũng không phải rất chậm bọn hắn cũng đã đi tới hạo thiên trước mặt lần này hạo tiên h hấp thụ trước đó lần thứ nhất giáo huấn hắn không tại c à n g những người này vui đ ù a chơi ra tay tầm đó tìm xem đều là sắt chiêu một cái chạm mặt liền có hai gã võ giả k é trên mặt đất vĩnh viễn không đứng dậy nổi chỉ thấy hai người này trước ngực hoàn toàn đã sụt dưới đi có thể nghĩ đã bị như thế tổn thương người như vậy còn có tánh mạng tồn tại ạ nhìn xem dần dần mất đi sinh mệnh khí tức hai người cái con kia tàn tật võ giả quát to một tiếng liền nhìn thấy trên mặt của hắn bắt đầu biến h ồ n g đón lấy cái này hồng sắc vô cùng nhanh đến liền hướng về cái cổ chỗ tháo chạy chưa từng có bao lâu chỉ cần là tên võ giả này nhìn một cái nhìn thấy làn da địa phương cũng đã là đỏ bừng một mảnh phốc phốc trầm trọng hô hấp theo tên võ giả này đường hô hấp truyền ra hơn nữa chỉ thấy tên võ giả này gọi ra khí thể vậy mà mạo hiểm màu trắng sương n g ù bên cạnh hắn võ giả trông thấy tình huống của hắn lập tức kinh hãi lý nguyên ngươi sao có thể đủ dùng dùng cấm pháp nhưng hắn là biết rõ cái này cấm pháp chỗ lợi hại tuy nhiên cái này tóc vàng có thể tại một phút đồng hồ ở trong có thể làm cho thực lực của mình để cao gấp đôi đã ngoài nhưng là hậu quả thì là toàn thân lỗ chân lông không ngừng chảy máu thẳng đến cuối cùng huyết tận người vong hiển nhiên người này lý nguyên cũng không thèm để ý một gã khác võ giả trong miệng tản r a thống khổ tiếng ê ơ cả người thật giống như một mực u linh lập tức liền đã không có thân ảnh thấy vậy hạo thiên lập tức cả kinh đây là cái gì công pháp người này cùng lúc trước quả thực t i u là tưởng như hai người tốc độ này hoàn toàn có thể cùng chính mình có liều mặn rồi chứng kiến nhanh công kích đến trước mắt hư ảnh hạo thiên cũng không dám lãnh đạm chỉ thấy bàn tay của hắn hóa thành đầy trời trưởng ảnh liền hướng về lý nguyên đánh tới đúng một hồi đùng đùng tiếng vang liền tại giữa hai người c h u y ệ n cảm giác được bàn tay chuyển đến đại lực lại để cho hạo thiên bàn tay một hồi bị đau biết không có thể lại tiếp tục như vậy vì vậy nhìn chuẩn một thời cơ hạo thiên song trưởng mãnh liệt toàn lực đánh ra lập tức liền nghe lý nguyên trầm trọng tiếng bước chân hướng về đằng sau liên tục t ố i lui thế nhưng mà cái này lý nguyên quả thực điên rồi bị hạo thiên đánh lùi về sau ngay cả ổn đều không có liền hướng về hạo thiên đánh tới thấy vậy hạo thiên vội vàng hướng trước nên chiến cái lúc này lý nguyên hoàn toàn là dốc sức liệu mạng đấu pháp chỉ thấy hắn chiêu chiêu bạo lộ ra bộ vị yếu hại của mình nhìn xem hắn bạo lộ bộ vị yếu hại hạo thiên tử là không dám ra tay trong miệng nhẹ nhàng mà g ấ t một cái tên đ i ê n không kệ lúc này lý nguyên chính là một cái tên đ i ê n bên cạnh cái kia một gã võ giả đã thấy hoa mắt căn bản lại để cho cặp mắt của hắn theo không kịp hai người tốc độ cái này lại để cho trong lòng của hắn một hồi phiên muộn đồng thời cũng thật sâu làm cho cấm pháp mà cảm thấy rung động một cái cùng chính mình không sai biệt lắm tu vi võ giả vậy mà trong nháy mắt ngay cả mình chỉ có thể thấy được bóng l ư n g hướng đây quả thực là thiên đại tương phản hắn đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người đồng thời cũng là thật sâu rung động cái này lý nguyên quả thực t i ự u là không muốn sống nữa nào có như vậy tên đ i ê n lại đem bộ vị yếu hại của mình bạo lộ tại trước mặt đ ị c h nhân đây không phải muốn chết sao bất quá tựu i là điên cuồng như vậy đuổi thật đúng là lại để cho hạo thiên không ngừng tê khổ cái này lý nguyên chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa lực công kích cũng là phi thường cường hãn chỉ thấy hắn phất tay tầm đó là một đạo hư ảnh toàn diện không khí là không ngừng chở mình lan trên tay cùng trên cánh tay không ngừng truyền đến đau nhức đau đã cùng lại để cho hạo thiên chết lặng có thể lấy được người này không có, có cảm giác đến cùng đau không đây quả thực là một cái nhân hình người máy hạo thiên một bên cảm thấy đồng thời không hoàn toàn địa ứng phó lấy lý nguyên công kích suốt nửa khắc đồng hồ rất nhanh công kích cái này lý nguyên quả thực nếu không có một điểm m ệ n h ọ c hoàn toàn ở máy móc thao tác kỳ thật hạo thiên nào biết đâu rằng đây là lý nguyên tại thiêu đốt của mình sinh mệnh lực giống như tự nhiên không q u ý trọng mỗi một phút thời gian dù sao hắn loại công kích này tiếp tục thời gian dài công kích chẳng những hạo thiên lại suốt ruột đồng dạng lý nguyên cũng là tại suốt ruột bởi vì này cấm pháp chỉ có thể đủ dùng dùng một phút đồng hồ hôm nay thời gian tại chậm rãi xói mòn nếu là ở nửa khắc đồng hồ ở trong không thể giải quyết hết hạo tiên hắn mình tuyệt đối là đầu tiên chết nghĩ tới đây lý nguyên trong tay công kích lực độ lần nữa tăng lớn đúng hai người nắm đấm tương giao về sau chỉ thấy hạo thiên chăm chú địa hướng phía sau liền lùi lại mấy bước lúc này mới tháo bỏ xuống theo trên nắm tay chuyển tới lực lượng khổng lồ trái lại lý nguyên chỉ thấy hắn cũng không có động thoáng một phát bước chân bất quá trong miệng của hắn thì là từng ngụm từng ngụm máu tươi hướng về bên ngoài nhà đi bất quá càng làm cho hạo thiên cảm giác được phiền muộn chính là cái này lý nguyên hoàn toàn không để ý và thương thế của mình liền hướng về hạo thiên lao đến thủ đoạn tầm tầm bất tận khiến cho hạo thiên trong khoảng thời gian ngăn khó có thể chống đỡ tên điên hoàn toàn là tất Lần trên ớ i điên thời điểm, nhất định phải có xa lắm không tiểu đi thật xa, không thể đang cùng lấy tên điên đại nếu nhìn tên nhất định không không đang cùng tên thấy thật thể lấy lắm có xa xa, giá ồ i loại lại để cho người i thật cho là có để đ cùng cảm giác.、Hạo、thiên trong nội tâm không ngừng nói Đụng! tâm thầm Hạo Trên lấy. bờ vai truyền đến nóng rát đau nhức đau lại để cho hạo thiên hoàn toàn phẫn nộ rồi cái này trung niên võ giả quá đồ phá hoại rồi xem ra ta không dùng điểm bổn sự ngươi đã cảm thấy tốt cũng dễ khi dễ à. nghĩ đi nghĩ lại liền nhìn thấy đầy trời trường ảnh lập tức đem lý nguyên cả người cho bao vây lại lần này tốt thiên có thể nói là toàn lực ứng phó trong lúc nhất thời chỉ thấy mạnh mẽ trưởng phong ở chỗ này tàn sát bừa bãi lấy vất quá vô luận cái này trưởng kình đến cỡ nào cường đại đúng là không làm gì được cái này mà thần thần điện mặt đất cũng không biết nó là cái gì cái gì tài liệu thạch đầu làm thành vậy mà như vậy chắc chắn lúc này thời điểm hạo thiên đang tại toàn lực ứng phó đối phó lấy lý nguyên ở đâu có thời gian quan sát ma thần thần điện mặt đất hạo thiên dày đặc trưởng ảnh trong lúc nhất thời lại để cho lý nguyên mệt m ỏ i ứng phó hắn căn bản chính là bề bộ tới chỉ có ở chỗ này đau k h ổ u trống đột nhiên tầm đó đầy trời biến mất rồi cái này lại để cho lý nguyên phi thường không thi c ứ n g không chỉ như thế nhìn nhìn lại công kích chính mình hạo thiên ở đâu còn có thân ảnh của hắn chương ba trăm năm mươi b ố ma điện kỵ chiến bảy a cảm giác được trên đỉnh đầu sức lực phong lý nguyên vội vàng ngửa đầu nhìn lại lập tức quá sợ hãi trong hai mắt chỉ thấy một đạo cự đại trưởng ấn từ trên trời gián g xuống hoảng sợ bên trong lý nguyên muốn hoạt động thân thể của mình thế nhưng mà lúc này thời điểm một cố vô hình sức lực đạo lại để cho thân thể của hắn khó động mảy may cố gắng muốn muốn tránh t h o á t trên thân thể trói buộc thế nhưng mà vô luận nó là dùng bao nhiêu sức lực đạo cũng không cách nào dung chuyển cái này đạo vô hình trói buộc lập tức lại để cho trong lòng của hắn bay lên vô hạn sợ hãi cảm giác chính mình còn không có đem địch nhân trước mắt giết chết chính mình muốn hồn uy u minh không ta không cam lòng lý nguyên linh hồn cực độ giống giận thế nhưng mà vừa lúc đó trên bầu trời cự trưởng anh một tiếng liền vỗ vào trên người của hắn lập tức tầm đó giống như nước chảy bên cạnh máu tươi hướng về bốn phía sói mòn mà đi mà lý nguyên không cam lòng cứ như vậy theo thần hồn của hắn mang vào cựu u bên trong a nhìn xem lý nguyên bị một chỉ cực lớn bàn tay đập thành nát ấy lập tức tên võ giả này thần hồn đều mất hoảng sợ kêu thảm một tiếng liền hướng về phương xa chạy trốn mà lại người này người trẻ tuổi thật sự là quá kinh khủng nhất là cái kia kinh thiên một t r ư ờ n g đây quả thực là kinh thiên động địa tồn tại hắn đã không có đối mặt người này tuổi trẻ võ giả tâm thần có thể nói tinh thần của hắn một đoạn coi như là chạy thoát đi ra ngoài cả đời này cũng không có bao nhiêu tiến bộ hừ trước càng muốn chạy trốn t u nhìn ngươi có hay không cái này b ệ n h rồi nhìn xem hướng về xa xa chạy trốn trung niên nam tử hạo thiên hừ lạnh một tiếng liền thân hình di động ra cả người giống như chính là một cái h u linh lập tức liền đi tới trước mặt của hắn a trông thấy hạo thiên đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của mình người này trung niên võ giả liền sợ ngây người trong lúc nhất thời xứng sờ đứng ở nơi đó không biết làm sao bây giờ rồi như thế nào không chạy nhìn xem thần hồn đều mất đích trung niên võ giả hạo thiên thanh âm là tốt rồi hình như là bởi vì đến từ cựu u minh âm chữ trong chữ để lộ lấy t ử vong dấu vết ta ta tên võ giả này thần hồn một đoạn hôm nay có thể nói ra hai chữ này đây đã là rất lớn kỳ tích rồi nhìn thấy trường hợp như vậy lập tức hạo thiên cực kỳ thất vọng đối với cái này dạng phế vật hạo thiên cảm thấy hắn thật sự là không có giá trị tại lưu tại trên thế giới này vì vậy liền muốn cũng không có muốn liền một trường hướng về người này trung niên võ giả đập đi lập tức liền nhìn thấy đầy trời huyết hoa bay múa mà tên võ giả này cũng đi vào vừa mới vị kia được xưng là lý nguyên trung niên nhân theo gót giải quyết năm người này hạo thiên trong nội tâm một hồi nhẹ nhàng khoác khoái vì vậy liền hướng về mặt khác một tòa cự đại pho tượng h ứ n g tú h mà hồ há n tam thượng quan nguyện bọn người gặp được hạo thiên đã xong xuôi chuyện của mình cũng là liền có đầu nhập vào công tác của mình bên trong tiếp tục hướng về trước mắt pho tượng chen tới hy vọng sớm ngày đạt được nhiều thứ hơn kinh việc này kiện chung quanh nguyên một đám võ giả nhìn xem hạo thiên biểu lộ hoàn toàn không giờ mới có thể dùng sức một mình dễ dàng đ ả bại năm người tổ hợp hơn nữa là một thương bún chết đây tuyệt đối là một vị cường hoành nhân vật vì vậy nguyên một đám liền đem trong lòng mình cái k i a m ộ t phần dục dịch cho h ẩn dấu đi dù sao cường giả như vậy không phải mình có thể đối phó nhìn xem chung quanh võ giả nguyên một đám không dám mặt quay về phía mình hạo thiên liền cảm thấy mục đích của mình đã đạt tới chính mình dù sao cũng là giết gà dọa khỉ không phải cái loại lầy người tàn nhân vật bởi vậy hạo thiên cũng tựu i chưa từng có hơn đối với người chung quanh vật tiến hành tiến thêm một bức bách chỉ cần người không giết ta ta cũng sẽ không sát nhân quả nhiên hạo thiên động tác là phi thường đúng đích mà ngay cả về sau hạo thiên cùng mặt khác một gã võ giả cộng đồng khai phát một tòa pho tượng khả năng chấn nhiếp tại hạo thiên thân là những người này chỉ có thể nguyên một đám dùng mình như kim không dám đối với hạo thiên có bất kỳ nghĩ cách dù sao xa xa một thương bốn chết t i ự u là tốt nhất tấm gương không biết đã qua là một canh giờ hay vẫn là hai canh giờ tại đây pho tượng rốt cục bị mọi người hễ quét là sạch đương nhiên tại đây lớn nhất người thắng t i ự u là hạo thiên rồi ai gọi nhân ra có tự nhiên ưu thế không lo tu vi cao cường hơn nữa có sắc bén binh khí tuy nhiên như thế nhưng là hạo thiên đối với thu hoạch của mình hay vẫn là rất không hài lòng nơi này có cái này mười hai tòa pho tượng chính mình chỉ đã lấy được bốn chỉ pho tượng sức nặng đây chỉ có cái này toàn bộ pho tượng một phần ba ư trong lúc nhất thời hắn nhìn xem chung quanh võ giả trong hai mắt tràn đầy tham lam dục vọng hắn hận không thể đem trước mắt cả đám đều đánh thành nhỏ vụn sau đó lại đem bọn họ đều cướp bóc tới nhìn xem hạo thiên trong hai mắt vẻ tham lam lập a m l tức người chung quanh lại càng hoảng sợ nguyên một đám ổn định khiếp sợ trong lòng vội vàng hướng lấy xa xa chạy tới sợ trước mắt cái này người trẻ tuổi võ giả đối với mình làm ra cái gì khác người sự tình h ừ người nhát gan ta có thể đem các ngươi thế nào nhìn xem nguyên một đám chạy trốn so con thỏ còn nhanh võ giả hạo thiên trong nội tâm chưa có tới do một hồi phẫn nộ bất quá rất nhanh liền biến mất ở trong lòng của mình dù sao vi nhát gan như vậy quỷ tích cực rất không phù hợp thân phận của mình à thế nào hạo nhiên chính mình đã nhận được bao nhiêu hồng diệu thạch ta thế nhưng mà đạt được suốt nửa cái pho tượng hồng diệu thạch ra lúc này thời điểm thượng quan nguyện đột nhiên chạy tới hạo thiên bên người mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói nửa cái pho tượng t i ể u cho ngươi cao hứng như vậy à nếu là có một cái pho tượng ngươi còn mất hứng bay lên trời đi nhìn xem bên cạnh thượng quan nguyệt hạo thiên tức giận nói ừ không nói với ngươi rồi nói xong thượng quan nguyệt cái miệng nhỏ nhắn luôn néo quay đầu đi không hề phản ứng hạo tiên h h i ệ n nhiên vừa rồi hạo tiên h lại để cho thượng quan n g u y ệ t trong nội tâm rất là khó chịu làm sao vậy tức giận xem ra ngươi cũng là không thế nào dễ nói chuyện ấy ừ quả thực t i ể u là keo kiệt hạo có trời mới biết đối với thượng quan n g u y ệ t n g ư ờ i như vậy ngươi càng là cho hắn tốt nói khuyên bảo nàng càng là không để ý ngươi chỉ có không thuận theo cái này nàng ngươi mới có thể thời gian dần qua lý giải nàng mới có thể thời gian dần qua xâm nhập ngươi mới keo kiệt đâu rồi quả thực cựu là trong mồm chó nhà không r a ngà voi h i ệ n nhiên đối với hạo thiên lời nói thượng quan nguyện rất là không hài lòng vì vậy liền bắt đầu phản kích rồi tại nàng đầu kia đen nhánh mềm mại tóc dài quang trứng rắn người nàng sinh có một đôi mắt xít tại lông mi thật dài thấp thoáng hạ có chút hướng lên bay xéo tự nhiên mà vậy nhiều hơn một cỗ đặc biệt ý vị quyến rũ động lòng người chỉ nhìn được lúc này hạo thiên vui vẻ thoải mái hận không thể có một loại tiến lên đem nàng hung hăng địa ôm trong ngực xúc động bất quá hạo thiên dù sao không phải huyết khí phương cương m a u đầu hạ tốt điểm này điểm hấp dẫn vẫn có thể đủ chịu đựng ha ha xem ra ta thật sự là keo kiệt rồi bất quá ta thế nhưng mà đạt được một tòa pho tượng đồ vật hạo thiên có chút khẽ động bên mặt cơ bắp bất quá đây hết thạy thượng quan nguyện không có trông thấy đối với nói dối hạo thiên lúc này đều có điểm thuận b ư ờ n xuôi gió cảm giác bất quá hiển nhiên vừa rồi bộ mặt run run là hắn tại nội tâm đối với chính mình khinh bỉ cái này nói chuyện lên đến quả thực t i u là không cắt cỏ bà thảo ngươi vậy mà đạt được nhiều như vậy thượng quan nguyện chấn động thanh ấm to nói có thể là cảm giác được thanh âm của mình lộ ra phi thường đại cảm giác được có chút có mất thiếu nữ phong phạm vì vậy vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che lại miệng của mình đồng thời trong hai mắt không ngừng mà mạo hiểm thiên tinh đo đoá đoá ha ha những điều này đều là của ta ta cũng không thể cho ngươi dù sao đây là ta vất vả đạt được nhìn nặng kia q u í n h q u í n h sáng lên hai mắt hạo thiên tự nhiên biết do hắn đang suy nghĩ gì vì vậy liền vội vàng đem lời ngự c h ă n chết rồi t hư quỳ hèm hỏi không để cho t i ể u không để cho ư ngươi cho rằng ta hiếm có đồ đặc của ngươi ư nói xong thượng quan nguyện thân thể nhẹ nhàng giống như đi tới hạo thiên trước người chân phải mánh i l ệ tốt dùng sức đ i với hạo h chân i ê n t rồi á trái quá xác cách cái cái i liền dưới đi. À hạo thiên bị đau vội thiên hài, lại điểm điểm lấy lên, là là vàng chính mình chân trái nhảy dựng nhìn xem đã chạy đến xa xa thượng quan nguyệt, hạo thiên hận đến răng ngỡ. hắn xác thực cầm hắn không nào, này vẫn nữ mình này nam nhân tốt không dâm dù dù ôm xem hàm cầm một một đau đã để để đấu. À hạo chạy hạo thực thể cho sao sao cho Bất tự tốt Tốt bị xa xa A, có có r nữ không muốn ồn n ào rồi đại chuyện nơi đây đã chấm dứt chúng ta tranh thủ thời gian bên trên trong lúc này nó g ngó đi thôi dù sao tại đây chưa từng có phi thường c ự lớn phía trước nhất định sẽ có đây càng tăng thêm muốn bảo vật xuất hiện nhìn thấy đắc ý quyên hình hai người trương thúc vội vàng nhắc nhở tránh khỏi bọn hắn ở chỗ này chơi đùa đương lầm thời gian gì ân hai người liền vội vàng gật đầu đối với trương thúc hai người vẫn có chút kính sợ bởi vậy liền không có bắt đầu có khiêu khích mà là giống như l ặ n g lặng yên ngừng ở lại nơi đó cùng đợi trương thúc đích thoại ngữ chúng ta đi thôi đối với trương thúc không có đi hai người nhưng cũng không dám ở phía trước dẫn đường dù sao tại đây không biết sẽ xuất hiện nguy hiểm gì địa sự tỉnh hôm nay có trương thúc cường giả như vậy hai người chỗ đó còn dám ở chỗ này bực tức cái gì vì vậy liền mờ miệng sinh sợ cái gì không may sự tình rơi tại trên người của mình khả năng xem thấu hai người ý đồ trương thúc cũng không nói gì thêm vội vàng hướng lấy phía trước liền đi tới thuần một sắc màu trắng chính là hạo thiên con mắt không kịp nhìn một hồi đông nóng nó một hồi tây nhìn xem giống như đang tìm một thứ gì đó màu trắng sàn nhà núi thành một mảnh giống như chính là một cái tuyết quốc gia độ lại để cho thân nhân ở trong đó tâm linh của mình chút bất chi bất giác xóa đi một tầng cắt bụi nhất là trên mặt đất màu trắng phiền đá cái này lại để cho hạo thiên nhớ tới lúc ấy mình ở cùng những cái kia võ giả thời điểm chiến đấu trên mặt đất đồ vật quả thực hoàn hảo không t ổ n hao gì cái này lại để cho hạo thiên đối với màu trắng sàn nhà chậm rãi bắt đầu đã có hứng thú thế nhưng mà vô luận như thế nào nhìn dưới mặt đất cựu là bình thường phiên đá cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm rất là mê hoặc chẳng lẽ suy đoán của mình là sai lầm còn là mình muốn sự tình nhiều lắm và không thì làm sao có thể liền lên trước mắt màu trắng sàn nhà đều có thể xem thành cái gì bảo vợ lắc đầu đổi ra trong lòng t ạ c nghiệm hạo thiên liền lào đảo tiếp tục hướng về phía trước đi đến tại đây không gian lộ ra phi thường rộng lớn bất quá lại rộng lớn không gian đều có được cuối cùng cái này không hạo thiên một đoàn người không có bao lâu liền đi tới mảnh không gian này cuối cùng chỉ thấy một tòa hùng vĩ đại điện để ngang mọi người trước người đại điện khí thế bàng bạc lộ ra phi thường nguy nghiêm và không thể xâm phạm nhìn qua cái này phong cách cổ xưa bàng bạc đại điện hạo thiên tối t ă m bên trong cảm giác được có một cỗ bị nhìn xem cảm giác